Trước ngay â Trân. Ngân Trân. nhân. n Tiên Vương, Khương Hoàng Trân. Trước 1232, Ngân Hà Tiên Vương, Khương Hoàng、Trân. Lớn、mật. Người bạn thần Hà Hà thấy Trước mật. giết Mắt 1232, dám m mắt mình, bị lâm vô đạo cứng thế chấn sát. mông đại đạo đống hạn tại tiên dưới trời, nhiên cực con của cứng chấn thế vương, bên bên trên sát, vô bị bầu u n đến thượng thanh chi thần ngưỡng băng lánh lại phẫn nộ âm thanh. chi kia Ngay cái lại âm sau đó tại vô số người chăm chú một cái thông tin ê triệt địa đại thủ quân lấy thật lớn thần vi cùng ý chí sẽ rách thiên cung trắng trận c h ấ n áp xuống thứ giai thánh thần c ả m thụ được thượng thanh chi thần cái kia thả ra mạnh đại thần uy lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn thượng thanh chi thần tối đa cũng liền tam giai thánh thần mà thôi nhưng mà tình huống thực tế lại là tứ giai thánh thần hắn so với lâm vô đạo mong muốn bên trong còn muốn càng thêm cường đại một chút vất quá mặc dù đối với thượng thanh chi thần thần giai cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ cũng hợp tình hợp lý dù sao thượng thanh tác phẩm của thần vì phía sau màn đại h á thủ liền thiên tội vũ trụ cũng chỉ là hắn giới quyền bộ phận thần bực mà thôi tại trong ngọc hoàng đại thế giới tu thành tứ giai thánh thần cũng không phải là việc khó gì thông qua hắn mỗi lần xuất thủ lâm vô đạo trung quy là biết thượng thanh chi thần một chút nội tình mà tứ giai thánh thần mặc dù c ư ờ n g đại nhưng mà lâm vô đạo cũng không để trong mắt suy coi như thượng thanh chi thần đại thủ chấn áp xuống lúc lâm vô đạo đột nhiên một cái đại đạo kiếm khí chém ra dựa vào đạo cổ chi kiếm cái thế phong mang gắng gượng đem thượng thanh chi thần đại thủ chém xuống đại đạo phong hào chi bảo m ê n mông trên trời cao chuyến đến thượng thanh chi thần vừa giận vừa sợ âm thanh gầm thét ở giữa một đôi băng lanh vô tình con mắt màu và nóng từ phía trên vòm trời hiện hóa ra ngoài tại lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vô đạo vài lần sau lập tức mang theo ngập trời phất hận lách mình rời đi hắn lại có thể nhận ra đây là đại đạo phong hào chi bảo nghe được thượng thanh chi thần gầm thét lâm vô đạo còn mắt hơi hiếp bởi vậy có thể thấy được thượng thanh chi thần tầm mắt cùng kiến thức chính xác không phải bình thường tại hơi hơi do dự sau lâm vô đạo đưa tay một đạo kiếm khí quét ra đem đang cùng tam đại phân thân chém giết rất nhiều thanh thần toàn bộ chém chết hơn nữa đem bọn hắn thần chi đạo quả thu vào trong túi làm xong đây hết thảy lâm vô đạo bước ra một bước cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên quang vọt ra khỏi bắt đầu tiên vực thừa dịp dưới mắt cố này cổ tiên vương phân thân cường đại chiến lực hắn muốn thăm dò một chút thượng thanh chi thần nội tình cùng thực lực ý thì theo hắn bị cách thượng thanh thần hệ đúng trọng tâm định không chỉ mấy vị này cực h ạ n tiên vương thậm chí tại ngọc hoàng đại thế giới tín ngưỡng chịu đến s u n g kích cùng uy hiếp sau thượng thanh chi thần có lẽ sẽ từ những thứ khác thần vực điều động càng cường đại hơn con dân đến đây tọa trấn duy trì ngọc hoàng đại thế giới cục diện cùng ổn định cho nên hắn nhất định phải biết thượng than đến tột cùng tại cái gì thần cùng lúc đó khi lâm vô đạo rời đi bắt đầu tiên vực sau đồ sơn thương nguyện cùng â m ti mệnh hai người đáy mắt bên trong cũng lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc đại tế ti vừa rồi đại hộ pháp kích phát đi ra ngoài kiềm khí mang theo cường đại đại đạo ý chí có thể giao phó loại lực lượng này chỉ có đại đạo phong hào chi bảo bởi vậy suy đoán trong tay đại hộ pháp tất nhiên nắm giữ lấy một kiện không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào chi bảo hoặc hoàn chỉnh đại đạo phong hào chi bảo mà muốn khống chế đại đạo phong hào chi bảo ít nhất cũng phải không trọn vẹn đại đạo phong hào mới được nhưng mà tại hạ giới vũ trụ ở trong mỗi một vị đại đạo phong hào người sở hữu cũng là có danh tiếng bởi vậy dạng này đoán mà nói đại hộ pháp tuyệt đối không phải hạ giới vũ trụ sinh linh đại tế ti ngươi nói đại hộ pháp có phải hay không là đến từ thiên giới Ông ti mệnh nghiêm túc phân tích nói ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t cũng như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hẳn là dù sao dưới mắt chúng ta nhìn thấy chỉ là đại hộ pháp phân thân mà thôi hắn bản tôn chắc chắn tại thượng giới hơn nữa đại hộ pháp bản tôn ít nhất cũng là một vị không trọn vẹn đại đạo phong hào cường đại tồn tại thậm chí có thể là hoàn chỉnh đại đạo phong hào đồ sơn tương h nguyện trầm giọng nói đối với diệp g i a thiên vị này thanh sơn thần quốc đại hộ pháp nàng vẫn luôn nhìn c ô n g đấu mỗi khi thần quốc gặp phải cực lớn nguy cơ hắn đều sẽ kịp thời xuất hiện rất rõ ràng đây là thực lực của bọn hắn quá mức không đầy đủ mới khiến cho thanh sơn đại thần không thể không từ trên giới vệ binh nghĩ tới đây đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách bọn hắn cần mau chóng trở nên mạnh mẽ mới là bằng không mà nói không chỉ có không cách nào vì đại thần phân y u ngược lại sẽ cho đại thần cản trở đại thiên sư để cho người ta quét dọn chiến trường a đem thượng thanh thần hệ những cái kia tiên vương toàn bộ chấn áp n ú t lại chờ đại thần xử lý t ố t ẩm ti mệnh lên tiếng lập tức phân phó đám người bắt đầu quét dọn bắt đầu tiên b ự c chiến trường một bên khác ở xa hỗn độn bên trong phế tích nguyên thanh sơn mấy người người cũng tại tỉ mỉ chú ý trên chiến trường thế cục cũng phát triển tại nhìn thấy lâm vô đạo lấy thế vô địch cường thế chấn sát tứ đại cực h ạ n tiên vương sau nguyên thanh sơn mấy người người cũng không kìm lòng được hít vào một vũ khí lạnh mỗi người thân sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc đại nhân người này chắc chắn không phải cái này thế giới thậm chí tuyệt đối không phải thiên tội vũ trụ hắn rõ ràng chỉ có vạn cổ tiên vương tu vi nhưng mà hiện ra chiến lược lại có thể dễ dàng rết khắp cực hạn tiên vương lúc này mới thiên tội vũ trụ bên trong tuyệt đối là không có khả năng xuất hiện người này ít nhất cũng là trong truyền thuyết đại vũ trụ tiên vương mà hắn cũng chỉ là cái kia thần quốc thế lực dưới quyền con dân s a o lưng khẳng định có so với hắn nhân vật càng mạnh mẽ chúng ta nguyên tộc sợ là không thể trêu vào ai trong đám người có người lo lắng nói đối mặt lâm vô đạo cái kia hiện ra kinh khủng chiến l ư c thiên tội vũ trụ bên trong bất kỳ một cái nào cực hạn tiên vương đều phải kinh hồn t h ắ n đảm bọn hắn nguyên tộc mặc dù cường đại nhưng mà muốn cùng loại người này đối kháng cũng là vô cùng khó khăn mà đối mặt đám người sợ hãi cùng sầu lo nguyên thanh sơn mặc dù cũng nhíu chặt l ô n g mày nhưng vẫn như cũng duy trì chấn định tân sắc đội cái gì người này mặc dù chiến lược cường đại tuyệt luân nhưng mà chưa hẳn liền không có đối phó biện pháp ta quan sát một chút chỗ này m u ố n độn phế tích không gian mặc dù hết sức hỗn loạn nhưng mà có thể chịu t ả i sức mạnh lại làm u ố n s o địa phương khác cao một chút chúng ta nguyên tộc bên trong có được đông đảo cực hạn tiên vương còn sợ không làm gì được hắn đến lúc đó trực tiếp từ trong tộc mang một kiện chuẩn tiên đế chi bảo đến đây nhất định có thể đem người này chấn sát ngoài ra cũng có thể đem người này dẫn vào hỗn độn bên trong phế tích thì một vị nửa bước chuẩn tiên đế đem hắn giết chết nguyên thanh sơn tàn bạo nói đạo nghe nói như thế mọi người chung quanh mặc dù đều cực kỳ phân chấn thế nhưng là cũng có mới sầu lo đại nhân cái này phương thế giới còn không có thăng cấp đến cao đẳng đại thế giới cấp độ trước mắt mà nói tối đa cũng, cũng chỉ có thể chịu tại cực hạn tiên vương sức mạnh nếu là chuẩn tiên đế chi bảo đưa vào cái này phương thế giới toàn bộ thế giới sợ là đều phải bằng diệt、hử. nếu như thế giới bằng diện đây chẳng phải là tốt hơn vừa chúng ta nguyên tộc có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chỉ có luật lên chúng ta mới có cơ hội mới có thể thu được càng nhiều lợi ích t o à này đại thế giới một khi sụp đổ vậy thì trực tiếp thu hoạch thế giới bản nguyên tóm lại nếu như có thể lành lặn đánh xuống vậy dĩ nhiên là sự t ì n h tốt nếu như bắt không được tới cái kia cũng muốn hủy đi không thể lưu cho người khác dưới mắt người kia chắc chắn đi dò xét phe địch nội tình đi đúng là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt nguyên tộc tam ngươi lập tức trở về đi trong tộc đem tình h u ố n nơi này cáo tri tộc trường bọn hắn để cho bọn hắn điều động tường giả đến đây xem có thể hay không nhất cử cầm x u ố n g cái này thế giới nguyên thanh sơn quay đầu phân phò nói là đại nhân nghe được mệnh lệnh tên là nguyên thập tam nam tử lúc này lên tiếng lập tức thông qua xây dựng tốt thế giới truyền tống trợn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nguyên tộc đối với nguyên thanh sơn mấy người người mưu đồ cùng tính toán lâm vô đạo cũng không biết lúc này hắn đã khống chế t i ê n quang xâm nhập đến thượng thanh thần hệ nội địa q u a n h trong lúc hắn chuẩn bị nhất cổ tắc khí đánh lên thượng thanh thần cốt lúc đột nhiên một cái cực đoan cường h à n h nam tử từ đảng xa hư không cướp giết đi qua ngân hà tiên vương khương hoàng trân vũ trụ cấp cực hạ n tiên vương cảm thụ được cái kia mãnh liệt mà đến khí thế cường đại lâm vô đạo không khỏi nhớ mày h ã n biết đây là thượng thanh chi thần từ cái khác đại thế giới kéo tới cường giả cầu đề cử a t r ư ơ n g một nghìn hai trăm ba mươi ba chương một nghìn hai trăm ba mươi ba ngân hà tiên vương khương hoàn chân thế mà đến từ ngân hà vũ trụ liên minh tại đại đạo chi nhãn nhìn rõ phía dưới lâm vô đạo dễ dàng nhìn trộm đến khương hoàn chân thân phận cùng lai lịch căn cứ vào biểu hiện khương hoàn chân đến từ ngân hà vũ trụ liên minh g i ớ i trướng một cái tên là ma kha đại thế giới chỗ hơn nữa đã lấy được chỗ vũ trụ phong hảo hiện nay đang tại chuẩn bị xung kích hồng hoang tiên vương bản nguyên vũ trụ phong h ả o thượng thanh thần hệ nội tình cùng bối cảnh quả nhiên vô cùng hùng hậu thế mà tại trong n é y mắt liền có thể triệu hoán tới một tôn vũ trụ cấp cực hạ n tiên vương có thể điều khiển khương hoàn chân loại này cấp bậc thần linh kỳ vị cách tuyệt đối sẽ không thấp hơn đế thần cấp độ cái kia ma kha đại thế giới tuyệt đối là một tòa bản nguyên đại thế giới nói không chừng còn có một tôn ma kha chi thần nhìn phía xa cái kia cấp giết tới khương hoàn chân lâm vô đạo âm thầm híp mắt lại lúc này thông qua khương hoàn chân hắn cuối cùng nhìn thấy một tia thượng thanh chi thần sau l ư n g tình huống theo khương hoàn chân đường dây này hắn có thể nhẹ nhõm tìm được tòa kêu ma kha đại thế giới đến lúc đó có quan hệ với thượng thanh chi thần nội tình liền có thể hiện lộ ra một chút nghĩ tới đây lâm vô đạo cảm thấy có cơ hội nhất định phải đi ma kha đại thế giới xem nếu như có thể nói có lẽ có thể thông qua ma kha đại thế giới cho thượng thanh chi thần một cái thê thảm đạ kích một tòa bản nguyên đại thế giới nếu như thất thủ mà nói cho dù là cổ đế thần đều phải thương cân độ cốt đối với lâm vô đạo ý nghĩ cùng nhu đồ cương hoàn chân đồng thời không rõ ràng nhiệm vụ của hắn chính là chấn sát hết thể xâm phạm thượng thanh thần hệ dị đoan khi t ử phương xa hư không vượt qua đi tới lâm vô đạo trước mặt sau khương hoàn chân cũng không có dư thừa nói nhảm đưa tay chính là hung hăng một kiếm phủ đầu chém xuống vũ trụ cấp cực hạn tiên vương t r i ể n hiện ra h uy năng cùng chiến l ự c tuyệt không phải vạn pháp tiên vương những t h ứ giáp rưỡi này có thể đánh đ ộ n g giữa hai người tranh l ệ n h không khác trời cùng đất theo khương hoàn chân chém xuống một kiếm trong chốc lát sắc bén vô song kiếm khí giống như là đem toàn bộ thiên địa đều chặt đức thư không tại phả toái tại chỗ bụi toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới đều đang kịch liệt lắc lư giảm như vậy tựa hồ không cách nào chịu tải khương hoàn chân cái này kinh khủng mỹ lực cùng lúc đó Càng thương ụ đ ợ c ư hoàn chân còn l ư g cường đại, l â không h phải thông i thường vũ trụ cực hạ tiên vương hắn lập tức liền muốn xung kích hồng hoàng tiên vương phong hào luận đến nội tình cùng thực lực chắc chắn là muốn vượt xa phổ thông vũ trụ cấp cực hạ n tiên vương bởi vậy đối mặt loại này cấp bậc đối thủ lâm vô đạo cũng không dám phớt lờ đại đạo chi kiếm khi khương hoàn t r â n hung ác hung ác chém xuống một kiếm tới lâm vô đạo cũng không có trần trờ đưa tay kích phát một đạo đại đạo k i ế m khí đem cái tia r à o rạt chém tới ma kha k i ế m khí mạnh sinh sinh ma d i ệ t đạp thiên kiểu thức ma kha vô thợ ư n g pháp mắt thấy lâm vô đạo một đạo k i ế m khí liền ma diệt chính mình vũ trụ cấp cường đại công kích khương hoàn t r â n mắt thần cũng hơi hơi ngưng lại hắn hiểu được lâm vô đạo thực lực tuyệt đối không kém chính mình lập tức hắn thu hồi lòng kinh thị trực tiếp thi triển ra ma kha vô thợ pháp hơn nữa liên tục hướng về phía trước đạp ra cửu bộ đông đông đông ma kha vô thượng pháp có vô biên uy năng cùng vĩ lực khi khương hoàn chân đem đạo pháp môn này thi triển đi ra về sau quanh người hắn khí thế cùng sức mạnh bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt thông qua đại đạo chi nhãn quan sát lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện đang thi triển ma kha vô thượng pháp sau khương hoàn chân lục thân cùng với tự thân chiến lược toàn bộ đều tạm thời mà cất cao một cái cấp độ đ ạ đến đại vũ trụ cấp ập trừ cái đó ra hắn thi triển đạp thiên cửu thức mỗi bước về phía trước một bước liền giống như leo lên nhất trọng thiên đồng dạp hai tướng gia trì khương hoàn g chân chiến lược đã đến gần vô hạn tại đại vũ trụ phong hào cấp bậc có thể nói hiện nay khương hoàn g chân ngoại trừ không có đại vũ trụ phong hào ngoài ra đều có ma kha vô thượng pháp nguồn gốc từ ma kha đế thần khai sáng vô thượng pháp môn sao trong đó gia chỉ ma kha đế thần bộ phận thần uy cùng thần lực lại có thể đem nhục thân cùng chiến lược đồng thời để thăng đạo này vô thượng pháp tựa hồ cũng vô cùng cường đại a lâm vô đạo lộ ra vẻ cân nhắc lúc này khương hoàn chân thi triển ma kha vô thượng pháp mặc dù là nhân gian pháp môn nhưng mà ở trên người hắn lại gia chỉ ma kha đế thần thần lực bởi vậy khiến cho chiến lược của hắn cấp độ lấy được cực lớn tăng phúc từ vũ trụ cấp đến đại vũ trụ tầng có thể vượt qua khoảng cách to lớn như vậy tuyệt không phải thông thường p h á p môn đủ khả năng làm được cùng lúc đó loại này cường đại tuyệt luân p h á p môn cũng không là bình thường sinh linh có thể tu hành cùng c ô n g chế bởi vậy có thể thấy được thương hoàn chân tư chất cùng nội t ì n h chính xác không giống bình thường cường đại b ấ t quá thương hoàn chân xa so với bình thường vũ trụ cực h ạ n tiên vương cường đại nhưng mà lâm vô đạo nhưng cũng không sợ hắn bị n ạ n đại đạo pháp ầm ầm theo lâm vô đạo gầm nhẹ một tiếng vô lượng tiên quan trận từ sau lưng nở rộ trong nháy mắt d i ễ n hóa ra thập đại bị nạn pháp thân mỗi một bộ bị nạn pháp thân cũng có cùng lâm vô đạo cái này đạo cổ tiên vương phân thân ngang cấp chiến lược không chỉ có như thế kế thập đại bị nạn pháp thân sau đó cùng trong lúc nhất thời bị nạn c h i chủ vô thượng ý chí cũng bông xuống đến nhân g i a n gia t r ỉ ở trên người h á n giao cho lâm vô đạo mười hơi thời gian bên trong phòng ngự vô địch thuộc tính thái thanh đại đạo pháp tam thập tam trọng tiên sắp sinh vô thượng pháp kèm theo lâm vô đạo đem đủ loại cái thế vô thượng pháp môn thi triển đi ra sức mạnh cùng khí thế của hắn cũng bị đẩy lên tới c ự hạ đông bước ra một bước hắn trong nháy mắt vượt qua trọng trọng không gian đi tới khương hoàn chân trước mặt phối hợp thập đại bị ngạn pháp thân đưa tay hung hăng chấn áp đi qua phanh phanh phanh giờ này k h ắ c này khương hoàn chân tại nhìn thấy lâm vô đạo thập đại bị ngạn pháp thân sau đó thần sắc cũng biến thành vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng hắn xử xuất sức mạnh m ạ nhất n h điên cùng đánh vào trên thân lâm vô đạo nhưng mà để cho hắn thất vọng là hắn những thứ này nhìn như hung mánh cường đại công kích rơi vào trên thân lâm vô đạo căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương ngược lại là lâm vô đạo cùng với thập đại bị n ạ n pháp thân sát sinh vô thượng pháp tại ma diệt hắn bộ phận công kích sau hung hăng rơi vào trên người hắn thừ hừ gặp sát sinh vô thượng pháp công kích c ư ơ n g hoàn chân trong cổ họng phát ra một đạo gen thống khổ thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt giờ k h ắ c này tại sát sinh vô thượng pháp ma diệt phía dưới nhục thể của hắn tiên q u ố t tiên linh huyết thống tư chất từng cái phương diện toàn bộ nhận lấy trọng thương nguyên bản tại ma kha vô thượng pháp gia trì đạt tới đại vũ trụ nhục thân cùng với đại vũ trụ chiến l ự c cũng tại bây giờ ẩm vàng tăng giã thậm chí liền bản thân hắn c ă n cơ cũng bởi vì sát sinh vô thượng pháp công kích mà bị cực lớn tổn thương t thật là đáng sợ p h á p môn lại có thể đối ta nhục thân linh hồn huyết thống từng cái phương diện tạo thành sự đã kích mang tính chất hủy diện người này chưa trừ diện tương lai tất thành hòa lớn c ả m thụ được cái kia cơ hồ sụp đổ nhục t h â n cho dù là lấy khương hoàn chân cái kia chấn định trở bồn tâm tính cũng nhận t r ù n g kích cực lớn nguyên bản hắn cho là mình đã đầy đủ xem trọng lâm vô đạo vừa lên tới liền bày ra sức mạnh mãnh nhất muốn đem hắn chấn áp nào biết được lâm vô đạo so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn càng thêm đáng sợ vô luận là phát môn vẫn là chiến lực đều để hắn có loại không thể địch nổi cảm giác dưới mắt hữu mắt thấy không địch lại lâm vô đạo khương hoàn g chân cũng không có tiếp tục ngoan cố chống lại thừa dịp bay ngược ra ngoài trong ném mắt hắn hóa thành một đạo tiên bằng xông vào thượng thanh thần quốc thấy tình cảnh này lâm vô đạo vừa mới chuẩn bị truy kích đi qua ấm ấm nhưng mà nhưng vào lúc này một cây khổng lồ vô cùng lại quấn quanh lấy mênh mông thần vi ngón tay trận đâm thủng hư không hướng hắn đã giết tới cái kia tản mát ra khí tức khiến cho toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới cũng bắt đầu sụp đổ chuẩn tiên đế cảm thụ được cái kia kinh khủng tuyệt luân khí thế cùng mỹ lực lâm vô đạo con người hơi hơi có rút nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh cơ hồ trên ngón tay rơi xuống m ấ y mắt hắn một cái lắc mình rời ra này phương tiên b ự c hiểm lại càng hiểm mà tránh đi cái kia kinh khủng tuyệt luân nhất trì cầu đề cự á chương một nghìn hai trăm ba mươi bốn ta muốn một nửa tiên vực chương một nghìn hai trăm ba mươi bốn ta muốn một nửa tiên vực ầm ầm mặc dù lâm vô đạo kịp thời tránh đi chuẩn tiên đế một k í c h toàn lực nhưng mà ngọc hoàng đại thế giới nhưng liền không có may mắn như vậy trước mắt ngọc hoàng đại thế giới mặc dù sắp thăng cấp trở thành cao đ ẳ n g đại thế giới nhưng lại không cách nào chịu tải chuẩn tiên đế vĩ lực giờ này khắc này tại thượng thanh thần hệ chuẩn tiên đế cường thế công kích đến nguyên bản đã không chịu nổi gánh nặng ngọc hoàng đại thế giới lập tức bắt đầu chia sụp đổ phân ly thiên không tại sụp đổ thưa không tại phá diệt một bộ thế giới tận thế cảnh tượng khủng bố nhìn xem một màn này lâm vô đạo mặc dù trong mày nhưng mà cũng không có bất kỳ lo lắng cùng sầu lo hắn cũng không tin thượng thanh chi thần sẽ trơ mắt nhìn ngọc hoàng đại thế giới sụp đổ hủy diệt quả nhiên ngay tại cái kêu kinh khủng cự chỉ trọc thủng ngọc hoàng đại thế giới thời điểm đống nhiên một đạo trầm tĩnh thần quang xuyên thủng hư không cuối cùng hóa thành một tôn ấn cổ lao thần bí thanh sắc bảo đình đứng sửng ở giữa thiên đ i ệ m ông theo thượng thanh chi thần đánh xuống một đạo thần quang thanh sắc bảo đình phát ra một đạo hùng vĩ đến cực điểm âm thanh sau đó nguyên bản sụp đổ ngọc hoàng đại thế giới tại một loại nào đó thần vi cùng ý chí phía giới trong nháy mắt ổn định lại một lát sau phá thoái sụp đổn quả nhiên, thượng thanh chi thần sẽ không cho phép ngọc hoàng đại thế giới sụp đổ tại cái này thế giới hắn thế nhưng là đầu nhập vào số lớn tài nguyên cùng tâm lực hiện nay lập tức liền phải đến sau cùng thu hoạch giai đoạn chắc chắn là không thể bỏ dở nửa chừng bất quá cứ như vậy thượng thanh chi thần cũng biết b ở i vì ngọc hoàng đại thế giới mà sợ ném chuột vỡ bình trong lòng lâm vô đạo âm thầm nợ nụ cười lạnh bắt được cái nhược điểm này hắn liền có thể nắm thượng thanh chi thần cùng trong lúc nhất thời sau khi sắp sụt bại ngọc hoàng đại thế giới chữa trị xa xôi trên hư không n ộ n nhạo lên sáng trói thần quang ngay sau đó một tòa uy nghiêm hùng vĩ cổ lão thần quốc tại thiên khung phía trên phản chiếu đi ra thần quốc bên trong có một đạo thông tiên triệt địa vĩ đại thân ảnh lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trên thần t ò a lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoại giới lâm vô đạo tại đạo này vĩ đại thân ảnh xung quanh còn đứng sừng sững lấy từng đạo cực đoàn cường đại h ư ảnh tập trung nhìn vào thấp nhất cũng là vô thượng tiên vương cấp bậc cự đầu trong đó thậm chí còn có rất nhiều cực h ạ n tiên vương cùng với hư hư thực, thực chuẩn tiên đế cường đại tồn tại thượng thanh tri thần nhìn xem cái kia hiển hóa ra ngoài to lớn thần quốc cùng với bên trong đoàn tọa thần chi hữu thông qua đại đạo chi nhãn từ trước mắt cái này đạo thần chi hư ảnh trên thân hắn biết được một chút tin tức thượng thanh chi thần đúng là ngọc hoàng đại thế giới bản thổ hương hỏa diễn sinh ra tới thần chi nhưng mà thượng thanh chi thần cũng không phải bản tồn mà là một vị k h á c vĩ đại tồn tại phân thân thôi hơn nữa đứng hàng thứ 1988 vị hắn phân thân so nguyên thủy cổ đế thần còn nhiều hơn cũng so nguyên thủy cổ đế thần muốn càng thêm thần bí xem ra lần này là thật sự t r e o chọc phải một cái quái vật khổng lồ a nhìn chăm chú thần quốc bên trong thượng thanh chi thần trong lòng lâm vô đạo âm thầm chấn động đây là một cái so nguyên thủy cổ đế thần còn muốn càng cường đại hơn cự phách hắn thần hệ thế lực tuyệt đối không phải hắn có khả năng tưởng tượng nhất là thượng thanh chi thần giấu ở phía sau màn liên quan tới hắn nội tình cho dù là lâm vô đạo cũng không cách nào nhìn t r ú n g đến không biết mới là đáng sợ nhất lúc này liên quan tới vị này thần bí khó lường thượng thanh chi thần lâm vô đạo đáy lỏng cũng hơi hơi dâng lên v ẻ n ngưng trọng hoa lạc cũng liền tại hắn ngưng thần gió xét lúc nơi xa phản chiếu đi ra ngoài thượng thanh thần quốc cũng nở rộ lên thật lớn thần uy sau đó thượng thanh chi thần cái kia thanh âm lạnh như băng chầm chầm chuyển ra thanh sơn đại hộ pháp ngươi đừng khinh người q u á đáng ngươi giết ta con dần thủy ta tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa đến cùng muốn làm gì nếu như các ngươi thanh sơn thần hệ nhất định phải b ư ớ c lên thần chiến mà nói vậy đi trở về nói cho thanh sơn chi thần để cho hắn chuẩn bị kỹ càng tiên đế cùng c h u ẩ n tiên đế ta thượng thanh thần hệ t ù y thời phụng bồi đến cùng tiếng nói rơi xuống lại là một cây cực lớn ngón tay đột nhiên từ thượng thanh trong thần quốc xung ra c u ố n lấy uy thế hủy tiên h diệt đ ị a hướng về lâm vô đạo c h ấ n sát đi qua thấy thế lâm vô đạo hư một tiếng lại một lần nữa lui về sau một cái tên n ự c thượng thanh tri thần ngươi thật sự dự định muốn hủy đi ngọc hoàng đại thế giới sao nếu như ngươi thật sự nhẫn tâm bỏ qua ngọc hoàng đại thế giới cũng sẽ không đưa nó lần nữa chữa trị bởi vậy có thể thấy được tòa này thế giới đối với ngươi cùng với toàn bộ thượng thanh thần hệ mà nói có không giống bình thường ý nghĩa mặc dù ngươi có thể điều động chuẩn tiên đ ể tới nhưng mà chỉ cần có ta thanh sơn thần thắt ở một ngày ngươi liền mơ tưởng qua cuộc sống an ổn nếu như ta thanh sơn thần hệ không uống được canh ăn không được thịt vậy cũng chỉ có thể đem ba đập tóm lại ta thanh sơn thần hệ không có được đồ vật các ngươi thượng thanh thần hệ cũng đừng học nhật được trừ phi hai nhà chúng ta thần hệ an trung thịt ăn canh lâm vô đạo nhìn xa xa thượng thanh chi thần trực tiếp nói nghe nói như thế thượng thanh chi thần lập tức lạnh lùng cười n ạ o nói khoác không biết ngượng các ngươi thanh sơn thần hệ dựa vào cái gì đến phân hưởng ngọc hoàng đại thế giới chỉ bằng thực lực của chúng ta lâm vô đạo nói năng có khí phách mắng trả lại ngọc hoàng đại thế giới lập tức liền muốn thăng cấp cho dù các ngươi thượng thanh thần hệ có chuẩn tiên đế lại như thế nào ta thanh sơn thần quốc đại tế thi nắm giữ cái thế thần thông cùng mỹ lực các ngươi chuẩn tiên đế nếu là áp chế đến tiên vương cảnh giới chỉ có thể trở thành một đám lợi làm thịt gà đất chó sành đến lúc đó thượng thanh thần hệ còn có thể tiếp tục chờ chờ ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp sao nếu như thượng thanh thần hệ không muốn cùng ta thanh sơn thần hệ cùng nhau chia sẻ ngọc hoàng đại thế giới vậy chúng ta cũng chỉ có thể thông qua thần chiến để giải quyết lúc kia ai cũng đừng nghĩ đạt được bất kỳ chỗ tốt lâm vô đạo trần c h u ỗ i mà uy hiếp nói theo hắn tiếng nói rơi xuống nơi xa thần quốc bên trong thượng thanh chi thần s á t mặt lập tức trở nên vô cùng ầm trầm đáy mắt bên trong càng là sát cơ lộ ra bất quá cứ việc hắn bạn phần phẫn n nhưng lại không thể không nghiêm túc cân nhắc lầm vô đạo uy hiếp nếu là thanh sơn thần hệ thật sự tới quấy dối thậm chí đập ngọc hoàng đại thế giới cái chảo này hắn phía trước chỗ đầu nhập hết t h ạ tâm huyết nhưng toàn bộ đều ở ví cái này không phù hợp hắn lợi ích dưới mắt tốt nhất là tạm thời nhấn lại đợi đến ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp sau khi hoàn thành hắn liền có thể dành tay điều động càng cường đại hơn con đàn dân đến đây thanh toán thanh sơn thần hệ nghĩ tới đây thượng thanh chi thần cưỡng ép đẻ xuống phẫn nộ trong lòng ngược lại tiếp tục đem con ngươi băng lãnh nhìn phía lâm ngô đạo các ngươi thanh sơn thần hệ muốn làm sao chia trầm mắc sau một hồi lâu thượng thanh chi thần thanh âm lạnh như bằng từ trong thần quốc đương nhiên là chia một nửa theo ta được biết trước mắt ngọc hoàng đại thế giới tổng cộng có một trăm bảy mươi sáu toạ tiên b ự c thanh sơn thần hệ cùng thượng thanh thần hệ diễn phần mình tám mươi tám toạ tiên b ự c chỉ cần đại thần đáp ứng từ nay về sau hai chúng ta đại thần hệ liền nước giếng không phạm nước sông lâm vô đạo công phu sư tử ngọc nói a mở miệng chính là một nửa tiên b ự c nghe được lâm vô đạo điều kiện thượng thanh chi thần lập tức n ở nụ cười lạnh trong lòng sắc cơ càng nồng nặc hảo đã như vậy vậy coi như bản thần cùng các ngươi thanh sơn thần hệ kết giao bằng hữu phân ngư nhóm một nửa tiên vực ba ngày sau ký kết thần khế ước hẹn vất quá bạn thần cho dù là đồng dạng bán tiên vực cho các ngươi chỉ sợ các ngươi cũng chưa chắc phòng thủ được g ầ n nghe được thượng thanh chi thần cái này thanh â m âm dương quay khí lâm vô đạo lập tức lộ ra mê hoặc thần sắc chẳng lẽ tại ngọc hoàng đại thế giới còn có những thứ khác thế lực cũng muốn tới trích quả đạo ầm ầm trong lúc hắn t r ă m mối vẫn không có cách dài lúc đột nhiên xa xa bắt đầu tiên b ự c phương hướng chuyển đến từng cỗ thật lớn tiên uy khiến cho toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới lại một lần nữa lắc lư lại có chuẩn tiên đế buông xuống đến ngọc hoàng đại thế giới cảm thụ được từ bắt đầu tiên vực chuyển đến kinh khủng tiên uy lâm vô đạo sắc mặt trợ tâm hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn thần quốc bên trong thượng thanh c h i thần lập tức mang theo chủng tiêu khí thế hung ác biến mất ở tại chỗ cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm ba mươi lăm nguyên tộc hiện thân giết chuẩn tiên đế chương một nghìn hai trăm ba mươi lăm nguyên tộc hiện thân giết chuẩn tiên đế nguyên tộc chuẩn tiên đế nguyên đồng khi lâm vô đạo trở về bắt đầu tiên vực chỉ thấy một đạo cực đoan cường đại t h â n ảnh từ xa xôi h ô n độn bên trong phế tích sải bước đi đi ra toàn thân trên dưới c u ố n quanh lấy hạo đáng vô song cái thế tiên uy khiến cho toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới đều điên cùng rung rung Cái kia người u y ê n bản bị t không không tộc tộc cầm đầu chính là nguyên tộc một vị chuẩn tiên đế mặc dù chỉ có chuẩn tiên đế nhất trọng tiên hơn nữa còn là một bộ hóa thân nhưng mà tản mát ra khí thế cùng sức mạnh lại là kinh tiên động điệu để cho ngọc hoàng đại thế giới đều không thể tiếp nhận đến nơi bắt đầu tiên vực bên trong vô số sinh linh cùng con dân càng l à tại nguyên đồng chuẩn tiên đế tiên uy phía dưới dọa đến run l ư y bảy thượng thanh c h i thần nói chính là nguyên tộc sao một phương cao đẳng đại thế giới tộc đàn thế mà đi tới ngọc hoàng đại thế giới nhìn xem cái k i a đạp không mà đến nguyên đồng chuẩn tiên đế lâm vô đạo đáy mắt toé ra lăng liệt sắc cơ hắn nhưng là thật vất vả mới từ thượng thanh thần hệ trong miệng phân đến tám mươi tám tọa tiên b ự c cực lớn bánh g ạ tổ tự nhiên không thể tiện nghi nguyên tộc đại tế ti thìn giúp ta một chút sức lực người áp chế nguyên đồng chuẩn tiên đế mệnh cách ta tới giết hắn lạnh lùng nhìn lướt qua sau, lâm ư ớ ngay về p h í đ sau ơ n đó nàng bước ra một bước đi tới ngôn đồn phế tích bên liên giới thông qua chính mình giới chủ quyền hành đem thần hoang thế giới hùng vị ý chí cùng với thiên địa quy tắc hình chiếu đến ngọc hoàng đại thế giới trong chốc lát đem phương viên trăm vạn giảm địa vực diễn hóa trở thành một phương thần bí thế giới cấm khu thiên quân cẩn thận người này tựa hồ có thể áp chế mệnh cách chuẩn tiên đế tu vi bị áp chế về sau nhớ chỉ có thể phát huy ra cực hạ n tiên vương thực tử tới cái kia thanh sơn đại hộ pháp có thể chấn sát cực hạ n tiên vương khi thế giới cấm khu bao phủ nháy mắt trong đám người nguyên thanh sơn lúc này hướng về phía nguyên đồng chuẩn tiên đế lờ tiếng nhắc nhở áp chế mệnh cách nghe được nguyên thanh sơn cái kia thanh n âm lo lắng nguyên đồng chuẩn tiên đế khẽ cho mày ngay sau đó hắn chính là bản thân trải nghiệm đến cái gì gọi là mệnh cách áp chế ẩm ẩm lúc này khi đổ sơn thương nguyện thế giới cấm khu bao phủ xuống về sau hắn nguyên bản chuẩn tiên đế nhất trọng tiên tu vi trong nháy mắt bị áp chế ở cực hạn tiên vương cảnh giới. căn bản là không có cách phát huy ra dư thừa sức mạnh loại thủ đoạn này quả nhiên không thể tưởng tượng nguyên đồng chuẩn tiên đế nhẹ giọng nói nhỏ nhưng mà cho dù là bị thế giới cấm khu bao phủ áp chế một cách cưỡng ép một cái mệnh cách đẳng cấp nhưng mà hắn cũng không có vì vậy mà thất kinh thần s á t ngược lại biểu hiện hết sức bình tĩnh bởi vì tại đặt chân ngọc hoàng đại thế giới phía trước hắn cũng đã thu đến nguyên thanh sơn mấy người người đưa tin ít nhiều hiểu rõ đến một chút tin tức thu chi lần này hắn cũng chỉ là dùng một bộ phân thân tới thử một chút thủy cũng không định dùng cái này công chiếm ngọc hoàng đại thế giới càng nhiều hay là muốn thăm dò lâm vô đạo đám người nội tình bởi vậy đang cảm thụ đến thế giới cấm khu quỷ dị cùng thần kỳ sau đó nguyên đồng chuẩn tiên đế liền đem ánh mắt nhìn phía rào rạt đánh tới lâm vô đạo vạn cổ tiên vương bực này tu vi có thể chấn sát cực hạn tiên vương cho dù là trong truyền thuyết đại vũ trụ phong hào tiên vương chỉ sợ cũng không có thực lực thế này à cảm thụ được lâm vô đạo gái kia tản mát ra khí thế ngốc trời nguyên đồng chuẩn tiên đế đáy mắt lộ ra mãnh liệt kinh nghi cùng tò mò tại nghiêm túc xét lại lâm vô đạo vài lần sau hắn giơ tay chính là hung hăng một quyển oanh c tới、Ơm、ẩm ẩm cho dù là chỉ có thể phát huy ra cực hạn tiên vương thực lực nguyên đồng chuẩn tiên đế sức mạnh cũng không thể khinh thường hắn đấm ra một quyền t r u n g b u a n h hư không đều đang điên cùng run r à y không ngừng phá diệt chỉ có điều hắn chút sức mạnh này đối với lâm vô đạo mà nói căn bản không có để trong mắt phạm ta thanh sơn thần quốc giả giết đông kèm theo kinh tiên động địa hung lệ thanh âm tại thái thanh đại đạo pháp gia trì lâm vô đạo đưa tay một cái sát sinh vô thượng pháp hướng về phía nguyên đồng chuẩn tiên đế banh kích tới kinh khủng tuyệt luân sức mạnh đầu tiên là ma diệt hết thệ của hắn công kích ngay sau đó nằm nấm càng là tiến quân thần tốc tại vạn tiên thần quốc con dân chăm chú. rơi vào nguyên đồng chuẩn tiên đế hóa thân phía trên một quyền rơi xuống nguyên đồng chuẩn tiên đế hóa thân trực tiếp bị làm đánh nát t đại hộ pháp uy vũ ba khí đại hộ pháp ra tay cho dù là chuẩn tiên đế cũng muốn chết không có chỗ trôn ha ha ha có đại hộ pháp tại ta thanh sơn thần quốc vô ưu rồi mắt thấy lâm vô đạo một quyền đánh bể nguyên đồng chuẩn tiên đế hóa thân đại diễn tiên quốc các con dân lập tức bạo phát ra c h ấ n tiên gieo họ giờ khắp này nhưng phạm là đại diễn tiên quốc con dân toàn bộ đều dùng vô cùng sùng kính cùng kính ngựa ánh mắt nhìn chăm chú lâm vô đạo liền đồ sơn thương nguyệt cùng âm ti mệnh mọi người tại nhìn thấy nguyên đồng chuẩn tiên đế hóa thân bị hoanh nát sau cũng đều nhao nhao lớn nhẹ nhàng thở ra tiên vương cùng chuẩn tiên đế tranh l ệ n h thật sự là quá lớn tiên vương cực hạn đại cự đầu bọn hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng nếu như là chuẩn tiên đế mà nói cũng có chút khó khăn cho dù là đồ sơn thương nguyện m ư ợ n nhờ giới chủ quyền hành h ì n h chiếu thần hoang thế giới thiên địa p i t ắ c hóa thành thế giới cấm khu cũng có thể sẽ gặp thai h o a n g ậ p đầu dù sao h ì n h chiếu thần hoang thế giới diễn hóa thế giới cấm khu là cần thời gian hơn nữa trong lúc đó cũng có thời gian khoảng cách nếu là nguyên tộc chuẩn tiên đế thừa dịp nàng khôi phục cái này k h o ả n g cách lại một lần nữa xuất thủ chỉ sợ lâm vô đạo cũng chống đỡ không được vê anh sợ cái gì liền đến cái gì coi như đại d i ệ n tiên quốc con dân nhảy cấm hoan hô lúc đố nhiên một cái thông tin ê triệt địa kinh khủng đại thủ trận đánh xuyên hư không từ xa xôi h ố n độn phế tích chỗ sâu đánh vào trên thân lâm vô đạo một cách này đã bao hàm thật sự chuẩn tiên đế vi năng khi rơi vào trên thân lâm vô đạo sau cả người hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đồng thời cũng dẫn đến toàn bộ ngọc hoàng đại thế giới đều bị một quyền này cưỡng ép đánh xuyên qua đại hộ pháp đại hộ pháp hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy lâm vô đạo bị chuẩn tiên đế sức mạnh một quyền đánh vào hư không trong c á i khe nguyên bản đang hoan hô tiên quốc con dân lập tức trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm l i ê n đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm t i mệnh cũng đều hơi hơi đổi sắc mặt áp chế mệnh cách thủ đoạn chính xác thần kỳ lại cường đại chỉ có điều đáng tiếc là phạm vi nhỏ một chút thời gian cũng không đủ dài bản tọa cách nhau t r ă m bạn giảm ra ngoài tay liền có thể dễ dàng phá ngươi cấm khu bí pháp lần này không còn cấm khu sức mạnh áp chế bản tọa xem các ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào đột nhiên một đạo băng lánh lại âm thanh tràn đầy h tại h ngươi độn bên n t r o phế tích chuyển ra. Ngay sau đó, kèm theo một tiêu tiên quang rơi xuống, một cái vóc sau quang Ngay xuống, n ra. rơi g đó, kèm ờ i nhiên, hiện cao nam áo lớn, lãnh khuôn trung xuất mặt tâm áo đỏ nam tử đỏ đồ ở s n thương nguyện bọn n ư g ờ trước mặt. Người đến rõ ràng là nguyên đồng chuẩn tiên đế chỉ có đ i ề u so với trước đây hóa thân hắn lần này vông xuống lại là chân thân tốt đẹp như thế thế giới chỉ có ta nguyên tộc mới xứng nắm giữ cùng hưởng dụ n người có thể đi chết đang khi nói chuyện. Nguyên đồng chuẩn tiên đế lạnh lùng g Kế khi tiếp, chết đế thể đi các có điên cùng c hắn n xuống. áp h thấy giải quyết lâm vô đạo cái này chướng ngại vật d i ệ n sát đồ sơn thương nguyện bọn hắn đơn giản dễ như t r ở bàn tay nhưng mà hắn căn bản vốn không hiểu rõ lâm vô đạo cường đại cùng với hùng hậu át chủ bài hugh đang lúc nguyên đồng chuẩn tiên đế đại thủ ngang tàng chấn áp xuống lúc trong lúc đó một đạo lăng lệ tiên quang trận từ trong vết nước không gian vọn ra thế giới câm k h u cảm thụ được khí tức quen thuộc kia đã khôi phục như c ũ đồ sơn thương nguyện trước tiên phát động thế giới câm cu đem nguyên đồng chuẩn tiên đế mệnh cách áp chế một cái cấp ậ t cùng trong lúc nhất thời nguyên đồng chuẩn tiên đế cũng cảm nhận được lâm vô đạo khí tức quen thuộc kia lập tức thần sắc đại biến không có khả năng ngươi đã nhận lấy ta chuẩn tiên đế một k í c h toàn lực làm sao lại a oanh đang lúc nguyên đồng chuẩn tiên đế kinh hãi kinh hô lúc một cái hung mánh tuyệt luân nằm đấm đã đánh xuyên hư không hung h ă n g rơi vào trên người hắn trong chốc lát c ổ của hắn bị lực lượng cường đại đánh nát đầu người hóa thành một đạo huyết quang bay vào hỗn độn phế tích c h ỗ sâu đến nội tiên linh tức thì bị lâm vô đạo trực tiếp vây diệt cầu đề cử a trưng một n a i t r ă đại thế giới c h u y ể n tống trận tiên quân tiên quân hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy nguyên đồng chuẩn tiên đế bị lâm vô đạo cường thế banh sát đang ở phía sau vây xem thời khắc chuẩn bị tiến đánh bắt đầu tiên b ự c nguyên thanh sơn chờ người lập tức t r ậ n tròn trong mắt từng cái trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hãi cùng hoảng sợ nguyên đồng tiên quân mặc dù chỉ có chuẩn tiên đế nhất trọng tiên tu vi nhưng dầu gì cũng là một tôn chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả là bất kỳ bên nào trung đẳng đại thế giới đều không thể dung nạp cùng chống cự cường đại tồ tại vốn cho rằng bằng vào nguyên đồng chuẩn tiên đế cái thế chi lực có thể nhẹ nhõm chấn áp nắm ngọc hoàng đại thế giới đem đặt vào đến nguyên tộc dưới sự thống trị nào biết được người tính k h ô n g bằng trời tính lâm vô đạo kinh khủng chiến lực làm rối loạn bọn hắn tất cả tính toán cùng kế hoạch liền nguyên đồng chuẩn tiên đế dạng này cừng giả cũng bị đánh giết nhìn xem kết quả này nguyên thanh sơn chờ người kinh hoàng sợ hãi tới cực điểm rút lui mau bỏ đi đám người một bên lớn tiếng gầm ghét một bên bằng nhanh nhất tốc độ chia ra trốn hướng xa xa hỗn độn phế tích chỉ cần tiến vào hỗn độn phế tích như vậy bọn hắn liền có thể có một chút hy vọng sống chỉ có điều b ọ n hắn muốn tại lâm vô đạo dưới m í mắt đ à o t ẩ u rõ ràng rất không có khả năng Bị ngạn đại đạo pháp khi nguyên thanh sơn chờ người vừa mới di chuyển bước chân lúc lâm vô đạo thân thể khẽ du lên trong n h á y mắt diễn hóa r a thập đại bị ngạn phát thân chia làm mười cái phương hướng xông về nguyên thanh sơn chờ người a a a kèm theo từng đạo tiếng kêu thang thiết t h ê lương văn g lên tại lâm vô đạo cái k i a cái thế chiến lược phía dưới chỉ là trong chốc lát liền đem tất cả nguyên tộc thiên bương toàn bộ chân áp ngoại trừ nguyên thanh sơn còn lại mười một vị thiên bương tất cả đều bị tại chỗ c n h sát làm xong đây hết thầy lâm vô đạo đem cái khác người cùng với nguyên đồng chuẩn tiên đế thi thể thu sạch vào không gian hệ thống tiếp đó liền sách theo nguyên thanh sơn nhanh chân về tới bắt đầu tiên n g ự đi thôi trở về rồi hay nói lưu lại một một số người quét dọn chiến trường chúng ta trở về gặp mặt đại thần hướng về phía đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh chào hỏi một tiếng lâm vô đạo lập tức khống chế một đạo tiên quang về tới đại diễn tiên quốc kiến tạo thần miếu thấy thế đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh liếc nhau một cái hai người không nói gì mà là đi sát sau l ư n g lâm vô đạo hệ thống lập tức ủy trị cỗ này c ủ tiên vương phân thân đại diễn thần miếu tại đến ở đây sau lâm vô đạo thứ trong lúc nhất thời đem cỗ này cổ tiên vương phân thân giao cho hệ thống ủy trị về phần hắn chính mình mà là đem một tia thần tính cùng chân linh n g n g xuống đến đại diễn thần miếu hóa thành thần bí khó lường thành sơn đại ma thần đồng thời thừa dịp đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh bọn hắn còn chưa đến lúc lâm vô đạo đem nguyên đồng chuẩn tiên đế đám người thi thể toàn bộ ném vào táng thiên độc văn đinh thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả thật đáng tiếc ngươi không lấy được gì cả thật đáng tiếc chúc mừng người thu được năm trăm bức đoá khí vận tri hoa chúc mừng người liệm nguyên đồng chuẩn tiên đế thi thể đi qua hệ thống cường hóa gấp trăm lần sau ngươi thu được ba nghìn ức đoá khí vận chi hoa ngươi thu được một tòa vũ trụ cấp cao đẳng đại thế giới truyền tống trận liên tiếp thanh n m nhắc nhở từ trong đầu vang lên lần này nguyên tộc mười một vị tiên vương bao quát nguyên đồng vị này chuẩn tiên đế vẹn vẹn chỉ là thu hoạch đến ba nghìn năm trăm ức đoá khí vận chi hoa đối với kết quả này lâm vô đạo hiển nhiên là không hài lòng bất quá tòa kia vũ trụ cấp cao đẳng đại thế giới truyền tống trận lại là để cho lâm vô đạo cảm thấy hứng thú vô cùng ông tâm n i ệ m kẽ động một tòa rộng rãi thần bí cực lớn truyền tống trận trong nháy mắt xuất hiện ở ý thức chỗ sâu tên đại thế giới truyền tống trận đẳng cấp vũ trụ cấp giới thiệu văn t ắ t thông qua truyền tống trận này có thể tại hai tòa cao đẳng đại thế giới ở giữa tạo dựng lên một đầu thế giới thông đạo có thể trèo chống đại vũ trụ chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh thông qua g i t r ú tu vi vượt qua chuẩn tiên đế sinh linh không cách nào qua lại này ngược lại là một kiện đ ồ tốt nhìn xem đại thế giới truyền tống trận cái kia liền hiện ra t i n t ứ c lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng tinh quang lúc này hắm đ ạ n g n g h đã ĩ tới một cái đối phó nguyên tộc chủ ý hugh, hugh. cũng liền tại hắn dò xét đại thế giới truyền t nơi xa có hai đạo thần quang phá toái hư không b u ô n g xuống đến đại diễn thần miếu thấy tình cảnh này lâm vô đạo lập tức đoan chính tư thái khôi phục cao cao tại thượng thần trị khí độ bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần bãi kiến đại thần đến thần miếu sau diệp giả thiên đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh ba người lúc này lấy cung t í n h thành tín tư thái t ù y xuống đất dập đầu l ạ i đ ề u đứng lên đi diệp giả thiên thương n g u y ệ t âm ti mệnh lần này ba người các ngươi làm rất tốt đã chặn đánh thượng thanh thần hệ điên cuồng tiên công còn khiến cho bọn hắn giao ra ngọc hoàng đại thế giới một nửa tiên n ự c cử động lần này đại tráng ta thanh sơn thần quốc vi p h ò n g bản thân rất là vui mừng lâm vô đạo lấy uy nghiêm tư thái tan tưởng nói hết thệ đều là đại thần lãnh đạo có phương pháp thuộc hạ không dám g i à n h công bị hệ thống ủy trị diệp giả t i ê n khen tạp đáp nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức cảm giác rất là ngạc nhiên hắn còn là lần đầu tiên nghe được hệ thống nói như vậy cầu hệ thống lần này cuối cùng chiếm ngươi một điểm tiện nghi trong lòng của hắn đắc ý mà thầm nghĩ khoe miệng càng là nở rộ lên tí tin ụ cười đại thần thượng thanh thần hệ đã đáp ứng đường gia ngọc hoàng đại thế giới một nửa tiền đ ư ợ sao đúng vậy lần này l ạ i h ộ pháp lấy sức một mình vì thần quốc thành lập đẩy trời đại công ép buộc thượng thanh chi thần cắt nhường tám mươi tám tọa h ế giới cái này t tiên bực đợi đến lại đem đại đặt đến đó lại giới tiên thế Ngọc Hoàng đại thế giới bực, cũng đặt vào thanh sơn thần lúc tọa vực, quốc vào ta nếu là đem toàn bộ tiêu hóa thương n g u y ệ t cùng với đại thiên sư các ngươi đều tuyệt đối có thể tu thành cổ tiên đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp đến lúc đó thiên điệu trả lại phía dưới các ngươi tấn thăng tiên vương cũng là chuyện dễ như trở bàn tay cho nên các ngươi nhất định phải tại thần hoang thế giới thăng cấp phía trước đem ngọc hoàng đại thế giới tám mươi tám tọa t h i ê n mực triệt để đặt vào đến thanh sơn thần quốc chỉ có dạng này mới có thể đổi thượng thần hoang thế giới thăng cấp gió đông lâm vô đạo trầm rộng phân phó nói tám mươi tám tọa thiết mực hắn phạm vi bao la vô cùng một khi đem tiêu hóa đầy đủ để cho hắn tu thành hoàn mỹ thần chi chân thân đến lúc đó thanh sơn đại ma thần liền có thể xung kích đại đạo thượng thần phong hảo đồ sơn thương n g u y ệ t cũng có thể xung kích đại đạo chân tiên phong hảo hơn nữa m ư ợ n nhờ ngọc hoàng đại thế giới tám mươi tám tọa tiên bực vô luận là thanh sơn đại ma thần thần giai vẫn là đồ sơn thương n g u y ệ t tu v i của bọn hắn đều sẽ thu đến tăng lên to lớn đây chính là tăng cường tự thân nội tình cùng thực lực tuyệt thế cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ qua căn cứ vào lâm vô đạo nhu đồ hắn là chuẩn bị tại thần h o a n g thế giới thăng cấp sau đó để cho đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh bọn hắn toàn bộ đều đạt đến tiên vương trở lên cứ như vậy cho dù là thần hoàng thế giới những cái tiêu chuẩn tiên đế cấp bậc cường đại tồn tại quay bể thanh sơn thần quốc cũng có cùng với đấu tư cách đối với lâm vô đạo miêu tả cảnh tượng đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm t i mệnh đáy mắt bên trong cũng là t ó é ra trầm tinh thần quang như thế đầy trời đại tạo hóa thế nhưng là vạn cổ khó cầu đại thần thượng thanh thần hệ cứ như vậy cam tâm phân ra một nửa tiền bực sao căn cứ vào thuộc hạ quan sát ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp tốc độ rõ ràng càng lúc càng nhanh không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn là thượng thanh thần hệ đầu nhập vào số lớn thế giới bản nguyên một khi ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp tốc độ tăng tốc cục diện đối với chúng ta mà nói liền vô cùng bất lợi dù sao chúng ta cần thời gian tới chuẩn bị cùng tiêu tan cái này tám mươi tám tọa tiên b ự c tài nguyên nhưng mà thượng thanh thần hệ chắc chắn sẽ không để chúng ta như nguyện nếu là bọn hắn ở giữa chơi ngang chân đến lúc đó chúng ta sợ là khó lòng phòng bị ngoài ra còn có thông qua h ô n độn phế tích đi tới ngọc hoàng đại thế giới nguyên tộc cái này cũng là một cái bộ tộc mạnh mẽ trong bóng tối nhìn c h ă m chằm nếu là không giải quyết đi hai cái này phiến phức chúng ta sợ là không cách nào an bình lúc này âm thi mệnh nói ra băn khoăn của mình đối với sự lo lắng của hắn lâm vô đạo cũng là tán đồng nhưng mà cũng không để ở trong lòng hắn đã có đối phó thượng thanh tần h hệ cùng nguyên tộc biện pháp cầu đề cử a chương một n r ă m ba m ư ơ lấy nguyên tộc làm trung tâm n h u đoạt thiên hạ chương một n r ă m ba m ư ơ lấy nguyên tộc làm trung tâm n h u đoạt thiên hạ hệ thống vũ trụ cấp truyền tống trận có hay không có thể tại hai cái vũ trụ ở giữa tạo dựng lên một tòa cao đẳng đại thế giới truyền tống trận đột nhiên lâm vô đạo ý thức được một vấn đề vội vàng ở trong lòng dò hỏi đúng vậy hạ giới vũ trụ bên trong đại thế giới truyền tống trận tổng cộng chia làm bốn loại loại thứ nhất là cùng vũ trụ bên trong đại thế giới truyền tống trận loại thứ hai là dị vũ trụ ở giữa đại thế giới truyền tống trận loại thứ ba là bản nguyên vũ trụ ở giữa truyền tống trận loại thứ tư là đại vũ trụ ở giữa thế giới truyền tống trận túc chủ hiện nay có tòa này cao đẳng đại thế giới truyền tống trận thuộc về dị vũ trụ cấp đừng có thể tại trong bản nguyên vũ trụ phía dưới tiểu vũ trụ bên trong tạo dựng lên một đầu cao đẳng đại thế giới thông đạo tu vi vượt qua chuẩn tiên đế sinh linh không cách nào thông qua truyền tống trận bốn loại truyền tống trận nghe được hệ thống giản thuật lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lập tức, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì đáy mắt t r ợ t nở rộ lên sáng chói tinh quang nếu như là tiểu vũ trụ truyền tống mà nói như vậy hắn chẳng lẽ có thể đem truyền tống trận thiết lập đến đồng lai tiên tộc chỗ đại thế giới cứ như vậy liền có thể để cho đồng lai tiên tộc cùng với hùng bá thiên cùng một đám chuẩn tiên đế lách qua chư thiên tri thành từ đó bung xuống đến một tòa cao đẳng đại thế giới nếu như đem đồng lai tiên tộc chỗ thiên thương đại thế giới cùng nguyên tộc c h ỗ nguyên h o a n g đại thế giới lẫn nhau tạo dựng lên truyền tống thông đạo này sẽ là dạng cảnh tượng gì mắt thấy hệ thống cũng không có bất kỳ phản ứng nào lâm vô đạo liền biết làm như vậy h ẳ n là không cần thu nghĩ tới đây hắn vung tay lên lúc này đem tòa kêu cao đẳng đại thế giới truyền tống trận bày tại đồ sơn thương n g u y ệ t trước mặt của bọn hắn a theo đại thế giới truyền tống trận xuất hiện đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh hai người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào phía trên khi bọn hắn thấy rõ đại thế giới truyền tống trận cụ thể công dụng sau trong đôi mắt cũng là t ó é ra từng trận thật quang rất rõ ràng bọn hắn tựa hồ cũng nghĩ đến cùng đi đây là một tòa vũ trụ cấp cao đẳng đại thế giới truyền tống trận có thể tại hai cái tiểu vũ trụ bên trong tạo dựng lên một đầu không gian thông đạo các ngươi nói một chút kế tiếp nên như thế nào dùng tòa này truyền t ố n g trận đến giải quyết thượng thanh thần hệ cùng với nguyên tộc phiền phước lâm vô đạo mang theo một tia khảo giáo ý vị nói nghe lời này một cái đồ sơn thương n g u y ệ t cùng trong lòng âm ti h mệnh đều có rất nhiều ý tưởng đại thần thuộc hạ cho rằng có thể đem tòa này đại thế giới truyền t ố n g trận phân biệt xây dựng ở đồng lai tiên tộc hoặc thái hạo tiên tộc một bên khác xây dựng ở nguyên tộc chỗ thế giới. như vậy có thể lợi dụng đồng lai tiên tộc hoặc thái hạo tiên tộc thế lực đi tiến đánh nguyên tộc tiếp quản nguyên tộc chỗ thế giới cứ như vậy nguyên tộc uy hiếp liền chưa đánh đà tan ngoài ra một khi b ồ n g lai tiên tộc hoặc thái hạo tiên tộc c h i ế m cứ nguyên tộc chỗ thế giới như vậy liền có thể coi đây là ban cầu nhìn trộm bách chế thượng thanh thần hệ tương đương v ớ i tại thượng thanh thần hệ dưới mí mắt đinh một khỏa cường đại cái đinh thượng thanh thần hệ không phải đàng điên cuồng thôi động ngọc hoàng đại thế giới cấp tốc thăng cấp sao chúng ta hoàn toàn có thể t á c thành cho bọn hắn dùng thượng thanh thần hệ tài nguyên thôi động ngọc hoàng đại thế giới nhanh chóng thăng cấp một khi thăng cấp hoàn thành thượng thanh thần hệ nhất định sẽ điều động chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế cấp bậc cực giả đến đây trả thủ ta thanh sơn tần quốc cho đến lúc đó chúng ta có thể thông qua nguyên ho trực tiếp đã e như n tiếp tiếp vậy vậy thì nhiều mời mấy cái bằng hữu tới cùng một chỗ chia sẻ tiếp đó mọi người cùng nhau phát tải như vậy chúng ta vừa chia sẻ địch nhân áp lực cùng uy hiếp đồng thời cũng kiếm lời nhân tình của bọn hắn hơi hơi trở mặt sau đồ sơn thương nguyện trước tiên mở miệng nói nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức lộ ra tán thưởng nụ cười đại tế ti mà nói rất hợp bản t h ầ n tâm ý đại thiên sư ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao khen lớn một tiếng sau hắn ngược lại đem ánh mắt nhìn phía một bên âm ti mệnh mặc dù âm ti mệnh nói có thể cùng đồ sơn thương nguyện không sai bật lắm nhưng lâm vô đạo hay là muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn hồi bẩm đại thần thuộc hạ ý nghĩ cùng đại tế ti không sai bật nhiều bất quá ngoại trừ tiêu trừ nguyên tộc uy、hiếp. ách chế thượng thanh thần hệ trưởng khống ngọc hoàng đại thế giới bên ngoài kỳ thực còn có thể nhìn trộm tiên lâm đại đ ị a thậm chí tiên cổ đại thế giới nguyên thủy cổ đế thần lập tức liền muốn độ siêu thoát đại k i ế p một khi hắn độ kiếp thất bại dưới quyền tín ngưỡng cùng thần hệ tất nhiên muốn toàn bộ sụp đổ đến lúc đó vô luận là tiên lâm đại đ ị a vẫn là tiên cổ đại thế giới đều bị t r ù n g kích cực lớn thiên hạ đại loạn chúng ta nếu là sớm sắp đặt nguyên hoàng đại thế giới liền có thể nhìn trộm tiên lâm đại đ i ệ cùng với tiên cổ đại thế giới đợi đến bọn hắn đánh nhau chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ l còn âm ty h mệnh trầm âm mấy phần không chút hoang mang nói hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện cũng nghe được nghiêm túc đối với ý nghĩ của hắn lâm vô đạo hai người cũng là cực kỳ công nhận không tệ đại thiên sư bổ sung vô cùng toàn diện nguyên thủy t h ầ n hệ chỗ tiên lâm đại địa cùng với tiên cổ đại thế giới cũng là không thể bỏ qua tồn tại nhất định phải sớm sắp đặt cùng n h ư đồ đã như vậy cái kia hết thể cứ dựa theo các ngươi nói đi chuẩn bị đi đại tế ti đi chư thiên chi thành tìm đồng lai tiên tộc bọn hắn thương lượng chuyện này đến nỗi đại thiên sư ngươi đi một chuyến tiên lâm đại địa hoàn thành đối với bắc lương vương hứa hẹn tái tạo k ỹ như ở trước mắt mệnh số đồng thời để cho hắn làm tốt tạo phản chuẩn bị đến lúc đó phối hợp chúng ta làm việc mặt khác để cho bắc lương vương chuẩn chuẩn bị tốt lễ vật kỷ như ở trước mắt chuyện này không thể giúp không lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phó nói xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ nghe được mệnh lệnh đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh lúc này không người đáp ứng lành nghề thi l ệ sau lập tức bắt đầu chia đầu hành động đồ sơn thương n g u y ệ t đi chư thiên tri thành âm ti mệnh nhưng là thông qua lâm vô đạo mở ra tới thế giới chi môn đi đến tiên lâm đại điện đợi cho bọn hắn đều sau khi rời đi lâm vô đạo lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên thân nguyên thanh sơn đại thần tại thượng tiểu nhân có mắt không trỏng mạ phạm đại thần còn xin đại thần t h a mạng một đạo thần n quang đánh vào trên người hắn trực tiếp chém dụng hắn tiên vương tu bi rơi vào chân tiên cảnh giới tiếp đó hắn mới là tiếp nạ nguyên n thanh sơn tín ngưỡng lấy thần quyền vĩ lực phúc khắc hắn toàn bộ ký ức hơn nữa gieo linh hồn cầm chế nguyên thanh sơn kế tiếp ngươi biết làm như thế nào sao biết tiểu nhân biết tiểu nhân sẽ tòa này truyền tống trận mang về nguyên tộc tìm một cái địa phương bí ẩn bố trí chờ đợi thần quốc đại quân vung xuống nguyên thanh sơn thấp thỏm lo âu đáp lâm vô đạo đám người đã đem ý đồ nói như vậy hiểu rồi nếu là hắn còn không biết nên làm như thế nào vậy thì thật sự chỉ có thể chờ đợi chết trước tiên không cần vội vã trở về chờ một chút lại nói đợi đến đồng lai tiên tộc bên kia thành lập nên truyền tống trận ngươi lại trở về nguyên tộc đem cái truyền tống trận này bố trí đến lúc đó ngươi liền nói phát hiện một tòa thông thường cao đẳng đại thế giới sau đó để nguyên tộc người đi tới tiến đánh tòa này đại thế giới ngươi nói bởi như vậy có thể hay không vô cùng thú vị lâm vô đạo khẽ cười nói a nghe lời này một cái nguyên thanh sơn lập tức hít vào một vũ khí lạnh bây giờ hắn đơn giản không dám tưởng tượng nếu là nguyên tộc xông vào tòa k i a cao đ ẳ n g đại thế giới sau phát hiện đối diện đã sớm chuẩn bị xong kinh khủng đại quân lại là biểu tình rằng gì nguyên tộc sợ là muốn xong a nguyên thanh sơn như cha mẹ chết tựa như sủi lơ trên mặt đất đối với phản ứng của hắn lâm vô đạo cũng không để ý tới Hắn vừa chú ý hôn vừa bất bất ý đại ộ n thần c đ tính, đồng i đ lai tiên tộc cũng tại trong hạ hạt một tòa cao đẳng đại thế giới thành lập nên đại thế giới truyền thống trận hơn nữa hết thể nhân thủ cũng đều chuẩn bị ổn tỏa đồ sơn thương nguyện cung kính bẩm bạc nói ngay vậy lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái kết quả này đã sớm tại dự liệu của hắn ngay giữa đã như vậy cái kia liền nên nguyên thanh sơn ngươi ra sân biểu diễn đang khi nói chuyện lâm vô đạo nhìn hắn chằm chằm mấy phần lập tức lấy linh hồn thần quyền cưỡng ép xoán cải trí nhớ của hắn đầu tiên là xóa đi hắn trong trí nhớ liên quan tới thanh sơn thần quốc hết thẻ kiến thức ngay sau đó tại hắn nguyên bản trong trí nhớ lại lần nữa biên soạn một b ả n ký ức mới đoạn ký ức này bên trong chính là lâm vô đạo bịa đặc b i ệ đặt đi ra ngoài một tòa hư giả thế giới vì chính là phòng ngừa nguyên tộc cứng giả đối với nguyên thanh sơn siêu hồn bở hết thệ của hắn nhu vẽ liền toàn bộ đều bại lộ oanh làm xong đây hết t h ả lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp đem ngơ ngơ ngác ngác nguyên thanh sơn đánh vào hỗn độn phế tích sau đó hắn căn cứ vào lúc đầu ký ức tìm được phía trước bố trí tốt truyền thống trận một lần nữa về tới nguyên tộc tại nguyên thanh sơn sau khi rời đi lâm vô đạo lại đem ánh mắt rơi vào trên thân đ ổ sơn thương nguyệt thương nguyệt lần này đi chư thiên tri thành có cái gì mới kiến thức sao hắn thuận miệng hỏi hồi bẩm đại thần ngược lại là có mấy món chuyện nhỏ đầu tiên đồng lai tiên tộc thanh lan tiên vân mấy ngày trước đã thành công thu được chân võ đại vũ trụ chuẩn tiên đế phong hảo bắt đầu từ hôm nay chính thức trở thành chân võ tiên quân ngoài ra thái hạo tiên tộc hùng bá tiên cũng bằng vào cường đại tư chất cùng thực lực thành công cấp lấy hồng hoàng vũ trụ phong hảo trở thành tiêu thanh lan sau đó hồng hoàng tiên quân còn có chính là thanh thương tiên tộc cơ v ô nai h mộ thị tiên tộc mộ cựu tiên bây giờ đã ở đồng lai tiên tộc bên trong tu thành cực hạn tiên vương hơn nữa đúc nên vũ trụ cấp tư chất khoảng cách tiên đế cũng không xa đến nỗi thế hệ trẻ tuổi triệu vô thần mộ thanh ý n g a cơ như nguyện cơ hạo thiên mọi người cũng đều tu thành tiên vương trong đó triệu vô thần cùng mộ thanh y điề bởi vì tự thân cái thế tư chất cùng cường đại nội tình thực lực viễn siêu cơ hạo thiên bọn hắn đ ạ t đến cổ tiên vương cảnh giới bất quá chân chính luận đến tiềm lực cùng thực lực thuộc hạ càng thêm xem trọng mộ thanh y điề dù sao nắm trong tay của nàng lấy hai bộ trí cao phát đ i ệ n có thể nói là trời sinh bất phàm tại chính giữa mấy người mộ thanh y đi thực lực hẳn là cường đại nhất triệu vô thần mà nói mặc dù không có mộ thanh y điề như vậy trời sinh vô thượng tạo hóa nhưng mà tự thân tư chất cùng trí tuệ cũng là nhân tuyển tốt nhất lại thêm đồng lai tiên tộc dốc sức bồi dưỡng tương lai cũng là rất có tiền đồ ít nhất đại vũ trụ cấp tư chất hẳn là có cuối cùng còn có một việc là liên quan tới nguyên thủy cổ đế thần căn cứ vào bản thần vũ trụ thái thương tiên phủ lưu t r u y ề n tới tin tức bảy ngày đi qua nguyên thủy cổ đế thần liền sẽ độ siêu thoát đại tiếp hiện nay ngoại giới rất nhiều vũ trụ cường đại tồn tại đều rối rít tụ tập đến bản thần vũ trụ chuẩn bị tận mắt nhìn thấy trận này thực sự đồ sơn thương n g u y ệ t cặn kẽ g i ả n g thuật lần này tại chư thiên tri thành chứng kiến hết thảy t i ê u thanh lan thu được đại vũ trụ phong hảo hơn nữa liên hùng bá thiên cũng đã trở thành hồng hoang tiên quân nghe được đồ sơn thương nguyện mang về tin tức trong lòng vô đạo có chút kinh ngạc. mặc dù tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên tư chất cùng thực lực đều còn tại đó sớm muộn là có thể thu được phong h ả o nhưng mà hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy bất quá như vậy cũng tốt tiêu thanh lan trở thành đại vũ trụ chuẩn tiên đế hùng bá thiên thành vì hồng hoàng chuẩn tiên đế kế tiếp đối với kế hoạch của hắn cũng có thể đưa đến càng lớn trợ giúp đến nỗi cơ vô nhai mộ cựu thiên b ọ n người lâm vô đạo đối bọn hắn chú ý rõ ràng ít hơn rất nhiều dù sao theo hắn nhanh chóng phát triển cùng trưởng thành cơ vô nhai cùng mộ cựu thiên tư chất cùng thực lực đã có chút theo không kịm t i ế tấu tương lai mà nói sớm muộn có một ngày là phải bị đào thải đối với cái này lâm vô đạo cũng không có quá nhiều thông cảm cùng thương hại kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu vốn là sinh tồn pháp tắc căn bản hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ sẽ một mực cho bọn hắn cung cấp tài nguyên cùng tạo hóa nhưng phạm là theo không kịp cũng chỉ có thể bị vô tình đào thải vô luận là cơ vô nhai cùng mộ cựu tiên hay là cơ như nguyệt cùng cơ hạ tiên thậm chí thanh sơn thần quốc một đám thần chức giả cũng là như thế hắn không thể là vì cái này một số người mà chậm dần cước bộ của mình thương nguyện dưới mắt thanh sơn thần quốc thần b ự c đang nhanh chóng quyết t r ư ơ n g trước đây một chút quy định cùng nhân viên cũng nên một lần nữa điều chỉnh nên đại lực bồi dưỡng liền đại lực bồi dưỡng nên đào thải liền muốn kịp thời đào thải tóm lại hết thẻ vì thần quốc tuyệt đối không cho phép có bất kỳ tầm thường người kéo thần quốc chân sau sau đó lấy thanh sơn thần miếu danh nghĩa ban bố một đạo thần dụ sắc phong thương tê vì thiên tiêu đại thế giới đại tế tự phụ trách chủ trì cùng quản lý thiên tiêu đại thế giới hết thẻ tín ngưỡng ban thưởng hắn hành xử tế tự thần quyền kỳ phúc thần quyền chiến tranh thần quyền sinh mệnh thần quyền tử vong thần quyền tu vi đề, đề thăng đến cổ tiên thập trọng tiên thanh sơn thần miếu lý hát thủy tiếp tục đảm nhiệm thần miếu tiên tri tu vi đề thăng đến cổ tiên thập trọng tiên long kỳ cấm quân đại thống linh sinh mông chiến tranh tế tự nguyên kỵ tu vi để thăng đến cổ tiên thập trọng tiên một b ạ n long kỳ cấm quân tu vi để thăng đến cổ tiên năm trọng tiên đến nội những thứ khác người và sự việc thương nguyện chính ngươi nhìn xem xử lý a bản t h ầ n chỉ là cho ngươi một cái lớn phương hướng cụ thể ngươi có thể tự mình bổ sung lâm vô đ ạ o đều đâu vào đấy phân phò nói là đại thần nghe được mệnh lệnh đồ sơn thương nguyện cung t í n h gật đầu một cái đại thần để thăng những người này tu vi là muốn rút ra mỗi thế giới bản nguyên sao ân liên rút ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên a ngược lại thượng thanh chi thần đang điên cùng tôi động ngọc hoàng đại thế giới thăng cấp thượng thanh thần hệ gia đại nghiệp đại chính là có tài nguyên tin tưởng bọn họ cũng không thiếu một chút lâm vô đạo từ t ổ n ó i lúc này trong mắt hắn vô luận là thượng thanh chi thần vẫn là thượng thanh thần hệ cũng là một đầu dê béo lớn có thể thừa cơ hội này thỏa thích nổ lông dê đối với lâm vô đạo á n bài đồ sơn thương nguyệt cũng không có dị nghị hai người đang thương nghị một chút những chuyện vụ n v ặ t khác sau đó nàng liền rời đi ngọc hoàng đại thế giới hệ thống một tấm nhân gian thánh thần cấp cái khác thần phổ cần bao nhiêu khí vận giá trị đồ sơn thương nguyệt sau khi rời đi lâm vô đạo sẽ bắt đầu vì mở rộng thâm viên thế lực làm chuẩn bị đầu tiên thâm viên thần phổ chính là nhất định không thể thiếu đồ vật bất quá đ ạ t đến thanh thần cấp độ này cho dù là nhân gian thần phổ chắc hẳn giá cả cũng không thấp đối với cái này lâm vô đạo đã làm xong chuẩn bị tâm lý đinh một tấm thanh thần cấp độ nhân gian thần phổ cần một trăm đoá khí vận kim liên cái gì một trăm đoá khí vận kim liên nghe được cái giá tiền này cho dù là lâm vô đạo đã có chuẩn bị tâm lý vẫn như cũng cảm thấy hết sức chấn kinh dưới mắt hắn trong chương mục khí vận giá trị chỉ vẹn vẹn có hai đoá khí vận kim liên đ ơ nếu g nói c như l vậy cái kia cũng quá tốn thời gian hắn có thể đợi không được túc chủ nếu là lấy một bộ thâm viên phân thân chuyển hóa trở thành thâm viên giống loài đi đến thâm viên tầm thứ ba sau đem trực tiếp trở thành thần thoại hạ vị ma thần tương đương với nhân gian đại vũ trụ cổ tiên vương thần thoại hạ vị ma thần nghe nói như thế lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái mặc dù hạ vị ma thần điểm xuất phát vẫn như cũ có chút thấp nhưng nếu như là thần thoại tư chất mà nói vậy vẫn là có thể tiếp nhận dù sao hắn trước đây chỉ là thu được vô t i ê n l ĩ n h chủ một phần mười thâm viên tri hồn có thể trở thành thần thoại hạ vị ma thần đã là một cái kết quả không tệ bây giờ còn kém một trăm đoá khí vận kim liên như thế một bút cực lớn chi tiêu muốn đi đâu tìm đang khi nói chuyện hắn thông qua nguyên thanh sơn tín ngưỡng chi tuyến đem ánh mắt nhìn phía nguyên hoang đại thế giới lúc này nguyên thanh sơn đã về tới nguyên tộc cầu đề cử a chương một n n r ư ơ i chín nguyên tộc bối h ậ n chương một n n r ư ơ i chín nguyên tộc bối h ậ n nguyên hoang đại thế giới lúc này tại cổ lão rộng rãi nguyên tộc trong đại điện đương nhiệm nguyên tộc tộc trưởng nguyên liệt cùng với nguyên tộc tam đại nửa bước tiên đế lao tổ đang tại nghị sự không khí hiện trường có vẻ hơi kiềm chế cùng đứng trọng nguyên diệt phía trước không phải nói phát hiện một tòa đang tại thăng cấp trung đảng đại thế giới sao còn không có tin tức truyền về một tôn thanh y rìa lao tổ phá vỡ trầm tĩnh bầu không khí hướng về phía phía dưới đại điện nguyên liệt trầm giọng hỏi ngay vậy nguyên diệt mau từ trên chỗ ngồi đứng lên hồi bẩm kính thiên lao tổ phía trước có tộc nhân t ớ i báo đúng là tại nguyên hoang đại thế giới vượt ngoại hư không phát hiện một tòa đang tại thăng cấp trung đảng đại thế giới ta đã điều động chuẩn tiên đế nhất trọng thiên nguyên đồng đi tới tìm tòi tòa kia trung đảng đại thế giới tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức t r u y ề n về nguyên diệt cung k í n h bẩm b ả o nói ân chuyện này phải nhanh ta nguyên tộc thực lực cùng nội t ì n h vẫn là quá yếu kém một chút muốn đảng sinh ra tiên đế chỉ có bao quát càng nhiều đại thế giới mới được một tòa đang tại thăng cấp trung đảng đại thế giới chỉ cần tấn công sắm tới sau này chính là cao đẳng đại thế giới đến lúc đó y theo hai tòa cao đẳng đại thế giới bản nguyên đem h ò a làm một thể mà nói có cực lớn tỷ lệ có thể đ ả n sinh ra tiên đế nếu như bắt không được tới vậy thì đem hủy đi cho dù là rút ra thế giới bản nguyên cũng muốn để cho ta nguyên tộc nhanh chóng lớn mạnh ngày xưa thượng thanh thần hệ giết ta nguyên tộc một vị nửa bước tiên đế thù này hận này không đội trời chung chỉ có ta nguyên tộc đ ả n sinh ra tiên đế cường giả mới có thể tìm thượng thanh thần hệ báo thủ rửa hận chuyện này liên quan đến ta nguyên tộc tương lai cùng phát triển quyết không thể có bất kỳ sơ xuất phải không tiếc bất cứ giá nào đều phải cầm xuống tòa kia đại thế giới nguyên kính thiên trầm giọng nói khi nhắc tới thượng thanh thần hệ đáy mắt của hắn tóe ra ngập trời phẫn nộ cùng sắc khí hận không thể bây giờ liền tu thành tiên đế tìm thượng thanh thần hệ báo thủ ba cái kỷ nguyên phía trước trận chiến kia hắn nhưng là tự mình trải qua hơn nữa thiếu chút nữa thì chết bởi vậy đối với thượng thanh thần hệ nguyên kính tiên h tâm bên trong có thể nói là cựu hận không thôi lao tổ yên tâm chỉ là một tòa trung đẳng đại thế giới mà thôi bằng vào nguyên đồng chuẩn tiên đế tu vi đủ để đem chấn áp bây giờ lúc này chỉ sợ tin tức tốt cũng tại trên đường nguyên diệt lòng tin xếp đ ệ y nói một tòa trung đẳng đại thế giới đính t i ê n cũng liền cực hạn tiên vương sinh nguyên đồng dạng này chuẩn tiên đế nhất trọng t i ê n đi qua đều đủ để đem thế giới no bạo cho nên tại hắn nghĩ đến nguyên đồng một khi đi đến ngọc hoàng đại thế giới dễ dàng mà nâng liền có thể đánh hạ cả tòa thế giới đối với nguyên diệt mà nói nguyên kính t i ê n mấy người cũng là mười phần tán đ ộ n g bây giờ bọn hắn đều ở trong lòng ước mơ ấy cầm xuống ngọc hoàng đại thế giới sau này tấn thăng tiên đế vẻ đẹp cảnh tượng nhưng mà nguyện v ọ n là mỹ hảo thực tế lại là tàn khốc xảy ra chuyện lớn đang lúc nguyên diện hướng nguyên kính thiên b ọ n người l ờ i t h ề son sắt mà bảo chứng lúc đột nhiên một đạo thanh âm lo lắng từ phương xa hư không chuyển tới hưu sau đó tại nguyên diện đám người chăm chú một cái lao giả ao s á m g ấ p gáp vội vàng hoảng mà đi tới nguyên t ộ c đại điện nguyên nguyên người thất kinh như thế thế nhưng là hồn điện xảy ra chuyện gì lớn biến cố nguyên d i ệ t vội vàng mở miệng hỏi ngay vậy nguyên n g u y ê n vội vàng gật đầu một cái tộc trưởng nguyên đồng chuẩn tiên đế hồn đang dập tắt trừ cái đó ra còn có nguyên thập tam trở người hồn đăng cũng đều cùng nhau dập tắt cái gì nguyên đồng đám người hồn đang dập tắt đột nhiên nghe nói như thế trong lòng nguyên d i ệ t hơi kinh hãi lông mày lập tức n h í u c h ặ t lại tại sao có thể như vậy nguyên đồng thế nhưng là có thực lực chuẩn tiên đế tu vi và chỉ là đi tiến đánh một tòa trung đẳng đại thế giới mà thôi tại sao đột nhiên vẫn l ạ chẳng c lẽ nói tòa kia đang tại thăng cấp trung đẳng đại thế giới đã đã đản sinh ra chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh nguyên d i ệ t sắc mặt dần dần âm châm xuống hắn vừa mới nguyên kính t i ê n mấy người ba vị lao tổ trước mặt l ờ i t h ề son sắc mà bảo chứng có thể cầm xuống ngọc hoàng đại thế giới nhưng mà nói ra còn không có nửa khắc đồng hồ liền bị mất mặt hôn đang dập tắt cũng liền mang ý nghĩa nguyên đồng mọi người đã chết ở ngọc hoàng đại thế giới kết quả này làm cho nguyên diệt có chút không dám tin không chỉ có là hắn liên nguyên tộc tam đại lao tổ cũng đều nhịu chặt nhấp nhấc lông mi xem ra sự tình xảy ra biệt cố nguyên đồng tất nhiên chết vậy thì chứng minh tại cái kia thế giới bên trong chí ít có chuẩn tiên đế sinh linh tồn tại phía trước dò đường người là làm sao vậy trong nhất cá thế giới có hay không chuẩn tiên đế cũng không biết lúc này nguyên kính tiên bên cạnh một vị hồng ý rìa lao tổ lạnh lùng chất vấn đông mắt thấy lao tổ tức giận nguyên diệt lập tức dọa đến c á quỵ trên đất lao tổ tông bất giận chuyện này đúng là ta cân nhắc không chu toàn đến mức hao tổn một vị chuẩn tiên đế tộc nhân ta này liền điều động càng nhiều người mạnh hơn đi tới tìm t ò a kia đại thế giới nội t ì n h nói đi nguyên diệt chính là chuẩn bị điều động cường đại hơn chuẩn tiên đế đi tới ngọc hoàng đại thế giới h u cũng liền tại hắn quay người lúc xa xôi h ư không lại là lướt qua một đạo tiên quang ngay sau đó một đạo máu me khắp người thân ảnh lảo đảo đi tới nguyên tộc đại điện gia chủ là nguyên thanh sơn tòa kia đại thế giới tin tức chính là hắn phái người truyền bề ngoài ra nguyên thanh sơn cũng là đi đến tòa kia đại thế giới duy nhất người sống sót hắn chắc chắn biết chuyện gì xảy ra nhìn xem cái kia xuất hiện tại nguyên tộc bên ngoài đại điện tân ảnh nguyên u y ê n lập tức hướng về phía nguyên diệt bẩm báo nói đang khi nói chuyện hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem máu me khắp người nguyên thanh sơn dẫn tới nguyên kính thiên bọn người trước mặt một phen dò xét sau bọn hắn phát hiện nguyên thanh sơn quanh thân gần quất cơ hồ toàn bộ đứt gãy bản thân tu vi cũng rơi vào chân tiên cảnh giới đây hết vậy liều biểu thị hắn tại trong ngọc hoàng đại, đại thế giới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì nguyên đồng bọn hắn làm sao lại chết nguyên diệt cố nén p ẫ n nộ trong lòng lạnh giọng dò hỏi nghe được thanh â m quen thuộc nguyên thanh sơn khó khăn ngẩng đầu lên khi nhìn thấy là nguyên diệt sau đó hắn lập tức thất thanh khóc ổ lên t ố c trưởng chúng ta ở tòa này trung đẳng đại thế giới bên trong gặp thượng thanh thần hệ người nguyên đồng tiền quân bọn hắn bọn hắn tất cả đều bị thượng thanh thần hệ người giết chết t ố c trưởng thượng thanh thần hệ những cái kia đáng chết cậu tặc thật sự là rất đáng hận ngài nhất định phải cho nguyên đồng tiền quân bọn hắn báo thù à, ô ô nguyên thanh sơn khóc dòng dòng nói lại là thượng thanh thần hệ vừa nghe được cái tên này vô luận nguyên diệt vẫn là nguyên kính t i ê n mấy m ấ ư ờ i ba vị lao tổ toàn bộ đều lộ g i phẫn hận h ả o một cái thượng thanh thần hệ thu này hận này ta nguyên tộc tất báo nguyên kính tiên phát ra tức giận giống to và anh khi tiếng nói rơi xuống trong náy mắt hắn đại thủ đột nhiên nô ra trực tiếp đem nguyên thanh sơn bắt được trong tay tiếp đó bắt đầu thi triển bí thuật siêu hồn chốc lát sau nguyên kính tiên mở mắt ánh mắt dị thường lạnh lẽo tòa kia đại thế giới tên là ngọc hoàng đại thế giới đúng là một tòa đang tại thăng cấp bên trong trung đảng đại thế giới b ấ t quá lập tức liền muốn thăng cấp hoàn thành đủ để chịu tài chuẩn tiên đế thập trọng thiên sức mạnh nguyên đồng bọn hắn cũng đúng là bị thượng thanh thần hệ công kích xuất thủ chính là thượng thanh thần hệ đại hộ pháp là một cái tên là khương hoàn g trân chuẩn tiên đế nguyên kính thiên đem siêu hồn biết đến tin tức toàn bộ nói ra ngọc hoàng đại thế giới có thể chịu tại chuẩn tiên đế thập trọng tiên nghe lời này một cái còn lại hai vị lao tổ đều h í p mắt lại thượng thanh thần hệ tại ngọc hoàng đại thế giới thế lực cường đại c ỡ nào n、no, ô đối phương tựa hồ chỉ là mới vừa tiến vào ngọc hoàng đại thế giới còn chưa đứng bước góc chân chỉ cần chúng ta hành động rất nhanh điều động thật nhiều người đi qua chưa chắc sẽ sợ bọn hắn nguyên kính thiên ngưng thanh á p đã như vậy việc này không nên chậm trễ chúng ta mau chóng lên đường đi qua quyết không thể để cho thượng thanh thần hệ người chiếm đoạt tiên cơ lần này tất nhiên bị chúng ta phát hiện vậy tất nhiên muốn kéo xuống một khối thịt m ỡ xuống lưu lại một vị nửa bước tiên đế toại trấn trong tộc hai người khác xuất lĩnh đại quân tiến đánh ngọc hoàng đại thế giới hồng y di ở lao tổ quyết định thật nhanh nói hắn mà nói lấy được nguyên kính thiên cùng với một vị khác nửa bước tiên đế tán thành hảo cứ như vậy làm nguyên chiếu đến lưu lại trong tộc ta cùng nguyên phụng thiên dẫn dắt trong tộc ba ngàn chuẩn tiên đế đi tới tiến đánh ngọc hoàng đại thế giới hảo không có vấn đề nguyên chiếu đến cùng nguyên phụng thiên hai vị lao tổ sảng khoái đáp lại nói nói đi nguyên kính thiên lập tức để cho nguyên diện điểm đủ nguyên tộc ba n g h n chuẩn tiên đế tiếp đó khí thế hung hăng chạy về phía nguyên thanh sơn bố trí tốt truyền t ố n g trận lần này bọn hắn mang ra nguyên tộc một nửa tinh nhuệ cùng cường giả vì chính là giành t r ư ớ c thượng thanh thần hệ kéo xuống một khối thịt mỡ chỉ có điều bọn hắn không biết là nguyên thanh sơn ký ức là đi qua lâm vô đạo xuyên tạc qua hết t h ả y cũng là sai cùng lúc đó ở xa đại thế giới truyền t ố n g trận một bên khác tiêu thanh lan đã chuẩn bị xong nhân thủ liền chờ truyền t ố n g trận mở ra cầu đề cử a trước một nghìn hai trăm bốn mươi các ngươi tới sai chỗ trước một nghìn h các ngươi tới sai chỗ thiên nguyên đại thế giới đồng lai tiên tộc hạ hạt một tòa cao đẳng đại thế giới nội tình cùng bản nguyên đều hết sức hùng hậu đại thế giới bên trong nắm giữ tiên đế lúc này ở một tòa cổ lão bên trong tòa tiên thành đồng lai tiên tộc đã sớm triệu tập số lớn chuẩn tiên đế cờ giả cầm đầu c h â n võ tiên quân tiêu thanh lan ở phía sau hắn còn có hồng hoang tiên quân hùng b h t h i ê n cùng với thiên thương đại thế giới giới chủ tiêu huyền đạo mọi người tiêu huyền đạo lần này tổng cộng triệu tập bao nhiêu chuẩn tiên đế tiêu thanh lan cũng không quay đầu lại hỏi hồi bẩm tiên quân tước chừng tám ngàn vị tả hữu bởi vì thời gian tương đối b ộ i vàng rất nhiều tiên tộc bên trong chuẩn tiên đế đều không thể đúng h ạ n đến cho nên chỉ triệu tập đến nhiều như vậy ngoại trừ ta bồng lai tiên tộc khởi nguyên thần tộc cùng một đám tộc đàn bên ngoài bá thiên tiên quân còn t ừ huyền hoang vũ trụ mang đến ba ngàn chuẩn tiên đế dựa theo đại tế ti lộ ra ti n tức cái kia nguyên hoang đại thế giới nguyên tộc vẹn vẹn chỉ là thiên tội vũ trụ bên trong một cái cao đẳng tiên tộc mà thôi kỳ tộc trong đám chuẩn tiên đế nhiều nhất cũng liền khoảng năm nghìn hơn nữa nguyên tộc bên trong chắc chắn là không có tiên đế bởi vậy bằng chúng ta cái này đủ để nhẹ nhõm quét ngang nguyên hoang đại thế giới tiêu huyền đạo cùng kinh đáp nghe nói như thế tiêu thanh lan nhịu nhữ mày đối với tám ngàn vị chuẩn tiên đế số lượng này hắn vẫn là không lắm hài lòng nhưng mà hắn cũng biết thế lực mạnh mẽ như vậy cầm xuống nguyên hoang đại thế giới hẳn là không có vấn đề chỉ bằng nguyên hoang đại thế giới đẳng cấp cùng với thiên tội vũ trụ tính đặc thù một mình hắn đi qua cũng đủ để quét ngang toàn bộ thế giới ta có loại trực giác gần đây bên trong có lẽ sẽ cần đại lượng chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế chuyên bùn quân phát trị đem đồng lai tiên tộc cùng với quy thuộc tiên tộc bên trong tất cả chuẩn tiên đế tiên đế toàn bộ triệu hồi không có bổn quân mệnh lệnh ai cũng không cho phép tự tiện ra ngoài tiêu thanh lan trầm rộng ra lệnh là theo thanh â m hắn rơi xuống tiêu huyền đạo lập tức đưa tới một cái tộc nhân truyền đạt mệnh lệnh ra tiên quân chờ sau đó đánh vào nguyên hoang đại thế giới những cái k i a nguyên tộc chuẩn tiên đế là toàn bộ trấn áp hay là trực tiếp giết lúc này một bên trầm m ặ t hùng bá thiên đột nhiên mở miệng hỏi chỉ cần là chuẩn tiên đế toàn bộ đều giết rồi dựa theo đại tế ti ý tứ hiện nay thanh sơn thần quốc đang tại đại lực mở rộng thần n ự c trong thời gian ngắn muốn phát triển thành thánh thần thế lực vẫn là do、so、khó khăn đem tất cả c h u ẩ n tiên đế giết vừa v ặ n đem thi thể đưa cho tề công tử cùng tần công tử bọn hắn phía trước tần công tử còn tới chỗ đi mua sắm sinh linh mạnh mẽ thi thể bây giờ nguyên tộc c h u ẩ n tiên đế đưa tới cửa vừa v ặ n có thể đưa cho tần công tử bọn hắn làm lễ vận hảo nghe được tiêu thanh lan lời nói hùng bá thiên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến lập tức đem chém tận giết tuyệt mệnh lệnh chuyển tiếp ông cũng liền tại bọn hắn nói chuyện tiếp lúc đột nhiên trước mặt cái kêu nguyên bản yên lặng đại thế giới truyền thống trận ngẫu quang một màn này lập tức làm cho tiêu thanh lan bọn người tinh thần đại trấn truyền tống trận đã thông tất cả mọi người chuẩn bị xuất kích tiến vào cái k i a thế giới về sau nhưng phàm là c h u ẩ n t i ê n đế, ế g i t hết h k ô n g xá t i ê u m i ề n đạo cất g i ọ n g hát lớn và anh khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đại thế giới truyền tống trận đột nhiên ngưng tụ ra một phiến cao tới vạn trượng hư không môn hộ ngay sau đó tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên chính là chuẩn bị xuất lĩnh tiên tộc c h u ẩ n tiên đế đ ạ i q u â n đánh vào truyền tống trận sau lương nguyên hoang đại thế giới nhưng mà coi như bọn hắn khởi hành thời điểm lại là đột nhiên nhìn thấy có rất nhiều cường đại thất ảnh đuổi tại bọn hắn phía trước từ bên trong truyền tống trận bọn ra nguyên tộc ha ha bọn hắn cứ như vậy vội vã tới chịu chết sao nhìn xem bên trong truyền thống trận cái kia lờ mờ chuẩn tiên đế thất ảnh hùng bá thiên không khỏi lắc đầu bật cười thiên tội vũ trụ bên trong chuẩn tiên đế trong mắt hắn toàn bộ đều rắt r ư i căn bản không có để ở trong lòng bất quá tất nhiên nguyên tộc cấp tới chịu chết bọn hắn ngược lại cũng không gấp gáp đi qua tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn c h ă m chằm vào truyền thống trận chờ lấy nguyên tộc xuất hiện mà đối với truyền thống trận sau l ư n g cảnh tượng nguyên kính thiên bọn người lại là hoàn toàn không biết gì cả bây giờ hắn cùng nguyên phụ thiên hai người mang theo nguyên tộc ba ngàn khi thế hung hăng đi tới thiên nguyên đại thế giới đây chính là ngọc hoàng đại thế giới sao ân tòa này thế giới thiên địa linh khí đơn giản nồng nặc đáng sợ so với ta nguyên tộc châu nguyên hoàng đại thế giới cường đại đếm không hết hùng hậu như vậy thế giới bản nguyên sợ là ngay cả tiên đế đều có thể đản sinh ra đi kỳ quái dựa theo nguyên thanh sơn ký ức ngọc hoàng đại thế giới chỉ là một tòa đang tại thăng cấp trung đẳng đại thế giới mà trước mắt cái này phương thế giới rõ ràng là cao đẳng đại thế giới cách cùng chẳng lẽ nói nguyên thanh sơn nhìn lập rồi ngọc hoàng đại thế giới cũng không phải một tòa trung đẳng đại thế giới mà là một tòa đang tại thăng cấp cao đ ẳ n g đại thế giới nếu như là cao đ ẳ n g đại thế giới mà nói vậy trong này chẳng phải là có tiên đ ế khi đi ra truyền t ố n g trận m ấ y mắt nguyên kính t i ê n lập tức đánh giá cái này thế giới tình huống nhưng mà không nhìn không biết xem xét giật mình trước mắt tòa này đại thế giới hắn thế giới bản nguyên hùng hậu đến dọa người so với bọn hắn nguyên tộc châu nguyên hoang đại thế giới không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần đây tuyệt đối không phải trung đ ẳ n g đại thế giới cách cục bởi vậy tại phát hiện không hợp lý sau nguyên kính t i ê n trước tiên đổi sắc mặt nếu như là đang tại thăng cấp cao đảng đại thế giới như vậy ở đây chắc chắn là tồn tại tiên đế đây cũng không phải là bọn hắn có thể chọn đổi ở đây không thích hợp rút lui tựa hồ phát giác khí tức nguy hiểm nguyên k í n h t i ê n quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh rút lui chỉ có điều hết thể đều đã quá muộn oanh coi như nguyên kính t i ê n tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một cái kinh khủng đại thủ trận hành quán hư không c u ố n lấy cái thế bí lực một quyền đánh xuyên nguyên tộc chuẩn tiên đế đại quân những nơi đi qua tất cả nguyên tộc chuẩn tiên đế nhao nhao bị tại chỗ a n g sát cùng lúc đó kế cái kêu kinh khủng đại thủ sau đó một đạo u y vũ hùng tráng tay nâng bảo tháp tràng hán đột nhiên xuất hiện ở truyền tống trận bên trong chắn nguyên tộc chúng người đường đi người kia chỉ là đứng tại hư không tản mát ra khí tức cùng sức mạnh liền để nguyên kính thiên mọi người không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh muốn đi còn phải hỏi ta hùng người nào đó có đáp ứng hay không thanh â m bá đạo vang vọng đất trời tiên quân nếu không thì cái này ba ngàn chuẩn tiên đế trước tiên giao cho ngươi ta đi tiến đánh nguyên tộc hạ hổ hùng bá thiên vừa cười vừa nói ta cảm thấy không quá ổn bất quá ngươi tất nhiên muốn biểu hiện b u n quân ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội chúng ta tới so một lần xem ai giết chuẩn tiên đế số lượng nhiều nhất nếu như ngươi có thể thắng ta ta sẽ đưa ngươi một tấm một chiếc b é ưu đãi Kiều. kèm theo nhạo báng âm thanh rơi xuống tiêu thanh lan thân ảnh trống rông xuất hiện ở nguyên kính thiên đám người trước mặt cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có tám ngàn cường đại chuẩn tiên đế này cái này sao có thể tám ngàn chuẩn tiên đế ngọc hoàng đại thế giới chẳng lẽ là dạ nhìn xem cái k i a đột nhiên xuất hiện tiêu thanh lan cùng với phía sau hắn đứng sừng sức tám ngàn chuẩn tiên đế nguyên kính thiên đám người nhất thời trận tròn t r o mắt không dám tin tới cực điểm mà nhìn xem bọn hắn cái tia kinh hoàng thần sắc sợ hãi hùng bá thiên lại là lạnh lùng cười nạo h nơi này cũng không phải là cái gì ngọc hoàng đại thế giới mà là bản t h ầ n vũ trụ thiên nguyên đại thế giới lao giả các ngươi tới sai chỗ cái gì bản t h ầ n vũ trụ đột nhiên nghe được mấy chữ này nguyên kính thiên bọn người một trái tim ngã vào vạn trượng thâm uyên bất chi bất giác bọn hắn đã thoát ly thiên tội vũ trụ tiến vào một và khác vũ trụ bên trong xong cái này xong á nguyên kính thiên sắc mặt như cha mẹ chết b ấ t quá hắn cũng không có ngốc tại chỗ chờ chết tại trải qua ngắn mũi kinh hãi cùng hoảng sợ sau đó hắn liền khôi phục thần trí mọi người cùng nhau giết ra một đường m g u tới ầm ầm giống to một tiếng rơi xuống nguyên kính thiên cùng nguyên phụng thiên hai người lập tức mang theo nguyên tộc ba ngàn chuẩn tiên đế điên cuồng x u n g phong l i ề u chết tới rất rõ ràng bọn hắn là muốn cưỡng ép xé mở một con đường sống nhưng mà đối mặt bọn hắn những thứ này thiên tội vũ trụ bên trong chuẩn tiên đế tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên bọn người lại là cười n ạ o không thôi tại nhan nhạt nhìn lướt qua sau tiêu thanh lan trực tiếp xông thẳng vào nguyên hoang đại thế giới thấy thế hùng bá thiên cũng không cam lỏng tỏ ra yếu kém ầm ầm sau khi một cái bóp chết nguyên kính thiên cùng nguyên phụng thiên hắn bằng nhanh nhất tốc、độ. đi sát tiêu thanh lan đằng sau cầu đề cử à? chương một n trăm bốn m ư t r o n g lúc đưa tay hôi phi yên diện chương một n trăm bốn m ư t r o n g lúc đưa tay hôi phi yên diện thiên tội vũ trụ bên trong đại thế giới bản nguyên quả nhiên đều bị suy yếu cho dù là cường đại nhất cao đẳng đại thế giới cũng không khả năng đạn sinh ra tiên đế dựng lên thiên tội vũ trụ tiên đế tiên thiên liền muốn yếu một cái cấp độ hoàn toàn không cách nào cùng nó vũ trụ tiên đế sinh linh đánh đồng nguyên hoang đại thế giới khi tiến vào ở đây sau hùng bá thiên cùng tiêu thanh lan đều nghiêm túc đánh giá cái này thế giới lúc này bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy nguyên hoang đại thế giới thế giới bản nguyên bị suy yếu nữa liền hắn vũ trụ bình thường nhất cao đẳng đại thế giới đều phải chênh lệch một bậc căn bản không có khả năng đản sinh ra tiên đế hơn nữa cho dù là tiên đế cấp bậc sinh linh cũng kém xa tít tắp cái k h á c vũ trụ bá thiên tiên quân kế tiếp chúng ta hãy bắt đầu đi ta là đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế ngươi là bản nguyên vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế ta nhường ngươi đậu thủ trước nếu như ngươi có thể thắng ta ta đang đổi thêm một tấm một chiếc bé ưu đãi tiêu thanh lan cười như không cười nói nghe nói như thế hùng bá thiên cũng không có khách khí lúc này bước ra một bước trước tiên biến mất ở tại chỗ bây giờ hắn đã thông qua cường đại tiên linh một mực phong tỏa nguyên hoang đại thế giới bên trong khí tức cường đại h q chỉ là trong một c h ư ớ c mắt hùng bá thiên liền vượt qua rất nhiều t i ê n mực đi tới nguyên tộc tổ từ địa điểm ân cố khí tức này là chuẩn tiên đế nguyên tộc đại điện cảm nhận được hùng bá thiên cái kia cường đại lại xa lạ khí tức đang tại chuyên tâm tu luyện nguyên triều đến thần sát t r ậ n biến đổi nguyên tộc chuẩn tiên đế hắn trên cơ bản đều b i ế thúng chi bất thình lình khí tức vô cùng lạ lẫm hắn hoàn toàn chưa từng gặp qua bởi vậy có thể thấy được đối phương cũng không phải nguyên tộc người chẳng lẽ là nguyên kính thiên bọn hắn sẽ ra ngoài ý muốn thượng thanh thần hệ chuẩn tiên đế xâm nhập đến đây nghĩ tới đây nguyên chiếu đến một cái lắc mình đi tới hư không bên trên hắn lăng lệ thâm trầm con mắt trong nháy mắt hướng về tru vi nhìn qua a không nghĩ tới nguyên tộc bên trong vẫn còn có một vị nửa bước tiên đế ngược lại có chút nội tình cùng thực lực trừ cái đó ra còn có gần tới ba ngàn chuẩn tiên đế đang lúc nguyên chiếu đến ngưng thần dò xét lúc đột nhiên một đạo âm thanh bình thản từ hắn sau l ư n g băng lên nghe lời này một cái nguyên chiếu đến quanh thân lông tơ trong nháy mắt từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên một cỗ trước nay chưa có kinh hoàng và sợ hãi c h ậ t bao phủ toàn thân hắn hoàn toàn không có phát giác được có người xuất hiện ở sau lưng của hắn ai ai dám xông ta nguyên tộc a khi hùng bá thiên âm thanh vang lên nháy mắt nguyên chiếu đến bằng nhanh nhất tốc độ lấy ra một thanh tiên kiếm trở tay hung hăng c h é m qua chỉ có điều phản ứng của hắn mặc dù nhanh lại dốc hết toàn bộ sức mạnh nhưng mà căn bản không nhanh bằng hùng bá thiên frank coi như hắn liều chết phản kháng n á y mắt hùng bá thiên tay bên trong bạo tháp đột nhiên tế ra n ê n ngông vô song tiên uy trực tiếp đụng nát nguyên chiếu đến t i ê n kiếm ngay sau đó một cây hung mánh t u y ệ t l u ô n ngón tay rơi vào trên người hắn a hùng bá thiên một ngón tay rơi xuống lực lượng cường đại căn bản m u ố n không cho nguyên chiếu đến bất cứ cơ hội phản kháng nào hung hăng đâm thủng hắn tiến thân sau đó tại trong một tiếng t ê u thê lương t h ẳ n g thiết tại nguyên tộc c h ú n g nhiều chuẩn tiên đế chăm chú nguyên chiếu đến tiên linh bị cường thế xóa bỏ người quá yếu nếu như là cái khác bản nguyên vũ trụ chuẩn tiên đế bùi quân có lẽ sẽ hơi kiềm kỵ một chút nhưng mà thiên tội vũ trụ chuẩn tiên đế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh hùng bá thiên hiện nay tại trải qua lâm vô đạo tạo hóa sau đó hắn nội tỉnh cùng thực lực đều được trước nay chưa có đề thăng cho dù là bản nguyên vũ trụ cấp độ phong hào chuẩn tiên đế hùng bá thiên cũng không nhất định sẽ đặt tại trong mắt chỉ là thiên tội vũ trụ chuẩn tiên đế rất dễ như trở bàn tay kế tiếp giờ đến phiên các ngươi một ngón tay đâm giết nguyên chiếu đến sau hùng bá thiên đem thi thể của hắn thu vào túi chữ vật tiếp lấy đem ánh mắt nhìn phía nguyên tộc những thứ khác chuẩn tiên đế t lao tổ tông bị một ngón tay nghiền sát cháy mau xong ra nguyên tộc xong a mắt thấy trong tộc cường đại nhất lão tổ tông trong lúc đưa tay bị hùng bá thiên một ngón tay miền sát nguyên hoang đại thế giới bên trong vô số nguyên tộc sinh linh lập tức lộ ra trước nay chưa có kinh hoàng và sợ hãi tất cả mọi người đều bốn phía điên cuồng chạy trốn liền ngay cả những thứ kia chuẩn tiên đế cũng không ngoại lệ nhưng mà tại trước mặt tuyệt đối cường đại đích lực hết thảy phản kháng cũng là phí công nhìn xem những cái kia vội vàng chạy thuộc mạng nguyên tộc chuẩn tiên đế hùng bá thiên nhưng không có bất kỳ k h á c khí đại thủ trực tiếp bao gồm nửa cái nguyên hoang đại thế giới đem những cái kia điên cuồng chạy tứ tán chuẩn tiên đế bộ một cái đến ở trong t ngay sau đó hắn nằm ngón tay hơi hơi dùng sức trực tiếp chấn diệt những cái kia chuẩn tiên đế tiên linh ầm ầm cùng một lúc hùng bá thiên đ ộ n g thủ lúc bên kia tiêu, tiêu thanh lan cũng không có nhàn rỗi so sánh hùng bá thiên chỉ nhằm vào chuẩn tiên đế hắn lại làn nửa cái thế giới sinh linh toàn bộ đều bắt được trong tay sau đó nó mạnh mẽ tuyệt luân tiên linh đưa bàn tay bên trong chuẩn tiên đế toàn bộ khóa chặt lấy t h ầ n nhiệm làm kiếm đem những cái kia nguyên tộc chuẩn tiên đế toàn bộ chép riết ân nhìn xem tiêu thanh lan lần này thủ đoạn hùng bá thiên cũng là gương mặt kinh ngạc bọn hắn giữa hai bên thực lực vẫn là chênh lệch nhiều lắ hưu hưu hư cũng liền tại bọn hắn chấn diệt nguyên tộc tất cả chuẩn tiên đế lúc xa xa hư không lướt qua số lớn tiên quang một lát sau tiêu huyền đạo dẫn theo rất nhiều chuẩn tiên đế đi tới trước mặt tiên quân ngoại giới nguyên tộc người đã toàn bộ bị c h ấ n sát ẩm ẩm tiêu huyền đạo vung tay lên đem nguyên kính tiên đám người thi thể chống chất trên mặt đất thấy thế tiêu thanh lan thỏa mãn gật đầu một cái các ngươi lưu tại nơi này đem nguyên tộc cùng với nguyên hoang đại thế giới đủ loại tài nguyên toàn bộ kiểm kê và chỉnh lý đi ra nói đi tiêu thanh lan đem tất cả chuẩn tiên đế thi thể thu sạch vào túi chữ vật sau đó liền cùng hùng bá thiên cùng rời đi nguyên hoang đại thế giới chật chật đồng lai tiên tộc nội tình cùng thực lực so với phía trước chính xác cường đại rất nhiều a thiên tội vũ trụ chuẩn tiên đế đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp tiếp cận sáu ngàn chuẩn tiên đế thi thể nếu là l i ệ u mà nói chắc hẳn cũng có thể phát một phen phát tài đại diện thần miếu nhìn xem nguyên hoang đại thế giới phát sinh hết thảy lâm vô đạo không khỏi âm thầm gật đầu đồng lai tiên tộc nội tình chính xác tăng lên rất nhiều ngoài ra thái hạo tiên tộc cũng trên cơ bản cùng đồng lai tiên tộc khóa lại đến cùng một chỗ cái này cũng là một chuyện tốt hắn có thể tưởng tượng ra được dựa theo đồng lai tiên tộc phát triển thái hạo tiên tộc sau này nhất định sẽ trở thành hắn quy thuộc tiên tộc nếu là đồng lai tiên tộc có thể đặt vào ta thanh sơn thần quốc vậy cũng tốt đột nhiên lâm vô đạo đấy lòng hiện lên lên một cái ý tưởng to gan chỉ có điều hắn cũng liền suy nghĩ một chút thôi căn bản không dám đi đánh đồng lai tiên tộc chủ ý dù sao tại đồng lai tiên tộc sau lưng thế nhưng là đứng côn luân tiên đế mặc dù côn luân tiên đế cái gì cũng không có để ý tới nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng sẽ không chú ý đồng lai tiên tộc nếu là hắn đi đánh đồng lai tiên tộc chủ ý côn luân tiên đế cửa này chắc chắn là gây khó dễ khởi bẩm đại thần thanh lan tiên quân cùng bá thiên tiên quân tới đang lúc lâm vô đạo trầm tư lúc đột nhiên bên hai chuyển đến đổ sơn thương nguyện tâm thanh tập trung nhìn vào chỉ thấy giờ này khắc này tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người đã thông qua h ô n đ ộ t bên trong phế tích truyền thống trận đi tới ngọc hoàng đại thế giới b ấ t quá bọn hắn lần này tới cũng không phải b à tôn mà là ngưng tụ một đạo tiên vương phân thân cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai tự tiện vào thần hoang thế giới giả chết chương một nghìn hai trăm bốn mươi hai tự tiện vào thần hoang thế giới giả chết bãi kiến đại thần bái kiến đại thần đại d i ệ n thần miếu khi tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người tới ở đây sau thơi đánh giá vài lần hoàn cảnh t r u n g quanh lập tức lấy vô cùng cung kính tư thái hướng về phía lâm vô đạo tự thần lượn bái dù sao tại bọn hắn trong nhận thức biết thanh sơn đại thần chính là cùng đông phương trí tôn cùng một cái cấp độ vĩ đại tồn tại cứ việc trước mắt bọn hắn nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là thanh sơn đại thần tại hạ giới một đạo thần c h i hóa t h â n thôi nhưng mà vẫn như c ũ không dám chút nào bất kính đều đứng lên đi không cần đa lễ bản thần cùng đông phương trí tôn là bạn cũ các ngươi là nhậm ngã hành bằng hữu vậy dĩ nhiên cũng là bạn thần hậu bối thống chi bản t h ầ n cùng các ngươi đồng lai tiên tộc thủy tổ côn l u â n tiên đế còn có một đoạn ngọn n mởn sau này tùy ý một điểm liền có thể lâm vô đạo lấy cao thâm mặt chắc giọng điệu h uy nghiêm nói nghe nói như thế t i ê u thanh lan cùng hùng bá thiên hai người cũng là tâm thần đại trấn mặc dù lâm vô đạo nói để cho bọn hắn tùy ý một chút nhưng mà bọn hắn cũng không dám thật sự như vậy tùy ý mà là hoàn toàn như trước đây kính cẩn cùng cẩn thận đúng đại thần nguyên tộc châu nguyên hoang đại thế giới đã bị ta đồng lai tiên tộc cùng với thái hạo tiên tộc bắt lại nguyên tộc tất cả chuẩn tiên đế tộc nhân cũng đều toàn bộ miền sát không thấu đáo bất cứ uy dưới mắt nguyên hoang đại thế giới đang tại kiểm kê cùng thu thập tài nguyên đại thần có thể phái người tới phát triển tín ngưỡng cùng thu hoạch hương hỏa hơi hơi trở mặt sau tiêu thanh lan đột nhiên mở miệng nói ra ân khổ cực các ngươi bất quá dưới mắt nguyên hoang đại thế giới mặc dù đã cầm xuống nhưng mà nguyên tộc chết nhiều như vậy chuẩn tiên đế kỳ tộc nhân tất nhiên sẽ đối với các ngươi hận thấu xương lúc này nếu là trắng trận đi qua thu hoạch tín ngưỡng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại gây nên sự chống cự của bọn hắn cảm xúc cho dù là đáp ứng tín ngưỡng b ả thần mà cũng không phải là chân tâm thật ý mà cũng phụng hương khói chất lượng nhất định th muốn thu hoạch nguyên tộc hưng ơ hỏa còn phải diễn một tuồng kịch mới được kế tiếp để các ngươi bồng lai tiên tộc cùng thái hạo tiên tộc những cái kia chuẩn tiên đế toàn bộ đều lấy thanh sơn thần quốc danh nghĩa tiến vào nguyên hoang đại thế giới tiêu thanh lan ngươi cùng hùng bá thiên bọn hắn thì là một lần nhân vật phản diện không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi đuổi đi ra vì nguyên tộc báo thù rửa hận bọn hắn tất nhiên sẽ mang ơn cứ như vậy tiếp thu nguyên tộc tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa liền sẽ vô cùng dễ dàng lại chống cự cảm xúc cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều thương nguyện chuyện này liền từ ngươi phụ trách xử lý nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem nguyên tộc t đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị lâm vô đạo uy nghiêm phân phò nói là đại thần xin nghe thần dụ nghe được mệnh lệnh đồ sơn thương nguyện tiêu thanh lan hùng bá thiên ba người lúc này cùng kính gật đầu một cái đúng các ngươi tất nhiên đi tới thanh sơn thần quốc vậy thì đi xem một chút tề công tử a dưới mắt hắn đang tại thần lăng c h i địa tiệm tu các ngươi lần này thu thập đông đảo chuẩn t i ê n đế thi thể tề công tử hẳn là sẽ phi thường yêu thích lâm vô đạo sắc mặt bình tĩnh nói và anh tiếng nói rơi xuống chỉ thấy hắn tay áo huy động trong nháy mắt đem tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người n a di đến thần làng chi địa bên trong tốc chủ xin chú ý bất luận cái gì không phải thần hoang thế giới sinh linh trên nguyên tắc tới nói một mực là không thể bước vào thần hoang thế giới cho nên đừng cho tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên bọn hắn tiến vào thần hoang thế giới nếu là giới ngoại sinh linh không có bắt được cho phép tình huống phía giới tự tiện tiến vào thần hoang thế giới là sẽ bị thần hoang ý chí xóa bỏ đến lúc đó ai cũng không cứu được nhất là dưới mắt thần hoang thế giới chính vào thăng cấp thời khác mấu chốt bất luận cái gì lối vào không rõ sinh linh Đều s ân giới ngoại sinh linh không thể tiến vào thần hoang nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt lâm nhiên hắn đem gốc dạ này đem quên đi hệ thống trên nguyên tắc tới nói giới ngoại sinh linh là không thể tiến vào thần hoang thế giới nhưng mà muốn đi vào mà nói chắc chắn là có biện pháp đúng không lâm vô đạo than thở mà hỏi thăm lúc này hắn đã biết rõ hệ thống lời n g ầ m đơn giản chính là đòi tiền tôi h quả nhiên ngay tại hắn ai thắn lúc âm thanh của hệ thống đông nhiên từ trong đầu chuyển ra là đát thế gian đ ề u có một chút hy vọng sống thần hoang thế giới cũng không ngoại lệ muốn đi vào thần hoang thế giới có ba loại biện pháp loại thứ nhất trở thành bị thần hoang thế giới ý chí công nhận sinh linh loại thứ hai thông qua người khác dẫn tiến loại thứ ba ấ n khắc thần hoang thế giới bản nguyên ân k ý tạm thời trở thành thần hoang thế giới con dân tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên bọn hắn cũng không phải là thần hoang thế giới bản thổ sinh linh không có tư cách bước vào trong đó bởi vậy bọn hắn muốn đi vào thần hoang thế giới hoặc là dựa vào người khác dẫn tiến hoặc là làm một cái thần hoang thế giới tạm thời thân phận âm thanh của hệ thống tiếp tục vang lên nghe vậy lâm b ô đạo lộ ra vẻ cân nhắc vậy phải thế nào dẫn tiến đâu đương nhiên là trực tiếp cùng thần hoang thế ý chí tiến hành đối thoại tốc chủ trước mắt cũng không có năng lực này cùng thực lực bất quá nếu là chịu đánh đổi một số thứ mượn nhờ hệ thống sức mạnh ngược lại là dễ như t r ở bàn tay có thể hoàn thành dẫn tiến đến nỗi làm thần hoang thế giới tạm thời thân phận chỉ cần tiền đúng chỗ đó cũng là không có bất cứ vấn đề gì ách mặc dù đã vô cùng rõ ràng hệ thống sắc mặt nhưng khi chân chính nghe nói như thế sau lâm vô đạo vẫn là không nhịn được cảm thán chỉ cần có tiền mặc kệ là dạng gì sự t ì n h hệ thống đều có thể giúp ngươi hoàn thành cho dù là thần hoang thế giới dân bản địa thân phận nó cũng có thể giả tạo đi ra lại không bị thần hoang ý chí phát giác nói đi d â n tiến tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên bọn hắn tiến vào thần hoang thế giới cần bao nhiêu k h í vận giá trị làm thần hoang thế giới tạm thời thân phận lại cần bao nhiêu ngoài ra tạm thời thân phận kỳ hạn là bao lâu lâm vô đạo bất đắc dĩ hỏi đinh dẫn tiến giới ngoại sinh linh tiến vào thần hoang thế giới là căn cứ tự thân tu vi và thực lực mà định ra tư chất cùng thực lực càng mạnh cơn đại giới càng lớn tiêu thanh lan trước mắt chính là chân võ đại vũ trụ phong hào chuẩn tiên đế còn có s u n g kích đại đạo phong hào tiềm lực cùng tư cách hắn muốn đi vào thần hoang thế giới mà nói mỗi một lần ít nhất cần một nghìn vạn đoá khí vận kim liên đến nỗi hùng bá tiên cần một trăm vạn đoá khí vận kim liên mỗi một lần tiến v à o thần hoang thế giới không thể vượt qua một năm bao nhiêu nghe được hệ thống bất t ì n h lình báo giá lâm mô đạo cả người đều sợ ngây người nguyên bản hắn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng khi cẩn thận xác nhận sau lại là nhịn không được hít một hơi thật sâu một nghìn vạn đoá khí vận kim liên không phải khí hơn nữa tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên ở giữa giá cả tranh lệch có phần cũng quá lớn một chút một cái là một nghìn bạn một cái nhưng là một trăm bạn ước chừng tranh lệch g ấ p mười hệ thống làm sao sẽ nhiều như vậy lâm vô đạo đẻ xuống kiếp sợ trong lòng trầm giọng dò hỏi dưới mắt một trăm đoá khí vận kim liên đối với hắn mà nói cũng là một con số khổng lồ một nghìn vạn đoá khí vận kim liên hắn căn bản không dám tưởng tượng đây hết thảy cũng là căn cứ vào tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên tự thân tư chất thực lực tiềm lực khắp các mọi mặt nhân tố tổng hợp bình định kết quả một nghìn vạn đoá khí vận kim liên đã vô cùng thấp nhưng mà này còn muốn nhìn đ ồ n g lai tiên tộc thủy tổ côn luân tiên đế mặt mũi bằng không mà nói cho dù là một ước đoá khí vận kim liên đều vào không được đến nỗi hùng bá thiên chỉ cần một trăm vạn đoá khí vận kim liên liền có thể tiến vào thần hoang thế giới đó là bản thân hắn chỉ có dạng này tiềm lực cho dù là lấy được thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa hắn cũng không khả năng nắm giữ s u n g kích đại đạo phong hào tư chất cùng tiềm lực nhưng mà tiêu thanh lan cũng không giống nhau dưới mắt bản thân hắn liền c ó s u n g kích đại đạo phong hào tư cách nếu là lại lấy được thần hoang thế giới tạo hóa gia trị vượt qua đại đạo phong hào cấp sát xuất thành công sẽ cực kỳ để thăng trừ cái đó ra. tiêu thanh lan sau lưng còn có côn luân tiên đế ủng hộ xung kích đại đạo phong hào sát xuất thành công so bất luận kẻ nào đều cao bởi vậy giữa bọn họ giá cả chắc chắn là phi thường cực lớn thì ra là thế nghe được hệ thống g i ả n giải g lâm vô đạo ngưng lông mày suy tư phúc chốc cũng tán đồng gật đầu một cái đại vũ trụ tư chất cùng đại đạo phong hào tư chất giữa hai bên t r ê n l ệ n h đúng là một cái thiên một chỗ cầu đề cử a c h ư một nghìn hai trăm bốn mươi ba phát tải không đủ tiền c h ư một nghìn hai trăm bốn mươi ba phát tải không đủ tiền hệ thống cái kia thần hoang thế giới tạm thời thân p ậ n lại là chuyện gì xảy ra nếu như tiêu thanh lan bọn hắn muốn đi vào thần hoang thế giới hơn nữa hưởng thụ thăng cấp tạo hóa có phải hay không còn muốn nắm giữ thần hoang thế giới dân bản địa thân phận theo lý thuyết còn muốn trả tiền lúc này lâm vô đạo dường như là nghĩ tới điều gì đội v à n g dò hỏi ý g ì theo hệ thống miêu tả tình huống thần hoang thế giới đã như vậy b ả n h ngoại cấm hết thể giới ngoại sinh linh đi vào như vậy tiêu thanh lan bọn hắn cái này một số người muốn chia sẻ thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa rõ ràng cũng không thực tế bởi vì thần hoang ý chí căn bản không có khả năng đem tài nguyên chân quý như vậy cho giới ngoại sinh linh sử dụng cho nên muốn hưởng thụ thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa còn nhất định phải trở thành thần hoang thế giới dân bản địa chỉ có đồng thời phù hợp hai loại tình huống tiêu thanh lan bọn hắn mới có thể hưởng thụ được thần hoang thế giới thăng cấp mang đến tạo hóa mà đối với lâm vô đạo nợ tới hệ thống cũng cho cùng chứng thực đúng là cần trước tiên trở thành thần hoang thế giới sinh linh mới có thể hưởng thụ thế giới thăng cấp tạo hóa giả tạo tạm thời thân phận giá cả có chút quý dựa theo tiêu thanh lan tư chất cùng tiềm lực cần mười lước đoa khí vận kim liên hùng bá thiên cần một nghìn vạn đoa khí vận kim liên t mười l ư ớ nghe được cái giá tiền này cho dù là lâm vô đạo đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý vẫn như cũ n g cảm thấy vô cùng chật kinh hệ thống cái giá tiền này có phần quá mắc a hắn nhữ mày m ớ i lút đoá khí vận kim liên đã vượt xa khỏi hắn mong muốn cùng tưởng tượng cho dù là đ ồ n g lai tiên tộc gia đại nghiệp đại muốn lấy ra nhiều tài nguyên như vậy tới chỉ sợ cũng muốn trả giá một chút nội tình mới được tốc chủ phải hiểu thần hoang thế giới thăng cấp mang tới tạo hóa là cả hạ giới vũ trụ bên trong phần độc nhất tồn tại đừng nói là hạ giới vũ trụ cho dù là thiên giới sinh linh nếu là biết đạo thần hoang thế giới thăng cấp cũng biết không tiếc bất cứ giá nào tiến vào thần hoang thế giới cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào càng không phải là người nào đều có thể trở thành nơi này dân bản địa nếu không phải xem ở côn luân tiên đế cùng với tốc chủ mặt mũi tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên căn bản không có khả năng thu được tạm thời thân phận tư cách thần hoang thế giới tạo hóa là không thể dùng cái gì để cân nhắc hệ thống lấy vô cùng trịnh trọng ngữ khí giảng giải nói nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng cũng là khe chấn động hắn thật sự không nghĩ tới thậm chí ngay cả tiên giới người đều tại thèm nhỏ d ạ i thần hoang thế giới hơn nữa không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tiến vào ở đây nếu là như vậy như vậy mười ước đoá khí vận kim liên tựa hồ cũng không phải rất quý giá lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ lấy mười lút đ o á khí vận kim liên đổi một hồi thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa từ đó để thăng đại đạo phong hào tỷ lệ đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn là dùng bao nhiêu tiền đều mua không được cô n luân tiên đế mặt mũi chính xác quá lớn lại có thể ảnh hưởng đến thần hoang thế giới ý chí trong lòng lâm vô đạo chật chật sợ hãi thán phục cấp độ kia cấp độ tồn tại hoàn toàn không phải hắn hiện tại có khả năng tưởng tượng cùng chạm đến dưới mắt nguyên tộc uy hiếp đã thanh trừ lại nguyên hoang đại thế giới cũng đã cầm xuống kế tiếp chỉ cần kiểm kê hảo nguyên tộc tài nguyên liền đầy đủ ta chế tác thâm viên thần phổ lâm vô đạo đắc ý mà thầm nghĩ nguyên hoang đại thế giới chính là một tòa cao đẳng đại thế giới cho dù dù thế nào suy yếu cũng khẳng định có rất nhiều tài nguyên nếu là hiến tế mà nói chỉ là một trăm đoá khí vận kim liên cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi thú chi nguyên tộc xâm lược thành tính ý theo bọn chúng nhiều năm như vậy tích lũy nội tình tài nguyên nhất định hết sức khổng lồ một khi kiểm kê đi ra chính mình nhất định có thể phát một bút kinh thiên tiền của phi nghĩa nhưng mà lâm vô đạo ý nghĩ tuy tốt nhưng mà thực tế lại là tăng cốc túc chủ đừng làm loại kia một đẹp ngươi là căn bản không có khả năng thu được nguyên hoang đại thế giới cùng với nguyên tộc bất kỳ tư nguyên gì đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m nhắc nhở trong đầu băng lên cái gì ta không cách nào thu được nguyên tộc tài nguyên nghe lời này một cái lâm vô đạo trong nháy mắt nhữ mày vì cái gì bởi vì nguyên hoang đại thế giới cũng không phải là túc chủ chỗ đánh xuống sản nghiệp túc chủ cũng không có đi ra bất kỳ sức mạnh túc chủ có thể tiếp thu nguyên tộc tín ngưỡng cùng với nguyên hoang đại thế giới tài nguyên thế nhưng là không thể hiến tế bất luận cái gì không phải túc chủ tự thân cố gắng lấy được độ vận đều không thể hiến tế chuyển hóa làm khí vận giá trị bất quá những tư nguyên này mặc dù không thể hiến tế nhưng lại có thể dùng làm thanh sơn thần quốc tài nguyên hay không thể hiến tế nhưng lại thuộc về thanh sơn thần quốc bất thình lình đ ạ kích làm cho lâm vô đạo nguyên bản lòng nhiệt huyết trong nháy mắt trở nên lạnh như băng xuống nguyên bản hắn còn nghĩ làm phát tài mộc đẹp nhưng mà trong nháy mắt liền bị hệ thống dập tắt hết thể tưởng niệm xem ra ta chỉ có thể đàng hoàng tiếp tục cố gắng p h â n đấu muốn đi được tắt là căn bản không thể nào hắn ngầm thở dài hệ thống tất nhiên ta không thể kiếm tiện nghi vậy nếu như tham dự vào người khác chiến tranh ở trong cuối cùng đạt được tài nguyên có thể hay không như thế có thể chỉ cần là bằng tự thân cố gắng lấy được cũng có thể như thế từ đó chuyển hóa làm khí bận giá trị tốc trụ xuất lực càng nhiều thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn tốt ta nghe nói như thế lâm vô đạo mặc dù có chút khó chịu nhưng cũng không có biện pháp sửa đổi hệ thống ý chí tại hơi hơi sau khi trở m ặ t hắn đem ánh mắt nhìn phía thần lăng c h i điệp giờ này khắc này tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên hai người đã tìm được trong tu luyện phong đạo nhân hơn nữa đem nguyên tộc những cái tia chuẩn tiên đế thi thể toàn bộ giao cho hắn đối với cái này đột nhiên xuất hiện chuẩn tiên đế thi thể phong đạo nhân tự nhiên là vui mừng q u á đỗi sau đó hắn cùng tiêu thanh lan cùng với gấu bá thiên đơn giản tán gấu vài câu liền tìm một cái địa phương an tĩnh bắt đầu xử lý thi thể thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng không có đi quáy dày b ọ n hắn hắn vừa chú ý nguyên hoang đại thế giới động tĩnh một bên kiên nhận chờ đợi ba ngày sau lâm vô đạo lấy nhậm ngã hành thân phận đi đến thần lăng tri địa xuất hiện ở phong đạo nhân trước mặt lúc này tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên cũng đã rời đi trở lại chư thiên tri thành nhân huynh đệ nhìn xem đột nhiên xuất hiện lâm vô đạo phong đạo nhân rõ ràng có chút ngoài ý muốn nhân minh đệ ngươi không phải nói đi địa phương khắc lịch l u y ệ n sao trở về nhanh như vậy ta thu đến thanh sơn đại thần đưa tin nói là ngươi lấy được một nhóm lớn chuẩn tiên đế thi thể cho nên chuyên môn trở lại thăm một chút lâm vô đạo viện một cái lấy cớ đối với cái này phong đạo nhân mặc dù cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng mà cũng không có bất kỳ hoài nghi thanh sơn đại thần, thần thông ầ n t h cùng bí lực cũng không phải hắn có thể tưởng tượng nhân minh đệ ngươi trở về vừa vặn đây là lúc trước thanh lan tiên quân bọn hắn mang tới lễ vật nghe nói là vừa mới đặt xuống một tòa cao đẳng đại thế giới thu hoạch đến chuẩn tiên đế thi thể chỉ có điều những thứ này chuẩn tiên đế chất lượng rõ ràng chẳng ra sao cả a chất béo có ít cùng cái khác vũ trụ sinh linh đơn giản không cách nào so sánh được phong đạo nhân đoàn trách nói ẩm ẩm đang khi nói chuyện hắn đem những cái kia xử lý qua chuẩn tiên đế thi thể toàn bộ trồng chất ở lầm vô đạo trước mặt những thứ này chuẩn tiên đế đến từ thiên tội vũ trụ trên người chất béo chắc chắn không nhiều nhưng mà dù sao cũng so không có hảo nhiều như vậy chuẩn tiên đế thi thể ngươi nội tình hẳn là cũng tăng lên một chút vừa vận ta gần nhất cũng gấp cần cường g i ả thi thể những thứ này chuẩn tiên đế trước hết không giữ cho tần đạo phu siêu độ ta tại chư tiên h tri thành còn có hai ngàn chuẩn tiên đế thi thể chất lượng so cái này tốt hơn nhiều đợi đến tần đạo phu sau khi trở về ta đem những cái kia chuẩn tiên đế thi thể giao cho hắn siêu độ a đúng tiếp qua bốn ngày bản t h ầ n vũ trụ bên trong sẽ có một hồi tuyên cổ khó gặp siêu thoát t h ị h điện nguyên thủy thần hệ cổ đế thần muốn độ siêu thoát đại kiếp đến lúc đó chúng ta cùng đi nhìn một chút nói đi lâm vô đạo không để ý đến phong đạo nhân phản ứng một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ nhìn xem hắn qua lại vội vã bộ dáng phong đạo nhân cũng không có để ý tiếp tục tại thần lăng chi địa củng cố sức mạnh của bản thân cùng nội tình hệ thống những thứ này chuẩn tiên đế thi thể ta muốn hết khí vận giá trị bản mệnh tấn quốc lâm vô đạo đem tất cả chuẩn tiên đế thi thể toàn bộ ném vào táng tiên đ ồ ộ q u a n đinh ngươi liệm năm nghìn tám trăm chín mươi b ố c ỗ chuẩn tiên đế thi thể khấu trừ mua thi tiền sau đó ngươi tổng cộng thu được sáu trăm hai mươi ba nghìn tám trăm sáu mươi lăm đoá khí vận chi hoa mới hơn sáu mươi vạn nghe được kết quả này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt thất vọng h ắ n nhưng là muốn mượn những thứ này chuẩn tiên đế thi thể tới chế tác thâm viên thần phổ nhưng là bây giờ xem ra còn có một ba lỗ thủng nguyên tộc tài nguyên không thể h i ê n t ế còn kém hơn ba mươi đoá khí vận kim liên nên đi nơi nào l ộ n đ ầ u lâm vô đạo ngưng lông m ả y suy tư kiếm tiền phương pháp hugh cũng liền tại hắn minh tư khổ từng lúc đột nhiên một đạo tiên quang phá vỡ hư khổ bông xuống đến đại d i ệ n thần miếu a âm ti mệnh trở về mắt thấy âm ti mệnh trở về lâm vô đạo tinh thần khẽ rung lên có lẽ bắt lương vương nơi đó có thể làm đến một chút tài nguyên cầu đề cử a trưng một nghìn hai t u châu đại thế giới tiên đế bãi k i ế n đại thần đại diễn thần miếu âm ti mệnh lấy cung kính thành tín tư thái hướng về phía lâm vô đạo tự thần quỳ xuống đất lớn bài nói đứng lên đi âm ti mệnh lần này ngươi đi tới bắc lương vương phụ kết quả như thế nào lâm vô đạo h i ể n lộ ra một đạo thần chi hóa thân uy nghiêm hỏi ngay vậy âm ti mệnh đem một cái chữ vận giới chỉ cung kính bỏ vào thần đàn phía trên hồi bẩm đại thần lần này thuộc hạ không có nhục sứ mệnh đi đến tiên lâm đại điệu bắc lương vương phụ trợ giút bắc lương thế tử kỷ như ở trước mắt tái tạo chân tiên mệnh số vì biểu đạt đối với đại thần cảm kích bắc lương vương cố ý để cho thuộc hạ mang về một chút tài nguyên cùng bảo vật xem như thành ý a nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức hứng thú hắn rúi bàn tay đem thần đàn bên trên chữ vật giới chỉ bắt được trong tay thần nghiệm thăm dò vào bên trong sau phát hiện số lớn tiên thạch tiên liệu tiên dược các loại chân quý thiên tài địa b ả o so với phía trước kỳ thiên khuyết đưa cho thành ý muốn thêm gấp mấy lần hệ thống đem những bảo vật này cùng tài nguyên toàn bộ như t ế trong lòng của hắn ra lệnh đinh người hiến tế đông đạo thiên tài địa bạo tổng cộng thu được năm mươi tám đoá khí vận kim liên nhiều như vậy nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc nguyên bản tại tưởng tượng của hắn ở trong bắc lương vương phủ thành ý nhiều nhất cùng phía trước không sai bị lắm nhưng tình huống thực tế lại nhiều gấp mấy lần xem ra bắc lương vương phủ nội t ì n h vẫn là hết sức hùng hậu đi lâm vô đạo nửa đ ù a nửa thật nói có cái này một nhóm ký vận giá trị n h ậ p trướng hạn chế tác thâm viên thần phổ tiền liền toàn bộ gặp đủ đại thần bắc lương vương phủ nội tỉnh chính xác vô cùng h n g h ậ lần này chỉ có một nửa tài nguyên là đến từ bắc lương vương phủ một nửa khác là hồng vật cho lúc này ấ m ti mệnh âm thanh vang lên hồng tộc nghe được cái tên xa lạ này trong lòng lâm vô đạo không khỏi khẽ đ ộ u cái này hồng tộc có phải hay không bắc lương vương phi mẫu tộc cái kia có chuẩn tiên đế chấn giữ cường đại tộc đàn đúng vậy bắc lương vương phi mẫu tộc tên là hồng tộc là tiên lâm đại địa một phương cự đầu thế lực căn cứ vào thuộc hạ g i xét hồng tộc ở vào tiên lâm đại địa thái nguyên thần triều tộc đàn bên trong có cường giả phong hậu hán thực lực cùng địa vị cùng với tộc quần thế lực hoàn toàn không phải bắc lương vương phủ có khả năng đánh đồng thậm chí đại hoang tiên vực ba đại thần triều cũng không cách nào cùng hồng so sánh thái nguyên thần triều nắm giữ lấy tiên lâm đại địa ba mươi tám tọa tiên vực là s o đại chu thần triều c à n g cường đại hơn đỉnh cấp cự phách tại tiên lâm khắp mặt đất duy nhất có thể cùng thái nguyên thần triều đối kháng cũng chỉ có hoàng thiên thần triều hoàng tiên h thần triều đồng dạng là tiên lâm đại địa đỉnh cấp thế lực lớn dưới trướng nắm giữ lấy bốn mươi hai tọa tiên vực vô luận là thái nguyên thần triều vẫn là hoàng thiên thần triều đều có nửa bước tiên đế cấp bậc cường giả t ò a chấn hơn nữa không chỉ một vị thuộc hạ dòm ngó tiên lâm đại địa thiên mệnh mơ hồ phát hiện có tiên đế mệnh số sinh ra loại tình h u n g này không cần bao lâu tiên lâm đại địa hẳn là liền sẽ có người đột phá tiên đế âm ti mệnh cung kính bẩm báo nói hắn nói cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc thái nguyên thần triều hoàng tiên thần triều hắn âm thầm suy nghĩ cái này hai đại đ ỉ n h cấp thần triều nội t ì n h chính xác không phải bình thường tiên lâm đại địa chẳng qua là tiên cổ đại thế giới rơi xuống một khối mảnh vụn mà thôi lại có thể đạn g sinh ra nhiều như vậy nửa bước tiên đế thậm chí sắp còn có tiên đế xuất thế như thế hùng hậu thế giới bản nguyên cho dù là nguyên tộc châu nguyên hoang đại thế giới chỉ sợ cũng không sánh nổi bởi vậy có thể thấy được Tiên đúng ạ lại đại. i giới nội thế tình thức hùng hậu cùng cùng cường nên nào lực, bực đ đại thần phía trước cựu châu đại thế giới đã từng xuất hiện một vị thái nguyên kiếm tiên giống như cùng thái nguyên thần triều có chút quan hệ hẳn là xuất từ thái nguyên thần triều hoàng thất hoặc cái nào đó vương tộc coi như lâm vô đạo trầm tư lúc ông ti mệnh còn nói ra một cái tin tức trọng yếu thái nguyên kiếm tiên nghe được cái tên này lâm vô đạo lập tức nhớ tới cái t i ê n n g o ạ i ý muốn xâm nhập cựu châu đại thế giới cường giả ngoài ra hắn còn giống như quan hệ đến một tòa tiên vương mộ xem ra đợi xử lý xong trên đầu sự tình sau muốn đi thái nguyên thần triều đi một chuyến bị tiêu đại thặng tiên vương trong phân mộ có khả năng tồn tại luật dừng điện tuyệt đối không thể bỏ qua lâm vô đ ạ o đấy lòng âm thầm tính toán lần này ấ m t i mệnh trở về mang cho hắn rất nhiều tin tức trọng yếu ấ m t i mệnh ngươi mới vừa nói tiên lâm đại địa mơ hồ xuất hiện tiên đế mệnh số đến tột cùng là xuất từ thái nguyên thần triều vẫn là hoàng thiên thần triều hồi bẩm đại thần đều không phải là c ố này yếu ớ t tiên đế mệnh số cùng thái nguyên thần triều cùng hoàng thiên thần triều ở giữa cũng không có rõ ràng dây dưa ngược lại là cùng cựu châu đại thế giới mệnh số có chút tương tự thuộc hạng nờ tới không có gì bất ngờ xảy ra người kia hẳn là từ cựu châu đại thế giới đi ra âm t i mệnh trầm giọng đáp ân từ cựu châu đại thế giới đi ra tiên đế tin tức này đại s u ấ t lâm vô đạo ngoài ý liệu hắn không nghĩ tới cựu châu đại thế giới lại còn có thể đạn sinh ra tiên đế mệnh số sinh linh đại thần liên quan tới cựu châu đại thế giới thuộc hạ phía trước từng làm qua cẩn thận quan sát cái này mặc dù chỉ là thần hoang thế giới quy thuộc thế giới nhưng mà vừa vặn lại hết sức bất hoảng thế giới bản nguyên cũng là hùng hậu đến cực điểm chỉ có điều cựu châu đại thế giới dù sao cũng là một tòa cấp thấp đại thế giới vị cách còn chưa đủ đạn sinh ra tiên đế cấp bậc sinh linh nhưng mà sinh linh mệnh số lại là đang không ngừng biến hóa cựu châu đại thế giới không cách nào sinh ra tiên đế mệnh số đây là bởi vì thế giới vị cách không đủ cao nhưng nếu là đi đến bản nguyên hùng hậu cao đẳng đại thế giới có lẽ liền có thể diễn sinh ra tiên đế mệnh số từ xưa đến nay từ cựu châu đại thế giới đi ra sinh linh cũng chỉ có đại thạng tiên vương kiệt xuất nhất cùng cường đại nói đến đây ấ m t i mệnh âm thanh đột nhiên ngừng lại nhưng mà lâm vô đạo lại là nghe được hắn ý ở ngoài lời ý của ngươi là nói cái tia đại thạng tiên vương rất có thể còn chưa chết đúng vậy có lẽ đại thạng tiên vương tử vong vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy trăng thôi vì chính là trừ khử sự chú ý của người khác dùng cái này ám tích xúc thực lực đột phá tiên đế nếu là như vậy cái này đại thạng tiên vương cũng không phải là hạng đơn giản nếu là hắn tấn thăng tiên đế nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến đại thần tại tiên lâm đại đ ị a u mưu đồ c ũ n g sắp đặt â m ti mệnh ngưng thanh nhắc nhở ngay vậy lâm vô đạo cũng tán đồng gật đầu một cái mặc kệ cái kia sắp tu thành tiên đế người có phải hay không đại thạng tiên vương một khi tiên lâm đại đệ xuất hiện tiên đế áp sẽ đối với h ắ n kế hoạch tạo thành xung kích v ở i vậy cái kia thần bí tiên đế dưới mắt cũng đã trở thành một cái không ổn định nhân tố ẩm tin mệnh ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là đi đến tiên lâm đại địa tiếp tục giám thị cái kia cố tiên đế mệnh số một khi có bất kỳ biến cố gì kịp thời bẩm báo bản thân để cho tiện ngươi làm việc bản thân đem rút ra ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên đem tu vi của ngươi để thăng đến cổ tiên thập trọng thiên đợi đến hắn ngọc hoàng đại thế giới tín ngưỡng toàn bộ đặt vào đến thanh sơn thần quốc ngươi cũng có thể thuận thế tu thành tiên vương thậm chí là cổ tiên vương trần mặc mấy phần lâm vô đạo uy nghiêm p â n phó nói theo hắn tiếng nói rơi xuống lập tức có số lớn bản nguyên lực lượng từ bốn phương t á m hướng mãnh liệt mà đến như n hồng ư h thủy tràn vào trong cơ thể của âm ti mệnh trong chốc lát tại đại lượng thế giới bản nguyên thôi thuốc giới âm ti mệnh khí thế cùng sức mạnh cũng bắt đầu dần dần kéo lên đa tại đại thần c h i ề u cố c à n thụ được thể nội cái k i a m mãnh liệt bàng bạc bản nguyên chi lực âm ti mệnh cũng là lộ ra thần sắc m n g rỡ lập tức hắn lấy vô cùng cung kính tư thái dập đầu l ạ i đối với cái này lâm vô đạo chỉ là hờ hững gật đầu một cái lập tức liền tại đại diễn thần miếu bên trong phân ra một phương đơn độc không gian để cho âm ti mệnh tu luyện cầu đề cửa chương một n trăm bốn m ư thâm viên thần phổ bản nguyên trí bảo chương một n trăm bốn m ư thâm viên thần phổ bản nguyên trí bảo thanh sơn c h i thần ngươi đừng quá mức phần ầm ầm đang lúc lâm vô đạo rút ra ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên trí lực cung cấp âm ti mệnh tu luyện thời điểm đột nhiên phía chân trời xa xôi chuyển đến một đạo c h ấ n tiên h động địa gầm thét ngay sau đó một cốt thật lớn thần uy trận sông vào bắt đầu tiên vực cuối cùng trên bầu trời phản chiếu ra một tòa khôi hoành thần quốc hư ảnh trong thần quốc có một tôn vĩ đại thần linh đang trợn mắt nhìn thượng thanh tri thần Cảm thượng ụ đ c o ạ i giới i mánh l ệ thanh mà chi thần uy, lạnh hơi dọn h dận n giữ hết xem như trưởng khống nửa cái ngọc hoàng đại thế giới thần linh thế giới bất kỳ biến hóa nào cũng không chạy khỏi hắn ánh mắt lâm vô đạo như thế trắng trận rút ra thế giới bản nguyên thượng thanh chi thần tự nhiên không thể chịu được mà đối mặt hắn v ẫ n nộ cùng gào ghét lâm vô đạo lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy đạo nhiên bình tĩnh tư thái yên tâm chỉ là rút ra một chút bản nguyên mà thôi sẽ không ảnh hưởng đến ngọc hoàng đại thế giới tấn thăng bản t h ầ n cam đoan chỉ cái này một lần mà thôi bắt đầu từ hôm nay sẽ không đi rút ra ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên hắn l ờ i t h ề son sắc mà bảo chứng đạo đối với cái này thượng thanh c h i thần lạnh lùng quét mắt hắn vài lần lập tức một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ nhớ kỹ lời ngươi nói thanh sơn tri thần nếu như ngươi lại rút ra ngọc hoàng đại thế giới bản nguyên bản thần cũng sẽ không lại có bất kỳ cố k � đến lúc đó một người một nửa cùng l ắ m thì đem ngọc hoàng đại thế giới hủy diệt bản thân đem thượng thanh thần hệ toàn bộ rút khỏi tràn ngập cảnh cáo âm thanh từ phương xa hư không chuyển đến lâm vô đạo cử động đã chạm tới thượng thanh chi thần danh giới cuối cùng nếu là hắn lại tiếp tục rút ra bản nguyên lực lượng vậy thì nhất phép lương tán cứ việc ngọc hoàng đại thế giới là chính mình một tay kinh doanh lại lập tức liền muốn lên cấp là cao đẳng đại thế giới nhưng mà thượng thanh chi cũng không muốn vô cớ làm lợi lâm vô đạo nếu như lâm vô đạo tiếp tục cố tình làm vậy hắn chắc chắn cũng biết triệt để từ bỏ ngọc hoàng đại thế giới đối mặt thượng thanh chi thần cảnh cáo cùng ý hiếp lâm vô đạo cũng nhớ mày hãn cảm giác được thượng thanh chi thần là nghiêm túc xem ra tạm thời không thể làm quá mức phân nếu không cái nổi này sớm muộn phải làm hỏng hưu thở dài lâm vô đạo thu liếm tất cả thần uy cùng ý chí chìm đến bản mệnh thần quốc hệ thống chế tạo cho ta một t ấ m thánh thần cấp nhân gian thần phổ tiến vào bản mệnh thần quốc sau lâm vô đạo nhìn một chút trong sổ sách còn lại khí vận giá trị lập tức hướng về phía hệ thống nói đinh ngươi tiêu hao một trăm đoá khí vận kim liên thành công làm ra một tâm thánh thần cấp cái khác nhân gian thần phổ ông kèm theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên một tấm tảng giá hạo đang thần uy hương hỏa thần phổ lập tức xuất hiện ở lâm vô đạo trước mặt thấy tình cảnh này lâm vô đạo đang dò xét chỉ chốc lát lập tức đem thanh sơn đại ma thần đủ loại thần quyền thần pháp thần thuật toàn bộ ấn khắc ở thần phổ phía trên ngay sau đó hắn đem thần phổ cùng thâm viên tri hồn thâm viên ma trùng thâm viên bảo bình toàn bộ cùng một chỗ ném vào táng thiên độc ồ văn hơn nữa đem ném vào thần lăng tri đ i ệ thần lăng tri đ i ệ ngoại giới một ngày nội bộ n à n ă m nhân dân thần phổ muốn lộ sắc trở thành thâm viên thần phổ dựa theo cách nói của hệ thống cần thời gian ba năm tháng chút thời gian này đối với ngoại giới mà nói bất quá là trong chốc lát công phu thôi rất nhanh tại táng thiên đồng quan vô thượng vĩ lực dội rửa cùng thai n é n phía dưới phía trước bị ném đi vào nhân gian thần phổ chỉ để chuyển biến làm thâm viên thần phổ khi lâm vô đạo đem thần phổ một lần nữa vứt ra lúc đến chỉ thấy nguyên bản thần quan g sáng chói nhân gian thần phổ đã tràn ngập ngút trời thâm viên khí t ứ c cái k i a ấn khắc tại thần phổ bên trong thần quyền thần pháp thần t ậ t cũng đều toàn bộ đánh lên thâm viên l ạ ấn trừ cái đó ra liền lâm vô đạo nhất thời cao hứng đầu nhập vào thâm viên bạo bình b ê sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc xem kỹ lên chương này thâm viên thần phổ tên thâm viên thần phổ đẳng cấp tầm thứ ba giới thiệu văn tắc thâm viên tầm thứ ba vô thượng ý chí trộ biến hóa ra thần phổ dùng cái này thần phổ làm cơ sở có thể tạo dựng cường đại thâm viên thần hệ ghi t h ú tay cầm này thần phổ ngươi chính là thâm viên t ầ n g thứ ba bên trong chính thống nhất thần linh bất luận cái gì thâm viên giống loài cũng không dám chất vấn lai lịch cùng thân phận của ngươi tên thâm viên bảo bình đẳng cấp thượng bị linh chủ phẩm chất thần thoại bản nguyên trí bảo trạng thái phong ấn giới thiệu vẫn cát trải qua tầm thứ ba thâm viên bản nguyên lực lượng dựng dục mà ra trí bảo bên trên giao cho cường đại thâm viên ý chí cùng với kinh khủng thâm viên ma lực chật chật chỉ là tiến vào táng thiên đồng quan bên trong tắm một cái mà tôi h một cái trước mắt liền biến thành thuần túy nhất thâm viên vật phẩm hơn nữa thâm viên bảo bình còn trở thành bản nguyên trí bảo nhìn xem thâm viên thần phụ cùng với thâm viên bảo bình liền hiện ra t i tức lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mới Cứ việc i b ế thâm đạo k i n qua t á n viên bảo bình chính là thâm viên bên trong vật phẩm bây giờ ở vào phong ấn trạng thái túc chủ chỉ có chuyển hóa làm thâm viên giống loài lại tế luyện sau đó mới có thể giải trừ phong ấn nhìn thấy nó nguyên bản thuộc tính nếu như túc chủ chuyển hóa làm thâm viên sinh linh như vậy tế luyện sau đó bảo bình liền sẽ biến thành thâm viên chi bảo nếu như tốc chủ chuyển hóa làm thâm viên ma thần như vậy tế luyện sau đó bảo bình liền sẽ biến thành thâm viên thần khí thâm viên chi bảo cùng thâm viên thần khí là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm nó cụ thể vì năng cùng vĩ lực cần tốc chủ chính mình đi giao phó át thì ra là như thế nghe được hệ thống giản giải lâm vô đạo trung quy là hiểu rồi trước mắt thâm viên bảo bình trên thực tế chính là một kiện chống không vũ khí cần di dạng toàn bộ nhờ chính mình chế tạo điểm này chính xác đủ thần kỳ có cái này thâm viên bảo bình đến lúc đó ta đi đến tầm thứ ba thâm viên trở thành thâm viên ma thần sau đó cũng không cần lo lắng không có thần khí bản nguyên trí bảo phẩm chất cùng mỹ năng hẳn là cường đại nhất lâm vô đạo xem kỹ lấy trước mặt thâm viên bảo bình càng xem càng ưa thích mãi cho đến rất lâu đi qua hắn mới là đem thâm viên bảo bình thu vào không gian hệ thống tiếp tục quan sát thâm viên thần phổ lần này hắn quan sát chính là ấn khắc tại thần phổ bên trong thần quyền thần pháp thần thuật các loại đồ vật dựa theo hệ thống cách nói trước đây đi qua tàng thiên đồng quan tẩy lễ đi qua thần quyền cùng thần pháp có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa bởi vậy lâm vô đạo thực sự mới biết hắn thần quyền cùng thần pháp đến cùng biến hóa không có đầu tiên hán coi trọng nhất chính là thống ngự thần quyền cùng với tuyệt đối thần quyền cái này hai đạo cực kỳ trọng yếu thần quyền ngoài ra còn có thần chi tẩy lễ quán đỉnh đại pháp chư thần hoàng hôn sau một hồi sau một phen tỉ mỉ quan sát lâm vô đạo phát hiện như là thiên địa thần quyền chư thần hoàng hôn thiên địa thần quốc cùng với nó một chút thần quyền cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng những thứ này thần pháp thần thông cùng với thần quyền chỉ là theo nguyên bản nhân gian thuộc tính chuyển biến trở thành thâm viên thuộc tính mà thôi tương đối với thâm viên tiên bản chân chính phát sinh biến hóa là thống ngự thần quyền tuyệt đối thần quyền cùng với thần chi tẩy lệ những thứ này cầu đề cử a chương một n trăm bốn m ư thâm viên thần quyền tội ác ma thần chương 1246, t h â m viên thần quyền tội ác ma thần thần quyền thống ngự thuộc loại thâm viên đẳng cấp tầm thứ ba hạ vị thần quyền thần uy một thống ngự này thần quyền phía dưới nhưng phạm là dưới trướng thần quốc chi t ử dân cùng với thâm viên ma thần tất cả muốn bị thần chủ trưởng khống bao hàm một thân linh hồn mệnh số các loại hai trấn áp nhưng phạm là bước vào thần quốc phạm vì bên trong thâm viên giống loại vô luận là thâm viên sinh linh vẫn là thâm viên ma thần chúa tể cảnh giới phía dưới tất cả muốn bị cưỡng ép chấn áp một cái cấp độ ghi chú thần thoại cấp độ giảm xuống đến chuyển kỳ cấp độ đại lính chủ giảm xuống đến thượng vị lính chủ ba thẩm phán ma thần vu thần quốc phạm vi bên ngoài có thể mượn trợ thâm viên ý chí cường đại đối với hết thẻ thâm viên giống loài tiến hành mệnh số cấp độ bên trên thẩm phán cắt đứt hoặc phá hủy k ỳ mệnh đến bốn t à i quyết ma thần vu thần quốc phạm vi bên ngoài có thể mượn trợ thâm viên ý chí cường đại đối với hết thẻ thâm viên giống loài tiến hành trên vật chất tài quyết bao quát nhục thân linh hồn huyết thống ma trùng tư chiếc ă n cốt các loại phương diện thẩm quyền tuyệt đối thuộc loại thâm viên đẳng cấp tầng thứ ba hạ vị thần quyền thần uy một hành xử này thần quyền có thể g i a chỉ thâm viên ma thần có hết t h ạ thần quyền thần pháp thần thuật thần thông khiến cho thần uy vô hạn phóng đại hai hành xử này thần quyền có thể đối thâm viên thần quốc con dân tiến hành thần uy g i a chỉ h á n thi triển thần thông pháp môn uy năng tăng thêm nhất định đội số ghi chú thấp nhất một lần cao nhất vạn lần tại hệ thống chiếu giỏi có quan hệ với thống ngự thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền tin tức cặp kẽ lấy mặt ngoài phương thức lộ ra ở lâm vô đạo trước mặt sau khi xem xong lâm vô đạo đáy mắt nở rộ lên sáng trói tinh mang đi qua tàng tiên đồng quan chuyển hóa sau đó thống ngự thần quyền cùng với tuyệt đối thần quyền thần uy cùng sức mạnh đều được tăng cường nguyên bản thống ngự thần quyền chỉ ở thần hệ phạm vi bên trong hữu hiệu nhưng mà bây giờ lại nhiều thẩm phán cùng t à i quyết cái này hai đạo cường đại tần h uy mà lại là trực tiếp mượn nhờ thâm viên ý chí đối với thần hệ phạm vi bên ngoài thâm viên giống loài tiến hành mệnh số cùng với vật chất bản thân song trọng đạo kích thâm viên thống ngự thần quyền cái này mới tăng thêm hai đạo thần uy khiến cho thâm viên ma thần tại thần hệ phạm vi bên ngoài cũng có lực công kích cường đại không giới hạn nữa tại thần quốc hạn chế trừ cái đó ra tuyệt đối thần quyền cũng sẽ ra biến hóa cực lớn đó chính là có thể ra chỉ thâm viên giống loài phú cho bọn hắn thi triển pháp môn sau vi năng lần này chuyển biến khiến cho lâm vô đạo trong tay hai đại thần quyền càng cường đại kỳ thần uy so với nhân gian thần quyền còn muốn càng khủng bố hơn thâm viên giống loài bởi vì đặc thù tính chất vốn là so với nhân gian sinh linh càng thêm cường đại nếu là ta đem thống ngự thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền ra chỉ đến thâm viên giống loài trên thân để cho bọn hắn đi tiến đánh nhân gian đến lúc đó nhân gian sinh linh chẳng phải là muốn gặp hai họa ngập đầu cho dù là tại trong thâm viên tại cái này hai đạo thần quyền phối hợp sử dụng phía dưới cũng là sở hướng phi mỹ tồn tại ai trong lòng lâm vô đạo kinh t h á n không thôi hắn bây giờ không có nghĩ đến tại trải qua tang thiên đồng văn tẩy lễ sau đó thống ngự thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền sẽ phát sinh khổng lồ như vậy lại nghịch t i ê n biến hóa mà có cái này hai cái đại sắc k h í cho dù là đi thâm viên bên trong phát triển thế lực thu hoạch tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa hắn cũng sẽ trở thành trí cường tồn tại nghĩ tới đây cho dù là lấy lâm vô đạo cái kia chấn định trầm ồn tâm tính cũng không nhịn được hiện lên, lên mãnh liệt ước ao và trờ mong hệ thống ta nên lấy phương thức gì cùng với thân phận ở gì đi tới thâm viên chờ m ặ t phúc chốc lâm vô đạo ở trong lòng hiếu kỳ hỏi đinh túc chủ muốn đi thâm viên phát triển nhất định phải tại thâm viên bên trong nắm giữ thật sự thân phận theo lý thuyết túc chủ nhất định phải chuyển hóa làm thâm viên giống loài hệ thống đã vì túc chủ tại thâm viên t ầ n g thứ ba bên trong tìm được một bộ h o à n mỹ ma thần hóa thân chỉ cần mười đoá khí vận kim liên liền có thể lập tức trở thành hạ vị ma thần còn muốn tiền lâm vô đạo sắc mặt đen x u ố n g dưới cầu hệ thống p h à m là có một chút xíu cơ hội cũng sẽ không bỏ qua hắn lần này nếu như ta kế thừa tầng thứ ba thâm viên bên trong cỗ kê ma thần hóa thân sẽ không phải cùng phía trước thanh sơn đại ma thần một dạng không có tín đồ a lâm vô đạo truy vấn chuyện này phi thường trọng yếu hắn nhất định phải làm rõ ràng tránh lại bị hệ thống hố hắn lại không muốn đi đến thâm viên tầng thứ ba về sau lại muốn tìm phí cực lớn tâm lực cùng tâm huyết bắt đầu lại từ đầu túc chủ yên tâm lần này kế thừa ma thần hóa thân sau ngươi sẽ có được số lớn tín đồ cùng con dân chỉ cần túc chủ đi đến thâm viên lập tức liền có thể bắt đầu thu hoạch tín ngưỡng cùng hương họa có chuyện tốt như vậy nghe được hệ thống lời này trong lòng lâm vô đạo lập tức dâng lên một c ô m á n h liệt cảnh giác cùng hoài nghi hắn không tin hệ thống sẽ tốt bụng như vậy dưới tình huống bình thường giống loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt căn bản không có khả năng rơi vào trên đầu của hắn ngươi xác định không có gà ta kế thừa ma thần hóa thân sau đó lập tức liền nắm giữ số lớn tín đồ chắc chắn một trăm nếu là túc chủ phát hiện tình huống không hợp hệ thống có thể trả lại tiền dạng này a mắt thấy hệ thống nói lời thề son sắt dáng vẻ lâm vô đạo tại nghiêm túc suy nghĩ một chút lập tức liền đồng ý mười đoá khí vận kim liên mặc dù có chút đau lòng nhưng mà hắn càng muốn hơn tới kiến thức một chút thâm viên bên trong cảnh tượng đinh ngươi tiêu hao mười đoá khí vận kim liên tại hệ thống vô thượng vĩ lực phía dưới ngươi thành công kế thừa ở vào thâm viên t ầ n g thứ ba tội ác t h ầ n bị chúc mừng ngươi trở thành vô cực ma giới thương lam ma vực tội ác c h i thần bằng lãnh thanh n m nhắc nhở đột nhiên văng lên tội ác tri thần vớ nghe đến thần này hảo lâm vô đạo trước tiên liên ầm ầm cũng liền đang ngạc nhiên nghi ngờ lúc đột nhiên một c ố cường hoành vô song ý chí quân lấy vô thượng bí lực trực tiếp xé ra nhân dàn cùng thâm viên hàng rào đem ý thức của hắn đầu nhập vào t ầ n g thứ ba thâm viên nô cũng không biết trôi qua bao lâu lâm vô đạo ý thức từ trong vô biên hắc cám sau khi tỉnh lại hắn trước tiên liền bắt đầu đánh giá đến chính mình cố này ma thần hóa thân cùng với thâm viên bên trong hoàn cảnh nhưng mà cái này không nhìn không sao xem xét giật mình khi lâm vô đạo thần niệm nhìn thấy chính mình cố này ma thần hóa thân sau đó hắn lập tức trận to hai mắt lông mày cũng nhữ lại bởi vì hắn giờ phút này vậy mà đã biến thành một gốc quỷ dị màu đen đại thụ đây chính là ta ma thần hóa thân nhìn mình tại thâm viên bên trong giống l o à i bộ dáng lâm b ô đạo lập tức có loại im lặng hỏi t h ư ơ n g thiên cảm giác giờ này k h ắ c này tại cảm giác của hắn phía dưới hắn phát hiện mình cỗ này ma thần hóa thân chính là một gốc giả thiên tế nhật đại thụ thân cây từng cục như chân lòng c h ặ t cây hàm cái trong vòng nhìn g dắm hư không chân chính thông thiên trật địa vi đ ạ i đến cực điểm hơn nữa v i ê n này đại thụ còn tản ra cổ lão bao la khí tức cùng mỹ ác thân cây bên trong chạy sôi cực đoan hùng hậu thâm viên ma lực cố này ma thần hóa thân mặc dù là một cái cây nhưng mà căn cơ cùng nội tình tựa hồ rất không tệ a cẩn thận cảm giác một phen sau lâm vô đạo tinh thần rất là phân c h ấ n cây này căn cơ so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn càng thêm hùng hậu cùng cường đại đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tại một cách hết sắc chăm chú mà cảm giác hồi lâu sau lâm vô đạo lúc này kiểm tra liên quan tới cây này tin tức cụ thể tên tội ác chi thụ i ể u long bảo thụ thần giai hạ vị ma thần cấp độ thần thoại giới thiệu văn tát một thâm viên tầng thứ ba thần thoại giống loài vốn là nhân gian chi vận sau bị thâm viên ăn mòn cùng t h ố n p h ệ đồng hóa trở thành thâm viên giống loài về sau tại cựu lòng tiên tộc c u n g phụ phía dưới đã đản sinh ra một tia thần tính hai tội ác tri thụ thương la ma m vực đệ nhất trí bảo hắn đưa ra tội ác tri hoa có thể tẩy r ử a thâm viên sinh linh tư chất căn cốt huyết thống linh hồn tăng thêm căn cơ cùng nội t ì n h ba tội ác tri thụ hắn kết tội ác tri quả có thể đem thâm viên ma chủng đ ể thăng một cái cấp độ bốn tội ác tri thụ bị thâm viên ý chí trung ái giao cho một tia bất tử bất diệt đặc tính ba ước năm nợ hoa ba ước năm kết quả ba ước năm thành t h ụ năm tội ác tri thụ mỗi lần n ở hoa ba n g h n sáu trăm đoá mỗi lần kết quả chín quả tội ác chi quả ghi chú cây này mỗi lần n ở hoa mỗi lần kết quả đều biết dẫn phát ma vực chiến tranh đã trí bảo chi vật đồng thời cũng là vật bất tường chật chật cái này quả tội ác chi thụ gây v ấ ma toàn thân n ó i trên dưới cũng là trí bảo mấu chốt là bị thâm v i ê n ý chí trung ái chân chính bất tử bất diệt lần này hệ thống cuối cùng làm một lần người nhìn xem tội ác chi thụ thuộc tính lâm vô đạo nỗi lòng lo lắng cuối cùng bông xuống lần này hệ thống tựa hồ cũng không có hô hắn cùng lúc đó tại hắn kế thừa tội ác chi thụ thần tính sau h á n thần chi chân linh cũng trong nháy mắt cùng với hòa hợp một cái chính thể dầm dầm tại hệ thống vĩ lực phía dưới h á n thần quyền thần pháp thần thuật toàn bộ ấn khắc ở tội ác chi thụ bên trên từ nay bắt đầu từ thời khắc đó lâm vô đạo chính là thâm viên tầm thứ ba bên trong chính thống nhất tội ác ma thần cầu đề cử a c h ư n một nghìn hai trăm bốn mươi bảy tội ác đại tế ti c h ư n một nghìn hai trăm bốn mươi bảy tội ác đại tế ti tội ác chi thụ nội tỉnh vô cùng hùng hậu ba ước năm nở hòa ba ước năm kết quả ba ước năm thành thụ khoảng cách lần trước tội ác chi quả thành thụ đã qua hai ước chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn bảy nghìn năm dựa theo c ư tính toán như thế tới tiếp qua ba n g h n năm liền muốn lại một lần nữa nở hoa rồi khi thần tính cùng chân linh cùng tội ác chi t ụ triệt để dung h ợ p sau lâm vô đạo biết được có quan hệ với nó hết thẻ tin tức ngoài ra hệ thống cũng không có lửa hắn tội ác chi thụ chính là thương la ma m vượt đệ nhất trí bảo vô tận năm tháng đến nay bị cựu long tiên tộc cung phục bởi vậy h ắ n kế thừa trở thành tội ác chi thần sau thiên thiên liền nắm giữ số lớn con dân cùng tín đồ hơn nữa tùy thời cũng có thể thu hoạch hư hỏa cựu long tiên tộc tựa hồ cũng là trước đây thâm viên từ nhân gian đồng hóa mà đến tộc đàn chịu đến thâm viên ăn mòn cùng ô nhiễm sau đó mới cũng h hóa trở thành thâm Chỉ hắn u điều, y ể n viên giống loài. Chỉ có điều, bọn có trở loài. c k hiện ô n g p h ả l tại hắn giống loài. trải bớt cửu long tiên tộc tình huống lúc đột nhiên một đạo du dương hùng tráng cổ lao tiếng t h u n g đột nhiên vang lên hắn tiếng t h u n g chấn động toàn bộ thương lao ma vực a khi đạo này tiếng trung vang lên nháy mắt lâm vô đạo tâm thần cùng lực chú ý cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn ẩm ẩm theo hắn ý niệm kẽ động một bức rõ ràng hình ảnh trong nháy mắt tại ý thức chỗ sâu hiện ra chỉ thấy tại cổ lão nguy nga tội ác ma sơn phía dưới đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi đến cực điểm màu đen thần miếu giờ này khắc này thần miếu phía ngoài quảng trường khổng lồ bên trên sớm đã tụ tập rất nhiều lắm người không thể nhìn thấy phần c u ố i cái này một số người toàn bộ đều đến từ cựu long tiên tộc hơn nữa tại thần miếu ngoại giới hư không còn có thương la ma vực tộc đẳng khác nhân số hàng trăm triệu cái này một số người dường như đang xem lễ à đúng Căn cứ ác vào tội tri t hơn ụ chuyển thừa ký ức, cửu tộc cách thừa thời hành tịnh h long tiên tộc mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cử hành một lần Điện. một một Tế Tự ký mỗi Đại Đại sẽ nữa tội ác thần miếu thế hệ này đại tế ti doanh sơn tựa hồ chuẩn bị thoái vị dựa theo hôm nay loại tình huống này đến xem hẳn là cựu long tiên tộc muốn tuyển chọn ra một vị mới đại tế ti trong lòng lâm vô đạo âm thầm nói nhỏ hôm nay hắn tựa hồ lựa chọn một cái thời điểm tốt trùng hợp đổi kịp tội ác thần miếu đại tế ti kế nhiệm đại điển cũng không biết vị này mới kế nhiệm tội ác đại tế ti cùng ta ở nhân gian thanh sơn đại tế ti so sánh có bao nhiêu tranh lệ nghĩ tới đây lâm vô đạo đem một tia tội ác chi thần thân n i ệ m kéo dài đến thần miếu bên trong trong chốc lát có quan hệ với thần miếu nội bộ cảnh tượng lập tức chiếu vào mỹ mắt d i ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy giờ khác này ở tội ác thần miếu ở trong tụ tập không thiếu sinh linh mạnh mẽ thấp nhất cũng là trung vị lính chủ thậm chí còn có chín vị cường đại thượng vị lính chủ cái này một số người tất cả đều là cựu long tiên tộc cường giả đỉnh cao mỗi một vị đều tương đương với nhân gian vô thượng tiên vương trong đó cương đại nhất chính là ở vào thần miếu trung ương vị trí người mặc màu đen tế tự phục sức láo giả thông qua lâm vô đạo thần n i ệ m quan sát người này chính là tội ác thần miếu thế hệ này đại tế ti doanh sơn hắn mặc dù cũng là thượng vị l ĩ n h chủ tu bi nhưng bản thân nhưng lại có truyền kỳ tư chất cùng thực lực là c ử u long tiên tộc bên trong trí cờ ư n giả g không chỉ có là c ử u long tiên tộc nhìn chung toàn bộ thương lam ma vực doanh sơn cũng là sừng sững ở tội cùng nhất tồn tại hôm nay hắn muốn dơ xuống tội ác thần miếu đại tế ti cao thượng chức vị đem tân hỏa chuyển t h ừ a cho c ử u long tiên tộc thế hệ tuổi trẻ theo lâm vô đạo thần n i ệ m kéo dài chỉ thấy một cái phương hoa tuyệt đại đồng dạng người mặc tế tự phục sức cô gái trẻ tuổi chiếu vào mí mắt mặc dù thân ở tại thâm n g uyên nhưng mà nữ tử này trời sinh liền nắm giữ một cố đoan trang khí tức t h á n h k i ế t lại từ trong sáng không một hạt bụi tô vô cấu trời sinh vô cấu tiên thể không nhiễm thâm n g uyên tội nghiệt dây dưa không dính thế tục nhân quả lại đạo tâm thông minh từ giáng sinh về sau vẹn vẹn tám trăm năm liền tu thành thượng vị l i n h chủ lại nắm giữ thượng đẳng chuyển k ỳ c h i tư hắn chắc tuyệt tư chất cùng căn cốt so với thần miếu đại tế ti doanh sơn còn muốn càng thêm kiệt xuất tương lai có hy vọng đánh vỡ tự thân công cùng xiến x í thành cựu vô thượng thần thoại nàng phản phất trời sinh chính là vì hầu thần mà thành trên người tiên tiên h liền dẫn có tội ác chi thụ thần lực thần n i ệ m đ ã qua có quan hệ với tô vô cấu rất nhiều tin tức lập tức lộ ra ở lâm vô đạo náo hải thông qua một phen cẩn thận quan sát lâm vô đạo phát hiện tô vô cấu trên thân trời sinh liền nắm giữ tinh khiết tội ác thần lực lại trong sáng không một hạt bụi rất rõ ràng nàng là tội ác chi thụ cố ý bồi dưỡng được tới kế nhiệm thần miếu đại tế ti tiên tộc sinh linh tại tội ác chi thụ thần lực g ộ t r ử a phía dưới tô vô cấu nắm giữ cực kỳ cường đại tư chất cùng với hùng hậu căn cơ cùng nội tỉnh không có gì bất ngờ xảy ra nàng tương lai thậm chí có hy vọng xung kích vô thượng thượng trở thành cựu long tiên tộc từ xưa tới nay vị thứ nhất thần thoại thượng vị lính chủ thậm chí đại lính chủ cũng có khả năng tô vô cấu tư chất cùng căn cơ đều không tệ mặc dù cùng thương nguyện so sánh vẫn như cũ kém rất nhiều nhưng ở cái này cựu long tiên tộc ở trong đã là tuyệt đỉnh nhìn trung thương la ma m vực chỉ sợ lại không người có thể cùng nàng so sánh tư chất cỡ này ngược lại là có tư cách trở thành giới quyền ta đại tế ti thay ta hành xử thâm viên quyền hành quản lý thâm viên tín ngưỡng lâm vô đạo âm thầm gật đầu đối với tô vô cấu vị này kế nhiệm tội ác đại tế ti liền ấn tượng đầu tiên tới nói hắn vẫn là tương là đối hài lòng. Trên thực tế, tư chất căn quốc những thứ này, đối lòng. Trên căn tế, tư quốc với hắn mà mấu mãn kém, thành, này, là nói cũng không quá trọng bốn Trung thành, nghe lời. Chỉ cần kiện tương lời. hai cái điều kiện này, cho dù là tư chất tương đối chốt chỗ chữ. Chỉ cho chất thỏa quá yếu, tư ở l dù âm vô đạo cũng có thầm ể một l n nữa đắp nặng, trở thành vô thượng thần thoại thiên tiêu. Đối với hắn đắp Đối trở thoại tiêu. vô với â thầm nhìn trộm cùng với tâm tư cùng ý nghĩ tội ác thần miếu bên trong doanh sơn b ọ n người tự nhiên là không biết bây giờ ở dưới sự chú ý của m ô n người trang nghiêm thần thánh tội ác thần miếu bên trong đang cử hành hùng vĩ kế nhiệm đại điện vĩ đại tội ác chi thần đại thượng cựu long tiên tộc từ thâm viên tầng thứ ba sinh ra đến nay một mực tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình đời đời cung p h ụ n không dám có xem mảy may mang theo bông lòng cùng kinh n h ợ n dưới mắt tín đồ doanh sơn đã hủ hủ già rồi sợ đem không còn sống lâu trên đời lại thương l a m ma vực bên ngoài có đại nhật ma quốc nhìn chằm chằm vì tiếp tục cung p h ụ c đại thần cùng với cựu long tiên tộc tân h ò a truyền thừa hôm nay lão hủ cả gan khẩn cầu tội ác đại thần cho phép ta từ nhiệm thần miếu đại tế t i trước cựu long tiên tộc chi nữ tô vô cấu phải đại thần chi tạo hóa trời sinh bất phàm tương lai tất có r chính là phụng dưỡng đại thần nhân tuyển tốt nhất hôm nay tín đồ doanh sơn xuất l í n h cựu long tiên tộc dòng roi tộc nhân đồng thời chiêu cáo thương l à ma m vực chúng sinh con dân sinh động trách nhiệm tại tô vô cấu là vì tội ác đại tế ti mong xin đại thần thành toàn doanh sơn uy nghiêm âm thanh văn g ậ dội tại thần miếu bên trong vang lên cuối cùng chuyển khắp toàn bộ tội ác ma sơn trong ngoài bị vô số tộc nhân cùng con dân biết đông đông đông một phen thành kính lễ b a i sau doanh sơn tại tất cả mọi người chăm chú đem một cái tượng chừng cho đại tế ti thân phận u y ề n hạn cùng với địa vị quyền trượng màu đen đưa tới tô vô cấu trước mặt tô vô cấu n g ư ơ i có muốn kế nhiệm tội ác thần miếu đại tế ti từ nay về sau thành kính tín ngưỡng cùng với phụng dưỡng tội ác c h i thần lại vĩnh viễn không vứt bỏ doanh sơn lấy vô cùng nghiêm túc vô cùng trịnh trọng d ọ n điệu lớn tiếng hỏi ta nguyện ý tô vô cấu quỷ giảm xuống đất thành kính gật đầu một cái đối với nàng trả lời doanh sơn cũng hết sức hài lòng mời ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề không nên cô phụ cựu long tiên tộc chờ đợi càng không được vứt bỏ tín ngưỡng của ngươi hoàng không ác gặp thần giết từ ngày này trở đi người tô vô cấu chính là tội ác thần miếu chương tám mươi tám đại tế ti vì thương lam ma vực cao nhất thống ngự giả đang khi nói chuyện hắn trịnh trọng đem tội ác quyền trượng giao cho tô vô cấu trong tay cầu để cử a chương 1248, t h ư ợ n g vị ma thần quyền h ạ tội ác chi thần khôi phục chương 1248, t h ư ợ n g vị ma thần quyền h ạ tội ác chi thần khôi phục b á i kiến đại tế ti b á i kiến đại tế ti b á i kiến đại tế ti khi tô vô cấu tiếp nhận cái kia tượng trưng cho tội ác thần miếu cùng với thương lam ma vực quyền lực tối cao tội ác quyền trượng lúc tại chỗ cựu long tiên tộc cừng giả nhao nhao quỳ xuống đất lớn bái hành lễ từ đây lúc bây giờ bắt đầu tô vô cấu chính thức tiếp nhận doanh sơn thần trước trở thành tội ác thần miếu chi cao vô thượng đại tế ti vô luận là cựu long tiên tộc tộc trưởng hay là l a o tổ tông đều lấy vô cùng cùng tính t ư thái vì trên mặt đất nhìn xem một màn này doanh sơn cũng lộ ra nụ cười vui mừng tô vô cấu xem như cựu long tiên tộc từ trước tới nay kiệt xuất nhất tộc nhân trời sinh bất phảm hắn tin tưởng vững chắc tại tô vô cấu dẫn dắt phía dưới cựu long tiên tộc cùng với toàn bộ thương lai ma vực đều biết càng ngày càng tốt vô cấu kế tiếp từ người chủ trì kế nhiệm đại tế ti sau đó lần thứ nhất tế tự đại điện á Ảo. Nghe đ ư ợ cùng doanh ngoại ra ra, sơn nói, nắm quyền trượng, chậm đi ra thần、miếu. Đông đông đông nhìn thấy nàng đi ra, ngoại giới vây xem người tiên chậm thấy lời lập cái, tội rãi đi miếu. đi giới tô gật một tức tộc, vô cấu ác c đầu xem vây với thương lúc a ma nhao m vực ức vạn người tu hành, nhao, nhao quỷ xuống lơn Cùng bái. tu đất quỷ l đó có cựu long tiên tộc tộc nhân đem số lớn tế phẩm trồng chất ở quảng trường thần đàn bên trên tế thần đại điện bây giờ bắt đầu kèm theo tô vô cấu cái k i a uy nghiêm thần thánh â m thanh văn g lên thương l a m ma vực tế tự đại điện lập tức é o lên màn mở đầu mặc dù chỉ là lần thứ nhất chủ trì tế tự đại điện nhưng mà đối với cúng tế quá trình tô vô cấu lại là vô cùng tin tưởng bởi vậy nàng biểu hiện hết sức n h ạ t nhiên và bình tĩnh tuân theo tội ác thần miếu tế tự chương trình bắt đầu long trọng nhất tế tự hoạt động vê n h vê n h vê n h theo cựu long tiên tộc tế tự từng cố bàng bạc đến cực điểm hưng ơ hỏa giống như hồng thủy tràn hướng lâm vô đạo cuối cùng sắp nhập vào bản thể của hắn tội ác chi thụ đinh giới quyền ngươi đại tế thi tô vô cấu dẫn dắt cựu long tiên tộc tộc nhân cùng với thương la ma vực đông đảo con、Dân. ư ớ ngươi n g tiến hành lòng trọng tế tự chúc mừng ngươi ngươi chính thức tiếp quản thương lam ma vực tín ngưỡng trở thành cái này phương địa vực tối cao thần linh ngươi thu được một trăm ba mươi tám đoá hương hỏa kim liên ngươi giải phong tội ác chi thần toàn bộ thần quyền thần pháp thần thuật thần khí từng đạo thanh âm lạnh giá của hệ thống đông nhiên từ ý thức chỗ sâu chuyển ra nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức tinh thần đại c h ấ n một trăm ba mươi tám đoá hương hỏa kim liên hệ thống lần này chúng quy là đáng tin cậy một lần thật sự để cho ta thu hoạch đến số lớn hương hỏa cái này so với nhân gian thu hoạch tốc độ nhưng là muốn nhanh hơn trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cái này m ớ i đ ó a khí vận kim liên tiêu đến quá đa giá dưới mắt tội ác thần miếu cũng mới đại tế ti bằng dao cơ bản thượng thương la ma m vực bên trong cường giả cùng thế lực đều tới là tuyên dương tín ngưỡng thời cơ tốt nhất đi qua vô số năm cung phụng ta v ị này tội ác c h i thần cũng nên tại trước mặt người khác hiện thánh một phen bằng không mà nói tất cả con dân đều biết cho là bọn hắn thờ phụng tội ác c h i thần căn bản vốn không tồn tại đây đối với ta hiện sau thu hoạch tín ngưỡng cũng không phải một chuyện tốt ta nhất định phải để cho bọn hắn kiên định không thay đổi mà tin tưởng tội ác tri thần tồn tại hơn nữa ban thưởng bọn hắn vô thượng thần dân cùng tạo hóa trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toàn l ấy nghĩ tới đây hắn lập tức có chú ý hệ thống nhân gian hương hỏa thần chi có thể nghiệm phục vụ thâm viên ma thần cũng có thể hưởng càng mạnh hơn thần linh thể nghiệm phục vụ sao có thể đắc t ú c chủ bây giờ thần giai là hạ vị ma thần trong thể nghiệm vị ma thần quyền hạn cần năm mươi đoá khí vận kim liên thể nghiệm thượng vị ma thần toàn bộ quyền hạn cần một trăm đoá khí vận kim liên thể nghiệm kỳ hạn là một tháng đến kỳ sau đó cần kịp thời nạt tiền mới có thể tiếp tục trong thể nghiệm vị ma thần hoặc thượng vị ma thần phục vụ dưới mắt t ú c chủ vẹn vẹn chỉ là hạ vị ma thần mà thương la ma m vượt con dân lại có chuyển hậu kỳ cấp thượng vị lính chủ bởi vậy nhất định phải thượng vị ma thần thần giai cùng b ị cách mới có thể đối bọn hắn ban t h ư ở n g thần ân cùng với tạo hóa thượng vị ma thần quyền h ạ cần một trăm đoá khí vận kim liên cái giá tiền này để cho lâm vô đạo có chút đau lòng vất quá vì tại trong thâm viên bên trong phát triển mở rộng tương lai thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa tiền kỳ đầu tư vẫn rất có cần thiết bởi vậy tại hơi hơi sau khi trầm ặ c hắn liền quyết định thể nghiệm thượng vị ma thần toàn bộ quyền h ạ trong chốc lát, tại hệ thống vô thượng vĩ lực cùng ý chí phía dưới hắn tội ác chi thần thần dai tạm thời tăng lên tới thượng vị ma thần cùng lúc đó có quan hệ với tội ác chi thần thần quyền thần pháp thần thuận thần khí các loại cũng đều tạm thời tăng lên tới thượng vị ma thần cấp độ hệ thống quả nhiên là v ấ n năng kế tiếp giờ đến viên ta biểu diễn cảm thụ được tội ác chi thụ bên trong cái k i a m ê n h mông vô biên thâm v i ê n thần lực lâm vô đạo lộ ra nụ cười hài lòng đang cẩn thận cảm giác một phen sau hắn đem ánh mắt nhìn phía tội ác thần miếu vô số con dân giờ này khác tại đại tế ti tô vô cấu dẫn dắt phía dưới tội ác thần miếu đang cử hành lòng trọng tế tự đại đ i ệ n ông cũng liền tại bọn hắn thành tính c u n g máy lúc đột nhiên một cỗ uy nghiêm hùng vĩ ý chí trợn bông xuống hơn nữa vét sạch toàn bộ thương lam ma vực t thật là khủng khiếp huy áp xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là đại nhật ma quốc lại đánh tới cố khí tức này thật là đ á n g sợ sợ là đã vượt qua thượng vị l ĩ n h chủ a đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đột nhiên xuất hiện mạnh đại u y áp trong nháy mắt đưa tới toàn bộ thương lam ma vực chấn động vô số người vì đó kinh hoàng và sợ hãi liên đang tại cúng tế tô vô cấu cùng với doanh sơn b ọ n người thần sắc cũng đều là t r ợ n đại biến đại tế ti đây là ầm ầm đang lúc cựu long người tiếp tục muốn hỏi thăm tô vô cấu chuyện gì xảy ra thời điểm đ ỗ n g nhiên nguyên bản yên lặng năm tháng vô tận tội ác thần miếu toát ra sáng chói thần quang ngay sau đó tại vô số người cái kia trong ánh mắt rung động một đạo uy nghiêm hùng vị hết sức ư u ảnh trật từ thần quang bên trong hiện ra tội ác đại thần khi ánh mắt chạm tới cái kia đạo thần bí lại vĩ đại thân ảnh lúc trong cơ thể của tô vô cấu tội ác thần lực trong nháy mắt dâng trào lên đồng thời một cố huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác cũng trợt từ đáy lòng dâng lên cái tia cỗ trong tâm tình đã bao hàm kính sợ thân thiết uy nghiêm tội ác thần miếu đại tế ti tô vô cấu bãi t i ế n tội ác chi thần cung nên chủ ta buông xuống tô vô cấu đột nhiên phúc chi tâm linh tại vô số người r u n g động lúc nàng lấy vô cùng cung tính vô cùng thành tín t ư thái quỷ xuống đất dập đầu lại. cái gì đây là tội ác chi thần đ ỗ n g nhiên nghe được tô vô cấu lời này lại là nhìn nàng kia kính cẩn bộ dáng thần miếu bên trong bên ngoài con dân nao nhau trợn tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm tuyên b ổ vô tận năm tháng đến nay bọn hắn mặc dù đều một mực tại cung phụng cùng tế tự tội ác chi thần thế nhưng chỉ là một loại tinh thần tín ngưỡng cùng ký thấp thôi cũng không có nghĩ tới một ngày kia tội ác chi thần sẽ lấy thần linh tư thái xuất hiện tại trước mặt nhưng mà cái này nhìn như chuyện không thể nào hôm nay lại vẫn cứ xuất hiện đông đông đông cảm thụ được cái kia minh mông thần uy lại là nhìn xem cái kia thành kính lễ bái đại tế ti tô vô cấu xung quanh vây xem con r o dân trải qua một phen ngắn ngụi thất thần cùng chấn kinh sau cũng n h o nhao té quỵ trên đất sau đó bọn hắn đi theo t ô cấu cùng một chỗ thành tín cung bái nhìn xem một màn này lâm vô đạo cái t i ê nguyên n bản nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng để xuống hệ thống cũng không có lửa hắn tội ác chi thần đúng là tồn tại cường đại tín ngưỡng trụ cột những thứ này cũng là trời sinh tín đồ đều đứng lên đi vô tận năm tháng đến nay các ngươi trải qua vô số thai kiếp cùng gặp chất trở từ đầu đến cuối thành tính không đổi mà cung phụ bản thân đối với cái này bản thân rất là vui mừng bây giờ đi qua các ngươi lúc bạn bạn năm thuế n g u y ệ t cung phụ phía dưới bản thân phá vỡ h o a mang có thể diễn sinh ra thần tính cùng chân linh cuối cùng thành t â m viên ma thần hôm nay bản thân tu thành chính quả khi hồi báo tất cả con dân thương l a m ma vực bên trong thượng vị lính chủ phía dưới sinh linh toàn bộ đều tăng lên một cái cấp độ vốn chỉ là phổ thông tiên vương sinh linh tại thống ngự thần quyền chủ đạo phía dưới nhảy lên trở thành hạ vị l ĩ n h chủ mà vốn chỉ là hạ vị lính chủ sinh linh nhưng là đã biến thành trung vị lính chủ trung vị lính chủ l ộ t xác trở thành thượng vị lính chủ cầu đề cử a t r ư ơ i chín tô b ô c ấ u có c h ứ a t ể chi tư t r ư ơ i chín tô b ô c ấ u có c h ứ a t ể chi tư tội ác chi thần thật sự hiển linh thương l a n g ma v ự c cảm thụ được tự thân tu v i cái kia to lớn biến hóa chúng sinh toàn bộ đều lộ ra chấn động không gì xanh nổi vô cùng kích động thân s ắ c kinh h ỉ tới quá đột ngột bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị mãi cho đến hồi lâu sau thương l a m ma vực bên trong chúng sinh cùng con dân mới là từ vô tận trong d u n g động lấy lại tinh thần ngay sau đó bọn hắn ngao nhao, nhao quỳ giảm xuống đất m ặ t hướng tội ác thần sơn phương hướng thành kính c u n g bái mặc dù tội ác chi thần đột nhiên hiền linh để cho bọn hắn cảm thấy hết sức chấn kinh thậm chí trở tay không k ị p nhưng mà tội ác chi thần tất nhiên hiền linh như vậy từ nay về sau bọn hắn cũng liền có cụ thể tín ngưỡng tất cả con dân đều có chỗ rửa cùng ký thác bởi vậy theo lâm vô đạo thần dụ truyền khắp thương lao ma vực nhưng phạm là trước đây cũng phụng hắn sinh linh toàn bộ đều c ủ nghiệt mà quỳ bài lấy mà chúng sinh sùng bái trắng cảnh cũng đều tại thống ngự thần quyền thần uy phía dưới phản hồi đến lâm vô đạo trong đầu thấy tình cảnh này hắn lộ ra thần sắc hết sức hài lòng đi qua một lần này thần ân cùng tạo hóa tội ác chi thần hiện l i n h tin tức tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp xung quanh ma vực đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến xung quanh ma vực thế lực cách cục nói không chừng sẽ bộc phát chiến tranh như thế ta cũng phải sớm chuẩn bị sẵn sàng hơn nữa t h ơ m nguyên bên trong hoàn toàn không có quy tắc cùng trật tự có thể nói hết thệ đều là thực lực vi tôn tuân theo nhược nhục cường thực pháp tác sinh tồn muốn trở nên càng thêm cương đại cũng chỉ có thể đi chiếm đoạt cái khác nhỏ yếu tộc đàn cùng thế lực từ đó thu hoạch nhiều tư nguyên hơn thương lam ma vực bên ngoài tựa hồ liền có một cái đại nhật ma quốc một mực tại nhìn chằm chằm nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nó cho diệt trừ mới được trong lòng l â m vô đạo âm thầm suy tư nghĩ tới đây hắn thu hồi giải tại thương lam ma vực các nơi thần nghiệm ngược lại đưa mắt tập trung đến trong thần miếu cúng tế tô vô cấu bọn người trên thân giờ này khắc này cựu long tiên tộc một đám thượng vị lĩnh chủ nhóm trải qua một phen sau khi khiết sợ toàn bộ đều dùng vô cùng ánh mắt khát vọng nhìn chăm chú lên hắn rất rõ ràng là đang đợi hắn vị này tội ác chi thần đối bọn hắn ban thưởng thần ân cùng tạo hóa dù sao toàn bộ thương lam ma vực bên trong chúng sinh cùng con dân toàn bộ đều được tạo hóa xem như tội ác chi thần tối kiên định tín ngưỡng giả bọn hắn không có khả năng không có trên thực tế lâm vô đạo cũng không có quyên bọn hắn cấp cho thương lam ma vực chúng sinh bất quá là một chút thông thường thần ân chân chính đại tạo hóa còn phải cho bọn hắn chỉ có điều dưới mắt lâm vô đạo thần giai chỉ có thượng vị ma thần phạm vi quyền hạn của hắn không cách nào trực tiếp để thăng thượng vị lính chủ tu vi đẳng cấp để cho bọn hắn đạt đến đại lính chủ cấp bậc bởi vậy chỉ có thể mượn nhờ những thứ khác thủ đoạn để thăng nội t ì n h của bọn họ cùng thực lực các ngươi chín người bao quát doanh sơn ở bên trong toàn bộ đều đạt đến thượng vị l ĩ n h chủ cấp độ y theo bản t h ầ n trước mắt thần lực còn không cách nào để các ngươi trực tiếp biến thành đại l ĩ n h chủ nhưng mà lại có thể để các ngươi thu được chiến lược càng mạnh mẽ uy nghiêm thanh em đ ạ n m ạ c chống rông xuất hiện tại chín vị thượng vị l ĩ n h chủ trong đầu đạo này cường đại thần thuật đối với cột r ự a sinh linh tư chất can cốt huyết thống các loại phương diện nắm giữ gần như lịch thiên hiệu quả Nên, thi ầ n c h triển ẩ y lễ l thuộc o này thần thuật dưới chương tín đồ có một phần bản tỷ lệ thâm viên ma t h ủ n g lô sắc thành truyền kỳ giai vị có mười đốt phần có một tỷ lệ thâm viên ma c h ù n g lô sắc trở thành thần thoại giai vị di trú này thần thuật đối với chúa tể trở xuống thâm viên giống loài hữu hiệu không thể đem bột giữa thăng hoa trở thành chúa tể cấp thâm viên ma t h ủ n g tâm niệm kẽ động có quan hệ với thần c h i tẩy lễ tin tức trong nháy mắt lộ ra ở lâm vô đạo trước mặt sau khi xem xong lâm vô đạo lộ ra vẻ cân nhắc hệ thống thần c h i tẩy lễ cực hạn hiệu quả chính là thần thoại cấp độ sao là đ á t thâm viên bên trong bất luận cái gì giống loài mặc kệ là tầm nào thâm viên cuối cùng tư chất đều chỉ có thể đạt đến thần thoại cấp độ mà lại là chúa tể trở xuống thần thoại cấp độ thâm viên chúa tể cùng thâm viên linh chủ hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau không phải dựa vào cột dựa liền có thể hoàn thành thăng hoa tại trong thâm viên muốn thành tựu chúa tể chi vị nhất t h phải kinh nghiệm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất ngưng kết thâm viên đạo quả giai đoạn thứ hai vượt qua thâm viên mạc kiếp thâm viên đạo quả thâm viên mạc kiếp nghe hệ thống giới thiệu trong lòng lâm vô đạo lập tức dâng lên đậm đà h i ế u kỳ đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến liên quan tới thâm viên chúa tể bí mật tựa hồ cùng nhân gian đại đạo p h o n g h ả o có lớn vô cùng khác biệt hệ thống cái gì là thâm viên đạo quả đinh cái gọi là thâm viên đạo quả chính là thâm viên giống l o à i ngưng kết tự thân toàn bộ tinh hoa cùng với sức mạnh chân lý ngưng kết mà thành đổ bật thâm viên đạo quả đại biểu thâm viên giống loại tu hành pháp môn chỗ đi con đường lĩnh ngộ phát tắc cùng sức mạnh các loại thâm viên đạo quả nhiều mặt nó ba quát nhục thân đạo quả linh hồn đạo quả sức mạnh đạo quả huyết mạch đạo quả các loại nhưng phạm là cùng tu hành tương quan mỗi phương diện đều có thể thành đạo đúc thành đạo quả chỉ có ngưng kết xuất đạo quả mới có thể chiếu rọi thăng hoa tự thân tấn thăng trở thành thâm viên chúa tể ngưng kết một khỏa thâm viên đạo quả là vì phổ thông thâm viên chúa tể tương đương với nhân gian thiên mệnh chấp trưởng giả mạnh hơn thần thoại đại lính chủ yếu hơn truyền kỳ chúa tể ngưng kết hai khỏa thâm viên đạo quả là vì truyền kỳ chúa tể tương đương với nhân gian không trọn v ẹ đại đạo phong hào giả ngưng kết ba viên thâm viên đạo quả là vì thần thoại chúa tể tương đương với nhân gian hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả muốn ngưng kết đạo quả nhất định phải tại phương diện một cái nào đó đi đến thực hạn tu luyện đến đại viên mãn hoàn cảnh tất cả thâm viên số tầng bên trong cùng cảnh giới t ố i cường muốn làm đến bước này cũng không phải một chuyện dễ dàng thâm viên giống loài viễn siêu nhân gian sinh linh nhưng mà có thể tu thành phổ thông c h ú a tể đều tuyên cổ hiếm thấy đến nội truyền kỳ c h ú a tể cùng với cao nhất thần thoại c h ú a tể càng là khó càng thêm khó dưới mắt tốc chủ có con dân bên trong liền có một người nắm giữ trở thành chố tể tiềm lực chỉ có điều nàng trước mắt đang đứng ở không ngừng tìm tỏi ở trong muốn thành cựu chố tể còn có vô cùng đường xa muốn đi ân dưới trướng của ta có người nắm giữ chúa tể chi tư nghe được hệ thống lời này lâm vô đạo trước tiên đem ánh mắt nhìn phía phía dưới thần miễu bên trong đang tại thành kính sùng bái tô vô cấu trước mắt nhìn chung toàn bộ thương la ma b ự c tư chất cùng tiềm lực cường đại nhất người chính là tô vô cấu ngoại trừ nàng những người khác căn bản là không có khả năng này nghĩ tới đây lâm vô đạo một bên lấy tuyệt đối thần quyền ra trì thần chi tẩy lễ vì chín vị thượng vị l ĩ n h chủ tiến hành tẩy lễ một bên cẩn thận nhìn kỹ tô vô cấu hắn rất muốn biết tô vô cấu chúa tể c h i tư đến cùng thể hiện tại phương diện gì tính danh tô vô cấu thân phận tội ác đại tế ti tu bi thượng vị l ĩ n h chủ tư c h ấ t c h u y ể n kỳ thể c h ấ t vô cấu ma thể huyết thống bất tử ma huyết cấp thấp thiên phú đạo tâm thông minh công pháp cửu long ma kinh duy ngã độc tôn đại pháp l ĩ n h chủ thiên tự sáng tạo kỹ năng d i ệ t t u y ệ t đại thủ lớn cửu long thăng thiên đại pháp đại tịch diệt kiếm quyết bát h o a n g duy ta thuật tự sáng tạo lục hợp độc tôn pháp tự sáng tạo đạo tâm thông minh trời sinh cùng đạo thân cận nếu là sinh ở nhân dân chính là trời sinh đạo tử sinh ở thâm v i ê n trời sinh phải thâm v i ê n ý chí ưu ái vô tận chân lý gia thân lại là một cái võ đ ệ u tiên h nhìn xem tô vô cấu cái kia liền hiện ra tin tức lâm vô đạo rất là ngạc nhiên cùng kinh ngạc nguyên bản hắn cho là tô vô cấu vẹn vẹn chỉ là truyền kỳ thượng vị lĩnh chủ tôi h nào biết được nàng lại còn có được thiên phú và tiềm lực mạnh mẽ như vậy tự sáng tạo pháp môn b ự c này cái thế thiên phú và tài hoa hắn chỉ ở nhân g i a n trên thân võ đ ệ u tiên h nhìn thấy qua cầu đề cử a tô vô cấu chúa tể chi tư chủ yếu thể hiện tại nàng cái thế trên thiên phú đạo tâm thông minh đạo này thiên phú bị thâm viên ý chí thanh lãi nó phú cho tô vô cấu vô cùng cường đại n g ộ tính cùng tài hoa cũng chính vì như thế nàng mới có thể mở sáng chế duy ngã độc tôn đại pháp bắt hoan g duy ta thuật lục hợp độc tôn pháp những thứ này cái thế pháp môn trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ đang khi nói chuyện tại thống ngự thần quyền vĩ lực chiếu giỏi tô vô cấu khai sáng duy ngã độc tôn pháp hắn rất nhiều huyền bí trong nháy mắt lộ ra ở trước mặt hắn quả nhiên là một môn cái thế vô thượng tri pháp nếu là tô vô cấu kiên trì không ngừng mà thôi diễn cùng tu luyện tương lai có khả năng cực lớn thành cựu thâm viên chúa tể chi tiết nàng tựa hồ từ bỏ môn này cái thế phương pháp tu luyện khi hiểu được duy ngã độc tôn pháp thần kỳ cùng cường đại sau đó cho dù là lấy lâm vô đạo cái kia cực cao tầm mắt cũng không nhịn được toát ra khen ngợi từ nội tâm tô vô cấu khai sáng duy ngã độc tôn pháp xem trọng chính là tại thân thể bên trong mở ba ngàn thần khiếu mỗi một cái thần khiếu bên trong đều gieo xuống một k h o a thâm viên ma chủng tiếp đó lấy tự thân tinh khí thần ngưng kết vô tận thâm viên chi lực dội rửa cùng cột rửa thần khiếu bên trong ma chủng khiến cho rèn luyện phải càng thêm cường đại nếu là ở ba ngàn thần khiếu bên trong toàn bộ gieo xuống thâm viên ma chủng đến lúc đó phát huy được chiến lược đem không có gì sánh kịp cường đại bởi vì mỗi một k h ỏ a ma chủng đều tương đương với một chính mình khác ba ngàn cái chính mình buộc chung một chỗ sức mạnh bùng ra tuyệt đối là không thể tưởng tượng mấu chốt là những thứ này thâm viên ma chủng còn có thể ra chỉ thâm viên ý chí tại bản thân dùng cái này khống chế thâm viên pháp tắc sức mạnh ma chủng cấp độ càng cao v ớ i thâm viên lực lượng pháp tắc thì càng nhiều dưới mắt trong cơ thể của tô vô cấu đã mở ra ba ngàn thần khiếu hơn nữa mỗi cái thần khiếu bên trong đều gieo một khoả thâm viên ma chủng mặc dù hắn chỉ có truyền kỳ thượng bị lính chủ tu bi nhưng mà luận đến tự thân chiến lược mà nói thông thường đại lính chủ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng hơn nữa đây vẫn chỉ là tương đối thông thường ma chủng nếu là tô vô cấu đem thể nội ba ngàn ma chủng toàn bộ rèn luyện thăng hoa trở thành truyền kỳ ma chủng thậm chí là thần thoại ma chủng mà nói khi đó nên bực nào cường đại một khi nàng thành t i ể u chúa tể đây chẳng phải là tam thiên chúa tể gia thân đến lúc đó tê nghĩ đến đây cho dù là lâm vô đạo cũng nhịn không được hung hăng hít một hơi thật sâu đáy mắt lộ ra l ư ớ qua một cái chấn động mánh liệt trước đó hắn cho là nhân gian võ điệu thiên đã là trên thế gian cấp cao nhất thiên tiêu cùng yêu nghiệt khó có cùng với kẻ ngang hàng nhưng mà hôm nay nhìn thấy tô vô cấu khai sáng duy ngã độc tôn pháp sau đó hắn cảm giác chính mình sai tô vô cấu thiên phú và tài hoa tuyệt đối không kém gì võ điệu thiên võ điệu thiên đi là võ đạo c h i lộ xem trọng chính là rèn luyện tự thân lấy lục thân chứng đạo vĩ lực quy về tự thân mà tô vô cấu đi là pháp tắc c h i lộ xem trọng chính là mượn nhờ tự thân dùng cái này cùng thâm viên trí cao ý chí dung hợp từ đó khống chế cùng trưởng khống thâm viên lực lượng pháp tắc hai người bọ một cái là vật lý công kích một cái là ma pháp công kích mặc kệ là võ điệu thiên mở chế võ đạo vẫn là tô vô cấu khai sáng duy ngã độc tôn pháp đi đến cực hạn mà nói cũng có thể trở thành liền tối cường tương lai t i ề n đồ bất khả hạn lượng trong lòng lâm vô đạo không ngừng tán thắn nói đối với tô vô cấu biểu hiện ra thiên phú và tài hoa hắn cũng kinh t h á n không thôi nếu là tô vô cấu có thể kiên trì tiếp tục đi tương lai có rất lớn cơ hội thành cựu vô thượng thần t h o ạ i chúa tể chỉ có điều môn này duy ngã độc tôn pháp mặc dù vô cùng cường đại nhưng mà tu luyện cũng dị thường gian khổ trong thân thể ba ngàn má trùng cũng tự chí chính vì như thế tô vô cấu mới từ từ từ bỏ tu luyện duy ngã độc tôn pháp đầu này vô địch lộ không chỉ cần phải đại nghị lực cùng đại trí tuệ yêu cầu chủ yếu cơ duyên và đại tạo hóa cùng với vô tận thời gian và tâm tới thôi diễn lấy nàng tinh lực trong thời gian ngắn hiển nhiên là không có khả năng hoàn thành ai thật vất vả mới gặp phải một cái có thể so với võ điệu thiên vô thượng yêu nghiệt thiên phú và tài hoa đều là cái thế cũng không thể cứ như vậy n ử a đường chết yểu lấy nàng một người tâm lực rất khó hoàn thành duy ngã độc tôn pháp khai sáng cùng tu luyện nhưng nếu là có trợ giúp của ta có lẽ liền không có khó khăn như vậy lâm vô đạo bắt đầu ở trong lòng tính toán hắn nắm giữ lấy cường đại thâm viên thần quyền cùng thần thuật chỉ cần không ngừng mà vừa rửa lại thêm t á n g thiên đồng quan tinh khiết thâm viên ma lực cũng có thể đem trong cơ thể của tô vô cấu ba ngàn ma chủng toàn bộ tẩy đến thần thoại tốc độ cứ như vậy hắn tại trong thâm viên cũng liền có một vị cái thế nhất kiệt ngày khác tô vô cấu nếu là thành tựu chúa tể đến lúc đó ba n g h n thần thoại chúa tể ra thân sợ là không người có thể cùng đối kháng cùng cấp độ phía dưới tuyệt đối sẽ không yếu hơn đồ sơn thương nguyện cùng võ điệu thiên bọn hắn nghĩ tới đây lâm vô đạo nhìn về phía tô vô cấu ánh mắt xảy ra biến hóa rõ ràng nguyên bản hắn chỉ là muốn đơn giản bồi dưỡng một chút tô vô cấu bây giờ nếu biết tài hoa cùng thiên phú của nàng vậy dĩ nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn rất chờ mong tương lai tô vô cấu tu thành thần thoại chúa tể sau lại là phong thái cớ nào cùng chiến lực đối với lâm vô đạo tâm tư cùng ý nghĩ, tô vô cấu đồng thời không rõ ràng lúc này nàng cung kính đứng ở một bên không chấp mắt nhìn chăm chú lên doanh sơn bọn người nàng có thể tin tưởng cảm thấy theo thời gian trôi qua đám người căn cơ cùng nội t ì n h đang nhanh chóng mà tăng trưởng mặc dù không có tăng cao tu v i t ầ m lột xác trở thành đại l ĩ n h chủ nhưng mà thực lực lại là so trước đó cường đại quá nhiều nửa g ngày đi qua khi lâm vô đạo kết thúc đối với doanh sơn đám người cầu rửa căn cơ của bọn họ cùng nội t ì n h đem so với phía trước đều tăng lên một cái cấp độ xem như lời trước đại tế ti doanh s ơ nguyên bản vốn đã hủ hủ ra rồi bây giờ đi qua lâm vô đạo sau thử thách lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ hán tư chất cùng tiềm lực đã đến gần vô hạn tại thần thoại đến n ỗ i cái k h á c chín vị thượng vị lính chủ cũng đều đạt đến chuyển kỳ tư chất cùng chiến l ự c đa tại đại thần c h i ề u cố đa tại đại thần c h i ề u cố đa tại đại thần c h i ề u cố c à n g thụ được tự thân kinh thiên biến hóa doanh sơn bọn người kích động không tôi h t ừ n g cái lần lượt k é bị trên đất hướng về phía lâm vô đạo trọng trọng dập đầu l ạ i lâm vô đạo thần chi tẩy lễ so với tội ác chi thụ tội ác chi hoa hiệu quả còn muốn càng cường đại hơn đều đứng lên đi các ngươi cung phục bản thần vô số năm tháng đây đều là các nguyên nên được ban thưởng thú hổ bây giờ thương lam ma vực bên ngoài cường định bằng mắt cựu long tiên tộc thực lực cùng nội tình vẫn là quá yếu một chút thực lực của các ngươi càng mạnh cũng có thể tốt hơn thủ hộ thương lam ma vực giữ gìn bản thân tử dân cùng tín ngưỡng thanh em uy nghiêm chầm chầm vang lên đại thần yên tâm chúng ta nhất định đem thể sống chết thủ hộ thương lam ma vực tuyệt không để cho bất cứ địch nhân nào bước vào nửa bước doanh sơn âm vang có lực nói bây giờ tại thực lực cường đại sau đó hắn trong ngực sức mạnh cũng biến thành trước nay chưa có hùng hậu hắn cảm thấy nhóm người mình hoàn toàn có sức mạnh bảo vệ cẩn thận thương lam ma vực không chỉ có là hắn cho rằng như vậy liền còn lại chín vị thượng vị lính chủ cũng đều là loại ý nghĩ này ân các ngươi có lòng tin như vậy cùng quyết tâm bản thân rất là vui mừng Tốt, nếu không có sự tính khác các ngươi liền lui ra đi tô vô cấu lưu lại lâm vô đạo phất phất tay đem doanh sơn bọn người rời ra tội ác thần miếu đồng thời đóng thần miếu cửa điện tô vô cấu tài hoa cùng thiên phú của ngươi khoàng thê nhìn thấy ngươi khai sáng duy ngã độc tôn pháp cũng là trực chỉ chúa tể cái thế chi pháp bản thân rất là yêu thích đã ngươi đã đem mạnh mẽ như vậy pháp môn khai sáng ra tới vậy cũng không nên bỏ dở nửa chừng tiếp tục tu luyện đi xuống đi muốn trở thành cơn giả đầu tiên phải có một khỏa lòng tương đại mọi thứ đừng sợ gian khổ tuy nói duy ngã độc tôn pháp tu luyện chính xác gian khổ nhưng ngươi có bản thân xem như chỗ dựa chỉ cần chính ngươi không buông bỏ đó cũng không có người có thể dung chuyển được ngươi nếu ngay cả chính ngươi đều không tự tin cái kia cũng không có ai có thể đỡ nổi ngươi lâm vô đạo lấy nghiêm túc giọng điệu ngương thanh nhắc n h ỏ nói ngay vậy tô vô cấu thân thể hơi hơi rung động mấy lần trải qua một phen suy tư sau nàng trọng trọng gật đầu một cái ánh mắt cũng lần nữa khôi phục những ngày qua kiên định dưới mắt i ự u long tiên t ộ c cùng với thương la ma m vực con dân thực lực mức độ lớn tăng trưởng là thời điểm hướng ra phía ngoài mở rộng t ậ n vực đại nhật ma quốc vẫn là nhanh chóng diệt đi tốt hơn nói đến đây lâm vô đạo ánh mắt trở nên h u n g lệ hắn bỏ ra đánh đổi lớn như vậy nhất định phải nhanh lên đem tiền b ố n kiếm về mới được đại nhật ma quốc chính là của hắn mục tiêu thứ nhất cầu đề cử a Trước 1251, sớm năm nở hòa. Trước 1251, sớm năm nở hòa. Thương nhất, sớm vực địch chính sớm năm năm Lam Ma nở nở nhân lớn hòa. hòa. là lâm vô đạo hiếu kỳ dò hỏi hồi bẩm đại thần tại chúng ta thương la ma m vực xung quanh còn quấn hai đại ma vực theo thứ tự là đại nhật ma quốc chỗ thiên l u ma vực ngoài ra còn có một cái chân nguyên ma vực thương la ma m vực thiên l u ma vực chân nguyên ma vực vừa bận tạo thành tạo thế chân và cục diện chỉ có điều thiên l u ma vực phạm vi cực kỳ rộng lớn là thương la ma m vực nhiều gấp mấy lần vô luận là nội t ì n h hay là thực lực đều vượt xa ta thương la ma m vực cùng chân nguyên ma vực bởi vậy từ xưa đến nay thương la ma vực cùng chân nguyên ma vực cũng là kết thành đồng minh cùng đối kháng thiên lũ ma vực hán đại giới chính là thương l a m ma vực muốn phân một nửa tội ác chi hoa cùng với một nửa tội ác chi quả cho chân nguyên ma vực trừ cái đó ra cái này còn dính đến một cái thâm viên loại tộc vấn đề đại nhật ma quốc chỗ thiên đ u ma vực chính là chính thống thâm viên loại tộc là từ thâm viên bên trong thai ngén đạn sinh ra mà chúng ta thương l a m ma vực cùng chân nguyên ma vực cũng là trước đây cực kỳ lâu b ị thâm viên đồng hóa sau đó biến thành thâm viên giống l o à i cho nên tại thiên đ u ma vực xem ra chúng ta là kẻ ngoại lai căn bản không xứng cùng bọn hắn cùng hưởng thâm viên tài nguyên bởi vậy liền diễn sinh ra được chủng tộc chiến tranh nhưng vì căn kết để nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì đại thần ngài tồn tại tô vô cấu cặn kẽ giảng thuật chung quanh địa vực tình huống nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái hắn không nghĩ tới tại thâm viên bên trong vậy mà cũng tồn tại kỳ thị chủng tộc cùng với chủng tộc chiến tranh một cái là bản thổ sinh linh một cái nhưng là kẻ ngoại lai thâm viên bên trong tài nguyên vốn là hết sức có hạn thêm một cái tộc đ à n đến t â n hưởng bản thổ sinh linh liền thiếu đi phần một phần bọn hắn tự nhiên không mớn cho nên chủng tộc chiến tranh là tránh không khỏi nhất là tại thâm viên loại này được đục ư ờ n g thực tàn khớ hoàn cảnh sinh tồn phía dưới kẻ yếu càng là không có bất kỳ cái gì đường sống thương la ma m vực có thể giữ vững tội ác chi thụ từ đầu đến cuối không có bị đại nhật ma quốc xâm chiếm cũng mười phần k h ó được lâm vô đạo hơi hơi cảm thẳng nói thất phu vô tội ma ngọc có tội tội ác chi thụ bực này thâm viên trí bảo đối với bất luận cái gì thâm viên giống loài đều có trí mạng hấp dẫn cho dù không có chủng tộc ở giữa kỳ thị cùng đối lập ma vực ở giữa chiến tranh cũng là không thể tránh được đại thần tại ba trăm triệu năm trước vì giữ vững ta thương la ma vực dựa vào sinh tồn trí bảo tất cả đại lính chủ toàn bộ đều chết trợ cũng chính bởi vì thương l a m ma vực tiền bối liều chết chiến đấu anh dũng mới đổi lấy ba ước năm bình tĩnh nhưng mà ba trăm triệu năm trước trận chiến kia cũng tiêu hao hết thương l a m ma vực tất cả n ộ i tỉnh đến nay cũng không có khôi phục nguyên khí hiện nay thương l a m ma vực căn bản không có một cái nào đại lính chủ trái lại thiên đu ma vực bên kia đã dần dần cường thịnh đứng lên gần nhất có tin tức nói đại nhật ma quốc s ắ p có cường giả tấn thăng đại lính chủ hơn nữa còn không chỉ một vị nếu tin tức là thật chỉ sợ không cần bao lâu một hồi chủng tộc mới chiến tranh lại muốn bắt đầu bạo phát nói đến đây tô bô cấu lộ ra lo lắng thân sắc dựa theo bây giờ tình huống này phát triển tiếp một khi ma vực chiến tranh bộc phát đối với thương lam ma vực mà nói không thể nghi ngờ là một cái hai hoạ ngập đầu bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản đến lúc đó tất nhiên muốn bị d i ệ t tộc không thể thương lam ma vực bên trong tất cả chủng tộc cùng sinh linh cũng đem bị thiên đu ma vực chỗ nuốt trừng hầu như không còn tất cả mọi người đều phải chết này ngược lại là một cái cơ hội tốt ta so với tô vô cấu sầu lo cùng lo lắng lâm vô đạo lại là tinh thần đại c h ấ n lúc này hắn đã nghĩ tới một cái diệt trừ đại nhật ma quốc công chiếm thiên đu ma vực việt hảo biện pháp t ô vô cấu ngươi nói nếu là bản t h ầ n tội ác chi thụ nở hoa mà nói đại nhật ma quốc có thể hay không quy mô tiến công đến đây tranh đoạt a đột nhiên nghe nói như thế t ô vô cấu lập tức giật mình ngay tại chỗ nhất định sẽ đại thần mỗi một lần tội ác chi thụ nở hoa k ế t trái đều biết buộc phát kinh khủng ma vực chiến tranh đến lúc đó sẽ có vô số thâm viên giống loài cùng với thâm viên cường giả đến đây tranh đoạt ba trăm triệu năm trước cũng là bởi vì tranh đoạt tội ác chi quả mới khiến cho ta thương la ma vực cường giả thiệt hại hầu như không còn tô vô cấu ngưng thanh đáp nói đến đây nàng đấy mắt vẻ sầu lo càng nồng nặc một phần bởi vì tính toán thời gian mà nói khoảng cách tội ác chi thụ nở hoa tựa hồ đã không xa đại thần còn có ba ngàn năm đâu chỉ cần tại cái này ba ngàn năm bên trong thương la ma m vực đ ả n sinh ra mấy vị đại l ĩ n h chủ cấp sinh linh có lẽ còn là có thể giữ vững cho ta ba ngàn năm ta nhất định có thể tu thành đại l ĩ n h chủ đến lúc đó cho dù buộc phát ma vực chiến tranh ta cũng có lòng tin chống c ự thiên đu ma vực xâm lấn tô vô cấu lòng tin xếp đầy nói đối với cái này lâm vô đạo cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào y theo tô vô cấu cường đại tư chất cùng với cái thế thiên phú và tài hoa ba ngàn năm nhất định có thể thành tựu chuyển kỳ đại lính chủ chỉ có điều hắn lại đợi không được ba ngàn năm ba ngàn năm q u á d à i bản thân đợi không được lâu như vậy trong một tháng nhất định phải diệt đại nhật ma quốc cầm xuống thiên u ma vực cái gì một tháng diệt đi đại nhật ma quốc lâm vô đạo lời này vừa ra lập tức khiếp sợ đến tô vô cấu đại thần ngài là có kế hoạch gì không dưới mắt ta thương la ma m vực thực lực t h ư a hồ hoàn toàn không đủ để cùng trời u ma vực khai chiến tô vô cấu có chút bận tâm nói đối mặt nàng sầu lo lâm vô đạo cũng sớm đã nghĩ kỹ biện pháp yên tâm hết thảy tất cả tại bản t h ầ n trong c ô n g chế trước ngươi không phải nói một khi bản t h ầ n tội ác chi thụ nở hoa tất nhiên sẽ dẫn tới vô số thâm viên cường giả tranh đoạt sao đã như vậy vậy chúng ta liền đổi bị động vì chủ động tới một cái gậy ông đập l ư n g ô n g lại bắt rủa trong hũ chỉ cần những cái kia thâm viên cường giả dám c a n đảm bước vào ta thương la ma m vực như vậy bọn hắn liền mơ tưởng thoát đi bản t h ầ n lòng bàn tay tất cả mọi người đều sẽ bị chấn áp bởi vậy bản t h ầ n quyết định sớm ba ngàn năm nở hoa s ớ ba ngàn năm nở hoa lâm vô đạo trong lúc bất trợt này quyết định lập tức dọa tô vô cấu nhảy một cái bàn tay không tự chủ được b ó c lấy bất quá mặc dù chấn kinh lâm vô đạo quyết định nhưng mà nàng cũng tin tưởng lâm vô đạo dám làm như vậy vậy khẳng định là có mười phần phấn khích đại thần hiển linh sau đó ta thương lam ma vực thật muốn nên đón vận mệnh c h u y ể n cơ sao trong lòng tô vô cấu đã sợ hãi lại là tràn đầy vô hạn chờ đợi cùng ước mơ đối với nàng phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới đang lý giải thương lam ma vực xung quanh thế cục cùng tình h u ố n g sau hắn lúc này thôi động thần chi tẩy lễ cùng tuyệt đối thần quyền đối với tô vô cấu tiến hành tẩy lễ cùng trong lúc nhất thời tinh thần của hắn cũng trao đổi hệ thống hệ thống b nghe được cái giá này lâm vô đạo liếc mắt nhìn trong t h ư ơ n g mục hương hỏa đầy đủ sớm nở hoa rồi thích xúc nội tỉnh đ ạ t đến tình cảnh nở hoa cần thời gian bao lâu ít nhất ba tháng nếu là tốc chủ chịu trả giá mười đoá hương hỏa kim liên mà nói hệ thống cũng có thể giúp ngươi đem thời gian rút ngắn một ngày sau đó tội ác chi thụ liền có thể nợ hoa hảo vậy cứ như thế quyết định cho ta tiêu hao bốn mươi đoá hương hỏa kim liên sớm ba n g à n năm nợ hoa ngày mai lúc này ta liền muốn nhìn thấy kết quả lâm vô đạo hít một hơi thật sâu trầm giọng ra lệ không bỏ được hải tử bắt không được sói dưới mắt hắn đem tất cả tiền b ố n đều tập trung v à o đến cùng là ăn thịt vẫn là ăn canh thì nhìn lần này hệ thống bí lực tự nhiên là không gì làm không được d ầ m d ầ m một ngày đi qua đang tiêu hao bốn mươi đoá hương hỏa kim liên lâm vô đạo rốt cuộc đã tới tội ác chi thụ nợ hoa thời khắc cầu đề cử á ma vực chiến tranh đại nhật ma quốc c h ư ơ một nghìn hai trăm năm mươi hai ma vực chiến tranh đại nhật ma quốc ầm ầm một ngày này đang lúc thương lam ma vực chúng sinh đắm t r ì m tại tội ác chi thần khôi phục mang đến rung động cùng kinh h ỉ ở trong lúc đột nhiên tội ác phía trên ma sơn không có dấu hiệu nào bạo phát ra vô lượng t h ậ n quang từng cỗ cái thế thần uy như n hồng ư h thủy trong nháy mắt vét sạch toàn bộ thương lam ma vực đồng thời theo thần uy b u ô n g xuống còn có một loại thấm b à o ruột gan làm cho người say mê thần kỳ dị hương nhưng phạm là chạm tới dị hương người đều không kìm lòng được lộ ra mê luyến cùng thần sắc khác ao bất thình lình hùng vĩ dị tượng cùng với thần kỳ dị hương trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ thương la ma m vực c h ú n g sinh đứng m ũ i chịu s à o chính là cựu long tiên tộc thiêu thiêu thiêu gánh tội ác ma sơn thần quang buộc phát lúc lấy doanh sơn cầm đầu một đám truyền kỳ thượng v ị l ĩ n h chủ nhao nhao phá vỡ hư không vung xuống đến tội ác ma sơn tê cố này hương khí là tội ác chi thụ nở hoa rồi nhìn xem cái k i a nở rộ lên ngút trời thần quang tội ác chi thụ doanh sơn bọn người n a o n a o lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi mỗi người trong đôi mắt đều tràn đầy vô biên chân kinh cùng với kinh hoàng và sợ hãi bởi vì đối với thương lam ma vực mà nói tội ác chi thụ nở hoa hoặc kết quả liền mang ý nghĩa ma vực chiến tranh bùng nổ ý thì theo thương lam ma vực thực lực hôm nay cùng nội tình chưa chắc có thể ngăn cản được thiên u ma vực tiến công cái này làm sao có thể khoảng cách tội ác chi quả lần trước thành thục mới trôi qua hai ước chín nghìn chín trăm chín m ư ơ bảy n g h n năm dựa theo thời gian suy tính tội ác chi thụ còn có ba n g h n năm mới có thể lần nữa nở hoa đúng vậy a tội ác chi thụ nở hoa như thế nào trước thời hạn đến cùng đã xảy ra chuyện gì đây là đại thần làm sao đám người nghị luận ở mỹ sau đó bọn hắn c h à n g ngập sợ hai cùng kính sợ quỳ dạp xuống đất lấy vô cùng thành tín tư thái mặt hướng tội ác chi thụ lễ bái cùng cầu nguyện rất rõ ràng bọn hắn đều muốn thông qua loại phương thức này từ tội ác chi thần nơi đó thu được câu trả lời mong muốn nhưng mà đối mặt doanh sơn đám người cầu nguyện lâm vô đạo mặc dù thu đến nhưng mà cũng không để ý tới cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại dấm dấm lúc này tại hệ thống v i lực dẫn đạo phía dưới hắn vừa chú ý bản thân biến hóa một bên lẳng lặng nhìn chăm chú lên tội ác chi hoa nở rộ tội ác chi hoa lộ ra thần bí màu lam tản ra thần kỳ dị hương làm cho người mê say. tại một phen cẩn thận quan sát sau lâm vô đạo cũng cảm giác được tội ác chi hoa quả thật có trợ giúp thâm viên giống loài gột rửa tư chất căn cốt sức mạnh thần kỳ đơn thuần hiệu quả mà nói mặc dù không bằng hắn tuyệt đối tẩy lễ thần uy nhưng so với đơn thuần thần chi tẩy lễ chính xác cường đại hơn rất nhiều hơn nữa tội ác chi hoa tăng lên cũng là toàn phương diện nó mang cho thâm viên sinh linh nội tình cùng căn cơ cũng vô cùng vững chắc tội ác chi hoa hiệu quả ước chừng là thần chi tẩy lễ trên dưới gấp trăm lần nhưng mà cũng không có để cho người ta đánh vỡ gông cùng xiến xích cùng tư chất thành lũy hiệu quả thông thường thâm viên sinh linh muốn luận tội ác chi hoa lột xác trở thành truyền kỳ tư chất vẫn là phi thường gian nan có lẽ chỉ có tội ác chi quả mới có thể nắm giữ loại hiệu quả này một phen nghiêm túc quan sát sau lâm mô đạo đối với tội ác chi hoa hiệu quả có một cái vô cùng rõ ràng cùng trực quan hiểu rõ giống loại này t h ầ n vật cùng trí bảo quả thật có thể gây nên thâm viên sinh linh tranh đoạt từ đó bộc u phát ma vực chiến tranh tội ác chi thụ nở hoa tin tức này nhất định sẽ lấy một loại tốc độ không k i ế p chuyển khắp xung quanh ma vực đến lúc đó thiên đũ ma vực tất nhiên sẽ quy mô tiền công chỉ cần bọn hắn tiến vào thương lai ma vực vậy ta liền có thể đem bọn hắn toàn bộ thu h o ạ được dù n g cái này đã kích thiên lũ ma vực t i ê u căng phách lối cực lớn trình độ mà suy y ế u thực lực của bọn hắn chờ đem xâm nhập tương l a m ma vực thâm n g u y ê n giống loài toàn bộ chân áp liền có thể phái binh tiến đánh đại nhật ma quốc thuận tiện lại nhất cử cầm xuống chân nguyên ma vực lâm vô đạo đấy lòng không ngừng tính toán đối với tiếp xuống phát triển hắn đã có minh sát kế hoạch nhưng mà lâm vô đạo tâm tư cùng ý nghĩ ngoại giới doanh sơn bọn người căn bản không rõ ràng mắt thấy chậm chạp không cách nào nhận được tội ác chi thần đáp lại ngay cả đại tế ti tô vô cấu cũng không thấy dấu vết doanh sơn bọn người trong mắt sầu lo càng nồng nặc lúc này Tâm tình của mỗi người, của đối ề huyền u chuyện Tiểu sầu trầm trọng tới cực điểm. Lao tổ tông, thần thể tiên tộc tộc trưởng tô trong trầm tính ra điểm. im bọn hắn. không long giận, nén không được trong lòng lo, đánh gì? đại hỏi. cực Có được đ Lao lo, hay xảy vỡ với cái này doanh sơn nhìn c h ầ m c h ầ m xa xa tội ác chi thụ thở dài mà lắc đầu ta cũng không rõ ràng bây giờ ta đã không phải tội ác thần miếu đại tế ti h hơn nữa đại thần đã khôi phục thần tính cùng chân linh hiển hóa tại trong nhân thế nếu là đại thần không có thần dụ hạ xuống ta là cảm giác không đến bất luận cái gì tin tức bất quá mặc dù không biết đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà tội ác chi hoa nở rộ chính là cố định sự thật như là đã xảy ra vậy chúng ta nhất định phải dũng cảm đối mặt tôi huyền giận ngươi lập tức lấy tội ác thần miếu danh nghĩa hướng toàn bộ thương l a m ma vực tuyên bố thông cáo triệu tập tất cả có thể chiến chi sĩ tùy thời chuẩn bị ngăn cản thiên đũ ma vực xâm lấn bất luận trả giá giá bao nhiêu cũng không thể để cho đại nhật ma quốc bước vào ta thương l a m ma vực n ử a bước mặt khác lại phái người đi một chuyến chân nguyên ma vực để cho bọn hắn điều động cực giả cùng ta thương lai ma vực cùng một chỗ đối kháng thiên đũ ma vực sau khi chuyện thành công tội ác chi hoa theo thường lệ phân bọn hắn một nửa những người khác nhưng phạm là tu vi đạt đến thượng vị linh chủ giả lập tức đi ma vực biến cảnh chúng ta mấy cái l a o ra hỏa phụ trách lưu thủ tội ác ma sơn ở đây mới là chúng ta thương làm ma vực căn cơ cùng m ệ n h m ệ n h chỉ cần giữ vững tội ác chi tụ h như vậy hết thể liền còn có cơ hội doanh sơn đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệ là xin nghe lão tổ phát chỉ t ô huyền dẫn bọn người nhao nhao không người đáp ứng lập tức bọn hắn liền tuân theo phân phó r i ê n phần mình bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tội ác ma sơn mà bọn hắn từng câu từng chữ nhất cử nhất động toàn bộ đều tại lầm vô đạo chăm chú hắn không có ngăn cản cũng không có đưa ra bất kỳ đáp lại nào mà là lấy một người ngoài cuộc thân phận l ặ n g lặng nhìn xem đây hết thảy thâm viên bên trong phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ l â y đều biết lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chuyển bà ra tội ác chi thụ nở hoa tin tức chắc chắn là không đạt được vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền truyền khắp thương l a m ma vực cùng với phụ cận t i ê n u ma cùng chân nguyên ma vực thậm chí càng thêm xa xôi ma vực sinh linh cũng nghe đến nơi này cái tin tức một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng trong chốc lát theo tội ác chi thụ nợ hoa tin tức truyền r a xung quanh ma vực trong nháy mắt chấn động lên vô số thâm viên sinh linh cùng với thâm viên cứng giả bắt đầu từ bốn phương t h m hướng điên cuồng bánh liệt đi qua tất cả mọi người mục tiêu đều chỉ có một cái đó chính là tội ác chi hoa tại những n à y thâm viên giống l o à i cùng với thâm viên thế lực ở trong cường đại nhất không gì bằng đại nhật ma quốc Udo. đại nhật ma quốc ma đô lúc này ở một tòa cổ lão rộng rãi màu đen trong ma c u n g đại nhật ma quốc quốc quân d i cao trọc trời khi biết tội ác chi thụ nợ hoa tin tức sau trước tiên triệu tập ma quốc chí cứng giả căn cứ vào thương lam ma vực truyền đến chuẩn xác tin tức tội ác chi thụ sớm ba ngàn năm nở hoa rồi mặc dù còn không rõ ràng tội ác chi thụ vì sao lại sớm nở hoa nhưng v ô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua lần này kỳ ngộ đi qua tiếp cận ba ước năm tích lũy cùng lắng động ta thiên đu ma vực đã khôi phục một chút nguyên khí là thời điểm lần nữa phát động ma vực chiến tranh rồi lần này thừa dịp vị kia tội ác chi thần vừa mới khôi phục tranh thủ nhất cử cầm xuống thương lam ma vực đem đặt vào đến ta đại nhật ma quốc dưới sự thống trị khổng tước đại ma vương lần này từ ngươi xuất lĩnh mười tám vị t r u y n kỳ thượng bị lĩnh chủ cùng với ma quốc mười đức ma quốc đại tuân tiến đánh thương lam ma vực nếu như không thể cầm xuống đưa đầu tới gặp thanh thiên đại ma vương từ ngươi xuất lĩnh chín vị chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ tiến đánh chân nguyên ma vực cần phải đem bọn hắn kiềm chế lại khiến cho không cách nào trợ giúp thương lam ma vực đại nhật long ma từ ngươi xuất lĩnh hai mươi hai vị chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ đi tới cấp đ o ạ t tội ác chi hoa mệnh ngươi ít nhất mang về một n g h n tám trăm đoá tội ác chi hoa uy nghiêm lăng lệ âm thanh từ ma c u n g chỗ sâu chậm dài chuyên g a thần tuân chỉ thần tuân chỉ thần tuân chỉ nghe được mệnh lệnh khổng tước đại ma vương Thanh tiên điệp điệp âm âm a lần này đại nhật ma quốc hai bút của bé bị tranh đoạt tội ác chi hoa cùng với cầm súng thương la ma m vực cơ hồ xuất động toàn bộ tinh nguyện bốn mươi chín vị truyền kỳ thượng vị lính chủ mười ước ma quốc đại quân tại khổng tước đại ma vương đám người dẫn dắt phía dưới khi thế hung hăng đã tới thương lam ma vực cùng chân nguyên ma vực toàn quân xuất kích diệt thương lam ma vực những nơi đi qua một tên cũng không để lại đến thương lam ma vực bên i cạnh sau khổng tước đại ma vương vung tay lên phát động tấn công mệnh lệnh vê anh vê anh vê anh theo hắn ra lệnh một tiếng mười tám vị t r u y ề n kỳ thượng vị l ĩ n h chủ cùng với mười ước ma quốc đại quân như ngập trời như hồng thủy điền cuồng sông vào thương lam ma vực cùng lúc đó thương lam ma vực cái này tại doanh sơn bố trí cũng đã sớm chuẩn bị xong hàng trăm triệu con dân đại quân khi đại nhật ma quốc phát động tiến công thời điểm tại cửu long tiên tộc một đám thượng vị l ĩ n h chủ dẫn dắt phía dưới ước vạn con dân cùng đại nhật ma quốc mười ước đại quân điên cuồng chém giết lại với nhau trong chốc lát tiếng chém giết cùng với đao binh va chạm âm thanh chấn động hai phe ma vực phô thiên cái địa sắc khí càng là phủ lên thập phương t i ê n địa tại về số người mặc dù thương lam ma vực cùng trời u ma vực ở giữa tồn tại trên lệch cực lớn nhưng mà tại trải qua lâm vô đạo thần ân tạo hóa sau thương lam ma vực chúng sinh thực lực rõ ràng có chất tăng lên cứ việc nhân số tồn tại thế yếu nhưng lại có thể miễn cưỡng ngăn trở đại nhật ma quốc đại quân thế công nhìn xem một màn này hậu phương khổng tức đại ma vương không khỏi nhữ mày một đoạn thời gian không thấy thương la ma m vực thực lực thế mà trở nên mạnh mẽ như vậy ánh mắt hắn bên trong lộ ra mê hoặc cùng không hiểu khổng tước đại nhân nghe nói đây hết thảy đều là bởi vì v ị k i ệ tội ác chi thần duyên cớ phía trước tội ác chi thần hồi phục thời điểm đem thương la ma m vực bên trong nhưng phạm là thợ phụng hắn sinh linh tu vi toàn bộ tăng lên một cái cấp độ vốn là phổ thông tiên vương đã biến thành hạ vị lính chủ nguyên bản hạ vị lính chủ đã biến thành trung vị lính chủ mà nguyên bản trung vị lính chủ thì lộ sắc trở thành thượng vị lính chủ bất quá vì yêu tội ác chi thần thần giai cùng thực lực rõ ràng có hạn cho đến tận này thương lam ma vực bên trong cũng không có sinh ra đại lính chủ lúc này bên cạnh có truyền kỳ thượng vị lính chủ cung kính giải thích nói tội ác chi thần nghe được thần này hảo khổng tước đại ma vương đáy mắt t ó é ra một tia đậm đà hồng vang cái này tội ác chi thần là cái thái hoạn xem ra tuyệt đối không thể lưu h ư u khi tiếng nói rơi xuống trong n ấ y mắt khổng mắt ư h ổ n g tay lấy ra một khối màu đen đ ồ bài hướng trong đó rót vào một đạo ma lực ngay sau đó chỉ thấy một đạo hát sắc ma quang phóng lên trời tại trong hung lệ hót vang âm thanh một đầu cực lớn màu đen khổng tước trận vô căn cứ m à hiện t à n mát ra ngập trời ma uy thôn thiên khổng tước mắt thấy trên hư không cái kia đột nhiên xuất hiện màu đen khổng tước thương lang ma vực trong trận ranh lập tức vang lên vô thiên cái địa kinh h ả i thanh âm bọn hắn quanh năm cùng trời u ma vực giao chiến đối với cái này chỉ màu đen khổng tước thế nhưng là quá quen thuộc đầu này khổng tước chính là thâm viên dị t r ù n g nghe nói nó có được nốt u trưởng thiên địa kinh khủng ma lực nhưng phạm là thâm viên bên trong hết thẻ giống loài mặc kệ là thâm viên sinh linh vẫn là thâm viên ma thần toàn bộ đều tại nó thực đơn bên trong đại nhật ma quốc khổng tước đại ma vương n ă m đó nhân duyên dưới sự trùng hợp lấy được một k h o ả thôn thiên khổng tước ma trứng đi qua hắn cẩn thận chăm sóc cùng bồi dưỡng lúc này mới đã đ ả n sinh ra trong tầng thứ ba thâm nguyên duy nhất một đầu thôn thiên khổng tước chỉ có điều thôn thiên khổng tước bởi vì là thâm nguyên bên trong c ấ m kỵ giống loài cho dù là thành công đ ả n sinh ra tư chất cùng tiềm lực cũng không cao nó không bị thâm nguyên ý chí chỗ vui dưới mắt khổng tước đại ma vương bồi dưỡng ra được đầu này thôn t i ê n khổng tước cũng chỉ có thể trưởng thành đến thượng vị lính chủ mạng của nó đếm đã bị thâm nguyên ý chí khóa ứ n g phát huy được ma uy cùng sức mạnh không bằng thủy tổ một phần ngàn tỷ nhưng mà cho dù là thôn tiên khổng tức chỉ có thượng vị l i n h chủ tư chất cùng tiềm lực nhưng mà nó ở trong t ầ n g thứ này trên cơ bản không có địch thủ cho dù là thần thoại thượng vị l i n h chủ tại đối mặt nó thời điểm cũng muốn kiên kỵ ba phần đi thôi bà bối hôm nay là ngươi lần thứ nhất xuất trình toàn bộ thương l a m ma vực chúng sinh đều là ngươi đồ ăn kế tiếp ngươi liền thỏa thích hưởng d ụ n g à, ha ha ha nhìn xem cái k i a sừng sững ở hư không bên trên ma huy ngập trời thôn tiên khổng tước khổng tước đại ma vương t h y tiện mà phá lên cười lệ sau khi hắn vừa nói xong thôn thiên khổng tức tựa h ồ nghe đã hiểu ý tứ kèm theo một đạo vang vọng đất trời hung lệ thanh nhầm nó mánh liệt bay vọt đến thương la ma m v ư ợ t bầu trời ngay sau đó mở ra cực lớn ma khẩu ẩm ẩm thôn thiên khổng tức miệng lớn mở ra bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái lô đen thật lớn nhưng phạm là xung quanh không gian hết t h ể vật chất tất cả đều bị vô tình n u ố t vào sau đó bị vô tình ma diện vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thương la ma vực bên trong liền có đến ngàn vạn mà tính con dân bị nó nuốt vào trong bụng trở thành đồ ăn liền đám người phát ra đủ loại cường đại công kích cũng bị thôn thiên khổng tức đều nuốt xuống nơi nó đi qua hết thạy thâm viên sinh linh đều bị nuốt trừng hầu như không còn ha ha ha bảo bối thỏa thích n ư ợ n g dụng à đây đều là thức ăn của ngươi nhìn xem đại hiển ma uy thôn thiên khổng tức hậu phương khổng tức đại ma vương cười càng c à n g rỡ thôn thiên khổng tức ở phía trước nuốt trừng thương lam ma v ư ợ t chúng sinh còn hắn thì xuất lĩnh lấy ma quốc cường giả cùng đại quân chậm rãi theo ở phía sau chỉ là trong chốc lát liền có mấy chủ cước thương lam ma vực con dân bị thôn thiên khổng tức nuốt trừng nhìn xem cái này kinh khủng tuyệt luân một màn thương l a m ma vực sinh linh lập tức dọa đến hồn phi phách tán từng cái tranh nhau chen lấn mà chạy tứ tán m ộ n phía nhưng mà luận đến công kích bọn hắn không bằng thôn t i ê n khổng tước luận đến tốc độ bọn hắn đồng dạng không bằng cho dù không bị thôn t i ê n khổng tước n u ố t trừng cũng sẽ bị phía sau ma quốc đại quân vô tình đổ sát hào một đầu thâm viên dị t r ù n g ngay cả công kích đều có thể toàn bộ n u ố t vào đầu này thôn t i ê n khổng tước vô luận là thần thông vẫn là thể phách đều vô cùng cường đại vực này giống loài đối với thâm viên sinh linh mà nói đơn giản chính là thai hòa ngập đầu cũng khó trách liền thâm viên ý chí đều không thể cho phép sự hiện hữu của nó cưỡng ép cầm giữ m ạ n g của nó đếm cuối cùng cả đời đều chỉ có thể tại thượng vị l i n h chủ cấp độ này không cách nào đột phá tới đại l i n h chủ tội ác thần sơn lâm vô đạo một mực đang âm thầm chú ý đến trên chiến trường động tĩnh khi nhìn thấy khổng tức đại ma vương thả ra thôn tiên khổng tước hắn cũng không nhịn được khen ngợi đầu này thâm viên giống loài đơn giản chính là người t i ê n sự hiện hữu của nó liền thâm viên ý chí đều không cho phép mệnh số bị triệt để giam cầm ở thượng vị l i n h chủ cấp độ tại thượng vị lính chủ cấp độ này cùng với thượng vị lính chủ phía dưới thôn t i ê n khổng tức trên cơ bản cũng không có thiên địch nhưng mà nó cũng không phải vô địch một khi đối mặt đại l ĩ n h chủ cấp độ sức mạnh thậm chí là siêu việt đại l ĩ n h chủ lực lượng cường đại thôn thiên khổng tức không cách nào phản kháng dù sao đại l ĩ n h chủ cùng thượng vị l ĩ n h chủ lẫn nhau căn bản không phải cùng một cái cấp độ bên trên giống loài nếu là đầu này thôn thiên khổng tức có thể thay đổi mệnh số thăng cấp trở thành đại l ĩ n h chủ cấp độ giống loài thậm chí là chúa tể cấp bậc giống loài đến lúc đó nên bậc nào cường đại đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thâm viên t ầ n g thứ ba đều đem biến thành thức ăn của nó nghĩ tới đây lâm vô đạo nhìn về phía thôn thiên khổng tức ánh mắt xuất hiện một chút s i u biến hóa rất nhỏ đầu này thâm viên dị chủng hắn rất là ưa thích hệ thống thôn thiên khổng tức mệnh số có thể thay đổi sao chờ ngâm mấy phần lâm vô đạo ở trong lòng hiếu kỳ dò hỏi cái này rất khó chỉ có điều thôn thiên khổng tức chính là thâm viên bên trong cấm kỵ giống loài là thâm viên ý chí đều không cho phép trưởng thành tồn tại bởi vậy phải cải biến nó nguyên bản mệnh số khiến cho trưởng thành đến tầng thứ cao hơn là vô cùng chật vật trên cơ bản không có khả năng dừng lại ngươi liền trực tiếp nói thay đổi thôn thiên khổng tức mệnh số cần bao nhiêu khí vận giá trị a ba trăm đoá khí vận kim liên ách quả thật có chút nhiều a nghe thấy con số này trong lòng lâm vô đạo cũng khe thở dài một cái xung vật này dưỡng có chút khó khăn nhưng mà một khi dưỡng thành công trong tay hắn cũng đem thêm một cái đại sắc khí cầu đề cử à. c h ư n g một n t r ư ơ i b ố trong lúc đưa tay toàn bộ diệt sát c h ư n g một n t r ư ơ i b ố trong lúc đưa tay toàn bộ diệt sát có thôn thiên khổng tức mở đường đại nhật ma quốc đại quân như phá trúc chi thế rào rạc xông vào thương la ma m vực những nơi đi qua nhưng phạm là ma vực bên trong sinh linh đều bị vô tình nuốt trừng hoặc ép diệt chỉ là trong chốc lát liền có mấy tỷ thâm viên c o dân thân tử đạo tiêu lúc này từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết thống k ổ van dội thương la ma vực đối mặt ước vạn con dân tử vong tội ác thần sơn bên trên lâm vô đạo mặc dù đều thấy rõ nhưng mà cũng không có ra tay nhỏ không nhịn sẽ loạn n h ư lớn dưới mắt đại nhật ma quốc đại quân còn chưa hoàn toàn tiến vào thương lam ma vực không phải thời cơ xuất thủ bởi vậy, vậy cho dù là có ước vạn con dân bỏ mình lâm vô đạo cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy hờ h ữ g tư thái lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy thâm viên giống l o à i vô cùng vô tận cho dù là thiệt hại một chút đối với hắn mà nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng á tội ác chi thần cũng chả có gì đặc biệt đợi ta đem thương la ma m vực bên trong con dân toàn bộ nuốt trừng hầu như không còn nhìn nguyên là có hay không còn có thể ngồi được vững so với lâm vô đạo trầm ổn cùng lạnh lùng ở xa biên cảnh trên chiến trường khổng tước đại ma vương lại là lạnh lùng mỉm cười hẳn thấy tội ác chi thần ngay cả mình con dân đều không thể che chở năng lực cùng thực lực chắc chắn chẳng ra sao cả dạng này ma thần căn bản không có bao nhiêu uy hiếp thú chi mình còn có cấm kỵ giống loài thôn tiên khổng tước cho dù là tội ác chi thần b ô n g xuống cũng có thể đem hắn một bùng ư t nghĩ tới đây khổng tước đại ma vương trong mắt phách lối cùng c u n g đạo càng mãnh liệt âm âm tại cường đại tự phụ dưới tâm lý khổng tước đại ma vương xuất lĩnh lấy ma quốc mười ước đại quân khi thế hung hăng xông vào thương la ma m vực nội địa nghiết c ư ớ n g ngươi cũng ăn đủ chứ Tùy tiện n u ố t chúng ta thương la ma m vực chúng sinh con dân thật coi bản t h ầ n không tồn tại sao đông khi đại nhận ma quốc đại quân toàn bộ tiến vào thương la ma m vực sau một đạo uy nghiêm thanh âm lệnh như bằng trận vang r ộ i thiên địa theo tiếng nói rơi xuống chỉ thấy một cái giả thiên tế nhật kinh khủng đại thủ quấn lấy thật lớn thần uy cùng ý chí trận đem thôn thiên khổng tức bắt được trong tay lệ nhìn xem cái kia trống dông xuất hiện giả thiên đại thủ không gian giam cầm một đạo thanh âm lạnh như băng hơi hơi băng lên tại không gian thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền mỹ lực phía dưới thôn tiên k h ô n g tức châu không gian trực tiếp bị phong cấm ngay sau đó lâm vô đạo đại thủ nhẹ nhàng huy động trực tiếp lấy minh mông thần uy cùng ý chí phân ra một phương không gian độc lập đem thôn thiên khổng tức đánh vào đi vào cái này phương không gian g i a chỉ thống ngự thần quyền cùng tuyệt đối thần quyền vô thượng thần uy cho dù là thôn thiên khổng tức nắm giữ thôn thiên ăn mà mạnh đại thần thông lúc này cũng không cách nào thi triển đi ra chỉ có thể bị vô tình chấn áp tiếp đó phong cấm ở bên trong bảo bối của ta đây là tội ác chi thần ra tay rồi hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy thôn thiên khổng tức bị c ư ơ n g ép đánh vào một phương dị độ không gian thậm chí còn chặt đứt cùng mình tất cả liên hệ khổng tước đại ma vương con người trợn thích chặt giờ này khác này đáy lòng của hắn đột nhiên hiện lên lên một cỗ không h i ể u kinh hoàng khổng tước đại nhân cẩn thận đây nhất định là vị tiên tội ác chi thần t ì m nén không được ra tay rồi liền thôn thiên khổng t ư ớ c đều bị hắn chân áp giam cầm khả năng nhịn cùng thực lực chỉ sợ không thể khinh thường a nếu không thì chúng ta trước tiên lui ra thương la ma m vực sau đó lại tính toán đang lúc khổng tước đại ma vương kinh h ã i lúc bên cạnh có chuyển kỳ thượng bị l ĩ n h chủ trầm giọng đề nghị ngay vậy khổng tước đại ma vương mặc dù vô cùng đau lòng nhưng ở suy tư mấy phần sau cũng quả quyết mà làm ra quyết định hắn cũng phát giác một sự nguy hiểm mãnh liệt chuyên lệnh xuống lập tức rút khỏi thương la ma m vực khổng tước đại ma vương quyết định thật nhanh ra lệnh là tất cả mọi người nghe lệnh lập tức rút khỏi thương la ma m vực một đám truyền kỳ thượng bị l ĩ n h chủ ngửa mặt lên trời gào to đạo nói đi bọn hắn tại khổng tước đại ma vương dẫn dắt phía dưới bắt đầu bằng nhanh nhất tốc độ ra khỏi thương la ma m vực chỉ có điều lâm vô đạo thật vất vả mới đưa bọn hắn dẫn vào đến ma vực vì thế còn tổn thất mấy tỷ con dân lại há có thể dễ dàng như thế để cho bọn hắn vào tàu a lúc này mới nhớ tới rời đi chất ầm ầm kèm theo băng lanh hùng v ị âm thanh v a n g lên trong chốc lát khổng tước đại ma vương bọn người trong nháy mắt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng tại thống ngự thần quyền vĩ lực phía dưới đầu tiên là tu vi của bọn hắn bị cưỡng ép chấn áp một cái cấp bậc theo nguyên bản chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ rơi vào thông thường thượng vị l ĩ n h chủ ngay sau đó trước mặt hư không t r ợ t nộn n h ạ o lên mắt trần có thể thấy vận sóng căn bản m u ố n không tha cho bọn họ có bất kỳ phản kháng tất cả mọi người bị gắng gượng đánh vào hư không khẽ hở kéo vào một phương không gian độc lập bên trong、Chết. sau khi đem không gian thiết cát lâm bô đạo không có bất kỳ cái gì thông cảm cùng thương hại đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt trực tiếp đem khổng tức đại ma vương b ọ n người một cái bóc chết aaa -a -a kèm theo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết mười tám vị thượng vị lính chủ cùng với mười ước ma quốc đại quân thân thể toàn bộ nổ tung lên trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm về phần bọn hắn trong thân thể thâm viên tinh hoa cùng với thâm viên ma chủng cũng là bị lâm vô đạo đơn độc mà c h i a lịa đi ra ông đại thủ nhô ra lâm vô đạo bàn tay xuyên thủ ngư h không đồng thời vượt qua ước vạn vạn bên trong địa bực đem khổng tức đại ma vương đắm người ma chủng bắt được trong tay tại hơi hơi đánh giá mấy phần sau hắn năm ngón tay t r ợ t khép lại đem toàn bộ thâm viên ma trùng bóp chặt lấy trong chốc lát tương cố bàng bạc đến cực điểm thâm viên tinh hoa giống như mênh mông thiên hạ tràn vào đến tô vô cấu trong thân thể ân cảm nhận được cái k i a cố đột nhiên xuất hiện bàng bạc thâm viên tinh hoa đang tiếp thụ thần chi tẩy lễ tô vô cấu đột nhiên mở mắt đại thần đây là không nên phân tâm tập trung tinh thần ngươi toàn lực vận chuyển duy ngã độc tôn đại pháp bản thần giúp ngươi gột rửa quanh thân gân cốt huyết n ụ tái tạo căn cơ cùng nội tình đây chính là khó được cơ hội tốt tranh thủ đem thể nội ba ngàn ma trùng toàn bộ lô sắc trở thành chuyển kỳ ma trùng vì tương lai xung kích thần thoại đánh hảo cơ sở lâm vô đạo thanh â m uy nghiêm đột nhiên tại tô vô cấu trong linh hồn vang lên là nghe nói như thế tô vô cấu cũng biết đây là tuyên cổ khó gặp cơ duyên và tạo hóa chỉ dựa vào chính nàng mà nói muốn e m thể nội ba ngàn má t r ù n g toàn bộ thuế biến đến chuyển k ỳ cấp độ cần thời gian cùng tinh lực đơn giản không thể tưởng tượng nếu là có tội ác chi thần trợ giúp mà nói nàng tu luyện duy ngã độc tôn đại pháp độ khó sẽ cực kỳ giảm xuống nghĩ tới đây nàng lúc này từ bỏ hết thẻ tặc n i ệ m tập trung toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý chỉ vào tu luyện duy ngã độc tôn đại pháp đồng thời lâm vô đạo cũng không có nhàn rỗi tại đem khổng tức đại ma vương bọn người cường thế diện sát s a u hắn lại tại thương la ma m vực ước vạn vạn con dân trên thân gia trì tuyệt đối chiến tranh phòng ngự tuyệt đối tuyệt đối sát lục tuyệt đối hủy diệt trở thần uy đại nhật ma quốc đại quân đã bị bản t h ầ n toàn bộ chấn sát tất cả mọi người lập tức tiến đánh thiên đũ ma vực bản t h ầ n cho các ngươi hộ đạo ẩm ẩm theo lâm vô đạo ra lệnh một tiếng trong chốc lát nguyên bản chán trưởng thương la ma m vực con dân lập tức một lần nữa trở nên phân chấn sau đó tại một đám thượng vị l ĩ n h chủ nhóm dẫn dắt phía dưới ước vạn vạn con dân hợp thành bên mông ma vực đại quân t r ù n g t r u n g điệp điệp mà s á t nhập vào thiên lũ ma vực giờ này khác này khi lấy được lâm vô đạo thần vi ra chi sau sức chiến đấu của bọn họ đã hoàn toàn nghiền ép thiên lũ ma vực c h ú n g sinh bởi vậy khi xông vào thiên lũ ma vực sau tội ác đại quân như phá trúc chi thế t r ù n g t r u n g điệp điệp mà xông về đại nhật ma đô đại quân những nơi đi qua hết thẻ ma quốc sinh linh hết thẻ bị chấn áp theo viên tinh hoa bị nuốt hầu như không còn nhìn xem một màn này lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái tại giải quyết khổng tức đại ma vương uy hiếp sau đó hắn đây mới là lấy lại tinh thần đem l ự c chú ý rơi vào đại nhật long ma trên thân hiu lúc này đại nhật long ma đã xuất lĩnh lấy hai mươi hai vị chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ khi thế hung hăng đã tới tội ác thần sơn cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm đại nhật long ma thần thoại chi tư chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm đại nhật long ma thần thoại chi tư lúc này tội ác ma sơn bởi vì tội ác chi thụ sớm ba n g h n năm nở hoa d u y ê n cớ đã hấp dẫn vô số thâm viên sinh linh d ư ơ n g mắt nhìn lên lấy tội ác ma sơn làm trung tâm thứ ậ p p h ư ơ n tốt như thế tự nhiên là người người đều muốn chỉ có điều tội ác chi hoa mỗi lần chỉ có ba nghìn sáu trăm đoá nhưng mà dòm ngó thâm viên sinh linh lại là vô số kể bởi vậy muốn thu được tội ác chi hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy cựu long tiên tộc cửa này bọn hắn liền gây khó dễ ngang đang lúc cửu long tiên tộc danh o sơn b ọ n người cùng ức b ạ n thâm viên sinh linh rằng có lúc đột nhiên xa xôi h ư ơ không chuyển đến từng đ ợ t to đến cực điểm tiếng long n â m đồng thời còn kèm theo ngập trời ma h uy cùng với hung lệ chi khí mấy phần đi qua tại vô số người chăm chú chỉ thấy một đầu thân giải ba văn trượng diện mục giữ tận thâm viên ma long q u ê n h có xuất hiện khắp nơi tội ác ma sơn tại phía sau nó còn đi theo hai mươi hai vị chuyển kỳ cấp bậc thượng vị lính chủ đại nhật long ma nhìn thấy người tới doanh sơn đám người thần sắc t r ợ t biến đổi nhao nhao nắm chặt trong tay tiên binh cùng bảo vật ánh mắt bên trong lộ ra đậm đà kiếm kỵ đại nhật long ma chính là đại nhật ma quốc ngoại trừ quốc quân dạ ma thiên bên ngoài tồn tại mạnh nhất nghe nói nó đã sắp chạm tới thần thoại tầm thứ bây giờ nó cuốn theo ngập trời ma h uy đến đây làm cho doanh sơn b ọ n người cảm nhận được áp lực vô cùng lớn nhất là lần này ngoại trừ đại nhật long ma xung quanh trong không gian còn có ước vạn thâm v i ê n giống loài tại nhìn chằm chằm đối mặt đại nhật long ma bọn hắn liền đã vô cùng khó khăn nếu là lại phân tâm ứng phó xung quanh kẻ nhìn lén nhất định thủ không được tội ác chi thụ bởi vậy doanh sơn đá người t h ầ n sắc trong nháy mắt trở nên vô biên ngưng trọng cùng trong lúc nhất thời sau khi nhìn thấy đại nhật long ma lâm vô đạo cũng đem ánh mắt rơi vào trên người của nó chỉ là nhẹ nhàng đọc qua hắn liền hiểu rõ đại nhật long ma trên người hết thẻ bí mật nguyên lai、like、là lấy được một k h o a không c h ọ n vẹn thần thoại thượng v ị ma t r ù n g mượn nhờ cường đại thâm viên ma lực mới khiến cho tự thân lấy được t h u y biến trở thành đỉnh cấp chuyển kỳ thượng bị lĩnh chủ ngoài ra cái này đại nhật long ma ngược lại cũng có chút bản sự cùng năng lực lại còn có thể đem không c h ọ n vẹn thần thoại ma trùng chữa trị dựa theo cái tốc độ này lại có một mấy ngàn năm thời gian nó liền có thể đem không c h ọ n vẹn thần thoại ma trùng chữa trị đến trạng thái h o à n mỹ đến lúc đó chính là nó tấn thăng trở thành thần thoại thời điểm thậm chí có rất lớn khả năng đánh vỡ thượng vị linh chủ công cùng xiềng xích nhảy lên trở thành thần thoại đại l i n h chủ chỉ bằng điểm này đại nhật long ma liền không thể khinh thường ngược lại là một cái tài hoa phi phạm thâm viên giống loại mặc dù không cách nào cùng tô vô cầu đánh đồng nhưng cũng hết sức yêu n h i ệ t ngược lại là một cái không t h khả tạo tri tài n ồ i giữa một phen sau vẫn có lớn tiền đồ sau khi hiểu rõ đại nhật long ma hết thạy lâm vô đạo đáy mắt không khỏi lộ ra lướt qua một cái nhàn nhạt t ả n thưởng hắn luôn luôn lứa thích thiên kiêu cùng yêu nghiệt giống võ điệu thiên tô vô cấu loại này thiên phú và tài hoa kinh thế tuyệt luân giả hắn đều hết sức thưởng thức lại nguyện ý hoa giá thật lớn đi kết giao cùng bồi dưỡng b ấ t quá võ điệu thiên cùng tô vô cấu loại t ầ n g thứ này yêu nghiệt vô luận là nhân gian vẫn là thâm uyên đều có thể nói là tuyên cổ hiếm thấy có thể gặp phải một cái đã là thiên đại may mắn lâm vô đạo có thể gặp phải hai cái tuyệt đối là tuyên cổ không thấy sự tỉnh đại nhật long ma mặc dù không bằng tô vô cấu thiên phú của bọn hắn cùng tài hoa nhưng so với những thứ khác thâm viên giống loài lại là cường đại quá nhiều nếu là đem thu hẹp đến dưới trướng sau đó lại bồi dưỡng một phen tương lai tất nhiên sẽ trở thành dưới quyền một thành viên đại tướng bởi vậy giết có chút đáng tiếc đối với lâm vô đạo ưu ái đại nhật long ma hiển nhiên là không biết người tới cho ta giết tại đến tội ác ma sân sau đại nhật long ma liếc mắt nhìn cái tia nở rộ tội ác chi hoa lập tức b u n g tay lên hạ tấn công mệnh lệ thâm viên bên trong đấu tranh nhưng không có nhiều như vậy nói nhảm hết thể lấy nắm đấm cùng thực lực nói chuyện Hưu hưu hưu. theo đại nhật long ma ra lệnh một tiếng sau lưng nó hai mươi hai vị truyền kỳ thượng b ị l ĩ n h chủ trong nháy mắt cùng nhau mà đậu như lang như hổ giống như mà sông về tội ác chi thụ cùng trong lúc nhất thời mắt thấy đại nhật long ma bọn người đậu thủ tội ác ma sơn xung quanh nhìn chằm chằm thâm viên sinh linh tựa hồ cũng ý thức được thời cơ tới thừa dịp đại nhật long ma đậu thủ lúc chung quanh thâm viên cừng giả cùng、um、đều n h a nhau ra tay liều lĩnh b ọ o tới ngăn trở bọn hắn mắt thấy tất cả mọi người đều cùng nhau xử lý thế cục trong nháy mắt mất đi khống chế doanh sơn đám người nhất thời kinh hãi bang đang phát ra một tiếng giống giận dung trời sau doanh sơn trước tiên rút ra chính mình xích n g u y ệ t mà đao một ngựa đi đầu mà chắn phía trước nhất chỉ thấy hắn giơ tay chém ra một đao một đạo lăng lệ vô s o n g ánh đao màu đỏ n g ỏ m xé rách thiết c u n g trực tiếp đem trước nhất mấy chục b ạ n thâm viên sinh linh đều chém giết hắn hung m anh tuyệt luân đao q u à n g tại trong ức b ạ n thâm viên sinh linh lá n g gượng mở ra một đầu rộng lớn thông đạo đại nhật l o n g ma nhận lấy cái chết một đao chém chết phía trước nhất thâm viên sinh linh doanh sơn đem ánh mắt hung á t cẩn thận rơi vào đại nhật trên thân lăng ma hiu kèm theo hắn một tiếng đại thủ so trước đó càng thêm hung mánh đ o quang phản phất chặt đ ứ t hư không hướng về đại nhật long ma phủ đầu rơi xuống h á n triển hiện ra khí thế cùng sức mạnh đã vượt rất xa tầm thường chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ chuyển kỳ cực hạng cảm thụ được danh o sơn cái kia thả ra lực lượng cường đại đại nhật long ma hai con người trở thích lại bây giờ nó có thể cảm giác được danh o sơn thực lực đã đạt đến chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ cực hạng đã tới gần tại thần thoại tầm thứ cho dù là so với chính mình cũng không hề yếu thương la ma m vượt sinh linh thực lực vì cái gì thuế biến đến nhanh như vậy xem ra đây hết thể đều là bởi vì cái kia tội ác chi thần nguyên nhân đại nhật trong lòng long ma âm thầm suy nghĩ nói long ma hàng thế mắt thấy doanh sơn thực lực không kém gì chính mình đại nhật long ma cũng không dám có bất kỳ khinh thường cùng lòng khinh thị lập tức nó cũng đem toàn bộ sức mạnh triển hiện ra âm ầm theo đại nhật long ma giống to một tiếng tại ư ớ c vạn sáng trói ma quang bên trong một bức long ma b u n g xuống thâm v i ê n hùng vĩ dị tượng c h ậ t xuất hiện ở sau lưng của nó trong chốc lát tại long ma dị tượng r a chỉ, đại nhật long ma quanh thân khí thế cùng sức mạnh tại trong n h á mắt trận cấp cao gấp trăm lần không ngừng nguyên bản nó liền có được truyền kỳ cực h ạ n cường đại chiến lực một chân đã bước vào thần thoại cấp độ bây giờ sau khi hiện ra long ma dị tượng đại nhật long ma phát huy được sức mạnh càng cường đại hơn trong chấp nắng này nó thân rồng cũng thuế biến đến mức dị thường cường đại h a nhẹ nhàng một móng đ u ố t trục ra đại nhật long ma trực tiếp đem doanh sơn chém tới đào quan g ma diện ngay sau đó nó đột nhiên mở ra kinh khủng m i ệ n g rồng ma đạo sát sinh kiếm một đạo sáng chói ma quan g phun ra trong nháy mắt diện hóa trở thành một thanh đen như mực ma đạo chi kiếm mang theo y thế v ủ thiên diện đ ị a chém về phía doanh sơn một cách này đã sơ bộ có thần thoại một tia vi năng cùng sức mạnh đại n h ậ long ma chính xác bất phàm Ý gì theo doanh sơn trước mắt thực tan doanh sơn bản ngăn lực, không đ ư ợ có nhìn xem đại nhật long xem m đại chút kia gì do dự nó quả quyết mà từ bỏ hết tay, đậy trong nháy mắt hoa thành một đạo ma quang trốn vào hư không chỗ xấu nhất ha ha làm việc ngược lại là quả quyết chỉ có điều tại trước mặt bản thần ngươi muốn chạy trốn vẫn không thể âm thanh hài hước tại đại nhật long ma bên thai vang lên vâng trong lúc hắn kinh hãi lúc một cái đại thủ nhẹ n h ọ n thăm dò và o vô tận hư không đưa nó gắng gượng bắt đi ra cầu đề cử a